chương hai trăm mười siêu thần cấp vũ khí u minh long nha chương hai trăm mười siêu thần cấp vũ khí u minh long nha thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp tiêu hp cũng theo thời gian không khô trôi qua không bao lâu làm sinh mệnh giá trị giảm xuống đến chín mươi tả hữu diệp tiêu phát hiện u minh long nha cường hóa độ đã đạt tới một trăm mất quá cái này cũng không có kết thúc theo diệp tiêu sinh mệnh giá trị lần nữa hạ xuống u minh long nha cường hóa độ lần nữa tăng lên một diệp tiêu nhất thời kịp phản ứng xem ra cái này u minh long nha có thể cường hóa đến mức nào là quyết định bởi tại sở hữu giả sinh mệnh hạn mức cao nhất đáng tức là tại u minh long nha hấp thụ tự thân hát về thời điểm sinh mệnh hồi phục không có tác dụng không phải vậy lấy hắn bây giờ trở về phục dẫn sợ là cho u minh long nha thời gian mấy năm cũng hút mặc kệ d i ệ p tiêu rất nhanh d i ệ p tiêu sinh mệnh giá trị mắt trần có thể thấy rơi xuống đến một nửa trở xuống u minh long nha cường hóa độ cũng vượt qua năm trăm năm trăm m ư ơ i năm trăm hai mươi sáu trăm tám mươi như thế lại một lát sau làm d i ệ p tiêu sinh mệnh giá trị rơi xuống đến mười lúc u minh long nha cường hóa độ đã đạt đến kinh khủng chín trăm nhưng u minh long nha hấp thụ cũng không có như vậy đình chỉ diệp tiêu cũng không biết cái đồ chơi này có phải hay không dự định đem hắn chỗ có sinh mệnh giá trị toàn bộ hút khô trên lý luận nếu như toàn bộ hút khô u minh long nha cường hóa độ có thể đạt tới một nghìn cũng chính là ngay từ đầu mười lần dù sao hắn có đại địa tẩm bổ cùng bán hồn chi giới hiệu quả lẫn tẩy cũng không sợ cái này u minh long nha đem hắn hút khô cứ như vậy theo thời gian trôi qua diệp tiêu sinh mệnh giá trị cũng rốt cục đi vào mấy bạt điểm nhìn lấy s ắ p hao tổn chống không thanh máu diệp tiêu giờ khắc này cũng là n g ừ n t h tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên u minh long nha cùng chính mình thân thể biến hóa rốt cục đến lúc cuối cùng một ố nhỏ tơ máu trống rỗng u minh long nha cường hóa độ rốt cục đạt tới một nghìn cùng lúc đó đại điệu t ầ m bủ hiệu quả trực tiếp bị phát động nguyên bản chống rồng thanh máu cũng tại thời khắc này khôi phục lại đầy trạng thái thế mà không đợi diệp tiêu có phản ứng đầy máu hắn thanh máu xuất hiện lần nữa rơi xuống cùng lúc đó u minh long nha cường hóa độ lần nữa tăng lên đạt tới một trăm một thấy cảnh này diệp tiêu hai con ngươi đột nhiên trừng lớn còn có thể dạng này sau khi kinh ngạc diệp tiêu trong nháy mắt cuồng hỉ vô cùng hắn vốn cho rằng u minh long nha sẽ ở đại điệu tẩm bủ phát động thời điểm đình chỉ cường hóa lại vạn vạn không nghĩ đến còn có thể tiếp tục ấn cứ như vậy xem ra mình còn có một lần phát động oán hồn chi giới phục sinh hiệu quả cứ như vậy chẳng phải là nói quả nhiên chính như diệp tiêu phỏng đoán như thế làm hắn sinh mệnh giá trị lần nữa về không về sau oán hồn chi giới hiệu quả trực tiếp phát động hắn sinh mệnh giá trị lần nữa khôi phục mặc dù lớn tầm b ụ phát động về sau để hắn đẳng cấp đồng thời về không nhưng tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cũng không có rơi xuống bao nhiêu vẫn như c ũ cao đến hơn tám nghìn vạn cho nên u minh long nha cường hóa độ lần nữa nhiều một nghìn cường hóa độ đạt tới hai nghìn bất quá hiện tại vấn đề tới cái k i a chính là đại địa tẩm bổ cùng oán hồn chi giới hiệu quả đều dùng xong vậy kế tiếp nếu như sinh mệnh giá trị lần nữa về không nên làm cái gì chẳng lẽ lại trực tiếp chết mất vừa nghĩ tới đó diệp tiêu không khỏi giật cả mình rất nhanh tơ máu lần nữa hơn phân nửa có thể diệp tiêu lại không có tìm được bất luận cái gì đ ỉ n h chỉ u minh long nha tiếp tục cường hóa biện pháp cái này khiến diệp tiêu có chút bối rối theo chính mình sinh mệnh giá trị càng phát ra giảm bớt diệp tiêu một trái tim cũng bắt đầu trầm xuống thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi vợ có phải hay không căn bản không có suy nghĩ qua hắn có thể hay không chết dù sao cái tên n h này vì chế tạo thanh binh khí này liền chính mình mệnh đều có thể không lớn cái này không thể loại trừ đối phương sẽ liền mệnh của hắn đều cùng nhau c ấ ớ p đi có thể diệp tiêu đối với cái này cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào dù sao mặc cho ai suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến một thanh vũ khí lại có thể không có không có tận cùng hấp thụ sở hữu giả sinh mệnh giá trị vĩnh sinh thế giới có thể cho tới bây giờ không có có xảy ra chuyện như vậy a rất nhanh diệp tiêu sinh mệnh giá trị đã thấp hơn mười diệp tiêu một trái tim cản phát khẩn trương năm bốn hai một rốt cục tại diệp tiêu ngưng trọng nhìn soi mói diệp tiêu tơ máu về không giờ k h ắ c này diệp tiêu đã liền hô hấp đ ề u quên mất hắn sợ mình sẽ trở thành vĩnh sinh thế giới cái thứ nhất bị vũ khí hút khô mà chết thẳng xui xẻo thế mà cũng chính là diệp tiêu sinh mệnh giá trị về không trong n ấ y mắt cái k i a chui vào diệp tiêu thân thể u minh long nha bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ sáng trói qua mang ngay sau đó to lớn tinh khiết năng lượng t u o n hướng diệp tiêu các vị trí cơ thể qua trong giây lát diệp tiêu vừa mới lần nữa về không sinh mệnh giá trị mắt chẩn có thể thấy bắt đầu tăng trưởng tuy nhiên tốc độ không kịp đại địa tẩm bổ cùng á n hồn chi giới hiệu quả nhanh nhưng lại để diệp tiêu thở dài một hơi cũng đúng lúc này diệp tiêu phát hiện chính mình sinh mệnh hồi phục dẫn bắt đầu đưa đến tác dụng không bao lâu hắn sinh mệnh giá trị lần nữa khôi phục lại hơn tám vạn cùng lúc đó u minh long nha cũng là trực tiếp thoát ly diệp tiêu thân thể xuất hiện lần nữa tại diệp tiêu trong tầm mắt diệp tiêu nhìn lấy liên t ĩ n h bồng b ì n h ở trước mặt mình u minh long nha ánh mắt loẽ ra một vệ q u a n lượng ngay sau đó hắn đưa tay đem cái kia u minh long nha nhẹ nhàng n ắ m trong tay nhất thời một cô ôn h ò a lực lượng vào tới diệp tiêu có loại không nói ra được thoải mái đó là một loại dường như huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu diệp tiêu đẻ xuống trong lòng suy nghĩ trực tiếp xem xét lên u minh long nha thuộc tính tới hốt hắn hơn hai ước sinh mệnh giá trị hắn rất m u ố n biết cái này u minh long nha bây giờ thuộc tính đến cùng lại là một cái dạng gì u minh long nha siêu thần l ờ i nói tam đai sinh trưởng gia tăng beo người đẳng cấp năm trăm điểm toàn thuộc tính tinh hoa gia tăng beo người đẳng cấp mười nghìn điểm sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị cự lực gia tăng beo người đẳng cấp một tất cả kỹ năng tổn thương phá h ạ giảm bớt beo người đẳng cấp một tất cả kỹ năng làm lạnh lớn nhất thời gian cột đao vì chín mươi thôn vệ thôn vệ cái khác trang bị có thể kế thừa một đầu trang bị hiệu quả trước mắt phẩm giai có thể kế thừa ba đầu khát máu đánh giết mục tiêu về sau chiếm lấy mục tiêu lớn nhất đại sinh mệnh giá trị đến cường hóa tự thân trước mắt cường hóa độ ba nghìn duy nhất beo người vũ khí cột mất đi hiệu lực u minh long nha trở thành beo người duy nhất có thể dùng vũ khí không cấp beo người không có đẳng cấp hạn chế khi nhìn đến u minh long nha thuộc tính về sau diệp tiêu cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc cái này u minh long nha thuộc tính đã hoàn toàn vượt qua diệp tiêu nhận biết cùng thường quy trang bị không giống nhau u minh long nha không có thường quy thuộc tính tăng thêm cũng không có thường quy trang bị hiệu quả thay vào đó là tám đầu chưa từng nghe qua ân có lẽ có thể gọi là đặc hiệu dòng đệ nhất đầu cùng đầu thứ hai đều là căn cứ đeo người đẳng cấp đến cung cấp đối ứng thuộc tính tăng thêm diệp tiêu trong lòng hơi tính toán một chút nếu như hắn không có phát động đại địa tẩm bộ phụ diện hiệu quả lấy hắn lúc trước một trăm năm mươi cấp đẳng cấp dòng một sinh trưởng liền có thể mang đến cho hắn bảy mươi lăm nghìn điểm toàn thuộc tính tăng thêm đ ổ i tính được cũng chính là dòng giã ba mươi vạn tứ duy thuộc tính cái này tăng phúc đã hoàn toàn vượn qua diệp tiêu trước đó một trăm năm mươi cấp tứ duy thuộc tính tổng cộng diệp tiêu thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm giác hoảng hốt cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ nhưng qua trong giây lát nội tâm thì dâng lên một c ô khó có thể ức chế cự đại vui sướng chỉ là một cái d ỏ n g liền đã như thế siêu mẫu không hổ là siêu thần khí chính mình cái kia hai trăm triệu nhiều hết không có phí c ô n g chảy còn có cái kia một trăm năm mươi cấp kinh nghiệm giá trị cũng không có phí c ô n g rơi tiếp lấy từ thứ hai đầu tinh hoa hiệu quả cùng sinh trưởng cùng loại chẳng qua là tác dụng tại sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị phía trên còn là dựa theo trước đó diệp tiêu một trăm năm mươi cấp đẳng cấp để tính cái tiêu tinh hoa cái từ này đầu liền có thể vì diệp tiêu mang đến một trăm năm mươi vạn hp cùng lam lượng cái này một điểm diệp tiêu ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ dù sao hiện tại coi như chỉ có không cấp hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị y nguyên cao đến hơn tám mươi hai triệu cái này một trăm năm mươi vạn tăng phúc cũng là rất khó để hắn có tâm tình gì ba đ ậ u ngược lại là pháp lực giá trị đủ có thể khiến hắn lật ra gấp hai đến đón lấy cái thứ ba dòng cự lực ngược lại là coi như không tệ nếu như một trăm năm mươi cấp tương đương với tăng lên tất cả kỹ năng một trăm năm mươi thương tổn cái này đủ để cho diệp tiêu thương tổn thu hoạch được tăng lên cực lớn Cái thứ tư d ò như nhưng, nhưng bây giờ nhiều cái này hai mươi chỉ cần diệp tiêu đem làm lệnh xếp đầy long thần hàng lâm làm lệnh đem về rút ngắn đến mười bốn bốn phút trên lệnh này thế nhưng là tương đương to lớn chỉ cần diệp tiêu thao tác thỏa đáng hắn hoàn toàn có thể tại một trận chiến đấu bên trong liên tục mở ra hai lần lòng thần hàn g lâm cái này là trước kia hắn bạn bạn chuyện không dám nghĩ tới tiếp xuống thôn vệ cùng khát máu hai cái dòng tại diệp tiêu xem ra mới là trôi này siêu thần phẩm chất t r ủ y thủ hạch tâm nhất hai cái dòng nhất là thôn vệ cái từ này đầu lại có thể thôn vệ cái khác trang bị đến kế thừa trang bị bên trong dòng đối với diệp tiêu tới nói quả thực là cầu còn không được tồn tại phải biết nguyên bản trong tay hắn phát trượng mặc dù là thần thoại cấp trang bị thuộc tính hiệu quả cũng không yếu nhưng nói thật cái t i ê ba đầu hiệu quả đối với trước mắt diệp tiêu tới nói tăng lên cũng không tính lớn thậm chí có thể nói mỗi lần chiến đấu đều rất ít có thể cần dùng đến ngay từ đầu bậc nói cho hắn biết rèn tạo nên rất có thể là một cây trụy thủ thời điểm diệp yêu cũng là tương đương lo lắng cái này siêu thần binh khí hiệu quả không thích hợp tại hắn biến thành lãng phí nhưng bây giờ có thôn vệ cái từ này đầu diệp yêu liền lại cũng mất bất kỳ lo lắng nào hắn hoàn toàn có thể tìm tìm thích hợp bản thân hiệu quả dòng thậm chí khi nhìn đến cái từ này đầu trong n ấ y mắt trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là muốn đem vô tận sinh mệnh chi liên ước sau đó kế thừa vô tận sinh mệnh chi liên hiệu của hai dù sao vô tận sinh mệnh chi liên hiệu quả một đến bây giờ tới nói đối diệp tiêu đã không có bất luận cái gì tăng lên nhưng hắn rất nhanh liền đẻ xuống cái này điên cuồng suy nghĩ dù sao vô tận sinh mệnh chi liên thế nhưng là đi qua thần phong dung chú thạch tăng lên hắn không biết kế thừa sau hiệu quả có thể hay không mất đi thần phong dung chú thạch t ă n g phúc diệp tiêu không cần thiết đi đánh bạc cái này tốn công mà không có kết quả sự tình về phần hắn ban đầu pháp trượng diệp tiêu lại càng không có thôn vệ ý nghĩ dù sao cái k i ê u ba đầu hiệu quả đối hắn trước mắt mà nói căn bản bộ dụ mà trước mắt thôn vệ chỉ có thể kế thừa ba đầu hiệu quả khẳng định không thể dùng linh tinh bất quá tại diệp tiêu nhìn đến khát máu cái từ này đầu hiệu quả kết hợp với u minh long nha hậu tố về sau diệp tiêu lập tức hiểu được thôn phệ kế thừa hiệu quả có lẽ còn có thể gia tăng khát máu nói trắng ra là cũng là u minh long nha cường hóa năng lực chỉ bất quá năng lực này là dựa vào hấp thụ sinh mệnh giá trị đến chuyển đổi cũng chính là diệp tiêu sinh mệnh giá trị quá mức to lớn lại thêm hắn nắm giữ đại địa tẩm bộ cùng oán hồn chi giới phục sinh hiệu quả mới có thể tại ngay từ đầu thì cường hóa đến ba nghìn mà u minh long nha hậu tố bên trong tam giai hiển nhiên đối ứng chính là cái này cường hóa trình độ như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói cách khác chỉ cần diệp tiêu đem cường hóa đạt tới bốn nghìn u minh long nha liền có thể lần nữa tăng lên phần dai đối lập t h ô n vệ cũng sẽ ngoài định mức lại nhiều ra một đầu kế thừa hiệu quả muốn thông quan khoa diệp tiêu hoàn toàn yên tâm đến mức sau cùng hai cái dòng ngược lại không có gì quá mức để diệp tiêu chú ý cái này siêu thần phẩm chất u minh long nha diệp tiêu căn bản không có nghĩ tới muốn thay đổi nó cho nên vũ khí cột khóa lại thì khóa lại căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến mức không cấp cái này dòng vậy liền càng không cần phải nói đóng lại trang bị giới thiệu tùy ý huy vũ hai lần u minh long nha mơ hồ trong đó còn có thể nghe được như có như không lo ngâm mà loại kia như là bẩm sinh cảm giác thân thiết để diệp tiêu đối với u minh long nha sử dụng tương đương bằng p h ẳ n g thật giống như cái này trùy thủ trời sinh cũng là một phần của thân thể hắn như vậy bất quá đáng tiếc duy nhất là bởi vì đại điệu t ầ m bồ ảnh hưởng diệp tiêu hiện tại đẳng cấp hàng về không cấp đến mức u minh long nha trước bốn cái dòng tăng thêm toàn bộ đều là không cái này liền có chút lung túng xem ra vẫn là muốn tranh thủ thời gian tìm điểm kinh nghiệm xót xoát đáng tiếc chu nghĩa bên kia một mực không có chuyển đến tin tức giờ khác này diệp tiêu thậm chí có chút ghét bỏ bát đại gia tộc hiệu suất ta đều đem mặt của các ngươi đánh sư n g lên các ngươi lại còn như thế bảo trì bình thản g cái này nào có nửa điểm các ngươi bát đại gia tộc xử sự phong cách đã diệp tiêu trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu sau đó hắn ánh mắt xéo qua thấy được bị vừa mới cái kia phiên nổ tung chấn đến nơi hẻo lánh chỗ thiết truy diệp tiêu đi lên trước đem nhật lên cảm thụ được thiết truy phía trên còn lưu lại một kia ấm áp diệp tiêu không khỏi thở dài một tiếng tuy nhiên không thuộc về cùng một chủng tộc nhưng không, thể không nói vâng c động vẫn là để diệp tiêu có chút thổn tức không thôi nhưng mà đúng vào lúc này, t h i ế truy t bên trong dần dần ngưng tụ ra một đạo trong s u ố t hư ảnh hư ảnh ngưng tụ thành b ậ c nếp vốn mặt mò sau một k h ắ c cái k i a thụ cậy bên trong mang theo thanh â m quen thuộc chuyển đến ha ha t i ể u tử nếu như ngươi có thể nhìn thấy đoạn này nhắc lại vậy liền chứng minh ngươi thành công còn sống ngươi thật đúng là mạng lớn a diệp tiêu khỏe mắt hơi hơi l ắ p một cái thông qua lời này diệp tiêu đã hiểu vừa mới u minh long nha đang hấp thụ tính mạng hắn đ a n g giá tình huống b ậ c lao nhân này nhất định là trước đó có dự đoán nhưng cũng tuyệt đối không có trăm phần trăm năm chắc cam đoàn hắn không chết lao gia hỏa này tuyệt đối là đang lấy hắn làm chuẩn bạch trong lúc nhất thời diệp tiêu không khỏi có chút nghĩ mà sợ mà chính như diệp tiêu phỏng đoán bậc hư ảnh tiếp lấy chính là đối diệp tiêu nói lời xin lỗi rất xin lỗi không có trước đó nói cho ngươi bởi vì ta sợ ngươi biết chân tướng sẽ lùi bước nhưng sự thật chứng minh ta quyết định biện pháp cùng ánh mắt đều là đúng ngươi thật rất không tệ là ta qua nhiều năm như vậy gặp qua trong nhân loại cái thứ hai để cho ta cảm thấy thật không thể tin ra hỏa đạo này xin lỗi tại diệp tiêu xem ra rất giống qua loa chỉ bất quá đối với một cái đã chết đi người hắn tựa hồ cũng bắt hắn không có biện pháp gì ngược lại diệp tiêu đối với bậc câu nói sau cùng t i ế tới điểm hứng thú chính mình là hắn gặp phải cái thứ hai cảm thấy thật không thể tin nhân loại cái kia cái thứ nhất là người nào chẳng lẽ lại là cái kia ảnh vương đáng tiếc trước mắt bậc chỉ là nhất đoạn nhắn lại không cách nào trả lời diệp tiêu nghi hoặc thế nào ta chế tạo trang bị lợi hại a khẳng định rất lợi hại dù sao đó là ta thông suốt ra chính mình sinh mệnh rèn tạo nên siêu thần trang bị đáng tiếc a ta là vô duyên thấy được tiểu tử ta hy vọng cũng có ngày ngươi mang theo thanh này siêu thần binh khí dương danh lập vạn thời điểm nói thêm sách tên của ta để thế nhân đều biết trôi này thần minh là từ chuyển hậu kỳ chú tạo sư b ậ cuộc c đời đắc ý nhất kỳ tác ta thì như thế một điểm yêu cầu nhỏ nhỏ ngươi hẳn là sẽ không tự tuyệt ta ai vì cái này đáng chết hư danh ta thế nhưng là đem mệnh đều bồi lên ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt đúng không ngươi nếu là dám cự tuyệt hoặc là còn không có uy danh chuyển xa trước đó liền bị người đánh chết ta chính là hóa thành nguyện rủa cũng muốn c u ố n lên ngươi nghe đến chưa ha ha người sắp chết lời nói cũng nhiều xin lỗi xin lỗi có điều sau cùng dài dòng nữa một câu ảnh ngục người sớm đã nhìn c h ẳ n c h ẳ n ta bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này siêu thần binh khí nếu như ngươi muốn biết càng nhiều liên quan tới ảnh mục tư liệu mang theo ta thiết truy đi tìm thành chủ Tốt. cứ như vậy c ả n tạo ngươi giúp ta hoàn thành một tượng lao đầu ta cả đời này không tiếc t h a n h âm lương theo lấy hư ảnh chậm rãi tiêu tán diệp tiêu nhìn lấy thiết truy chầm mặc rất lâu mới có hơi thất vọng mất mát lẩm bẩm ngữ lấy lao ra hỏa yên tâm đi chờ ta ngày sau cho ngươi đổ bê tông một đạo cao mười m tự đồng thì đặt ở trong thành trên đường lớn sau đó lại tìm người giúp ngươi bên mấy cái bản tiểu sử dạng này ngươi nghĩ không ra danh đô khó ha ha ha ha tiếng cười có chút chói thai cũng có chút bất ngờ diệp tiêu chẹp chẹp miệng dứt khoát không cười cầm lấy thiết truy quay người rời đi bậc gian phòng đi vào ngoài sân diệp tiêu không quay đầu lại mà chính là một đạo hỏa cầu thuật vung ra trong khoảnh khắc sau lưng sân nhỏ dâng lên đầy trời hỏa diễm lao ra hỏa ta đem công cụ cho ngươi thiêu đi xuống hy vọng ngươi ở phía dưới sẽ không quá nhàm chán làm xong đây hết thảy diệp tiêu không lưu l u y ế n chút nào rời đi từ đầu tới thôi bậm đều không có nói vì cái gì hắn muốn đem chính mình luyện hóa nhưng đều đã không trọng yếu t r ư ơ n g hai trăm mười một ảnh ngục người tới siêu thần cấp truy thủ cường đại t r ư ơ n g hai trăm mười một ảnh ngục người tới siêu thần cấp truy thủ cường đại l ử a c h á y á l ử a c h á y á lão bập nhà l ử a c h á y á m ọ u tơi cứu hỏa tình huống như thế nào e m đẹp làm sao lại l ử a cháy rất nhanh t r u n g quanh nghe được động tĩnh người h à o h à o chạy đến cứu hỏa diệp tiêu đối với cái này cũng không để ý tới thế mà ngay tại hắn lúc sắp đi trước người đột nhiên bị mấy đạo bóng người ngăn lại cũng là hắn ta vừa nhìn đến hắn theo lão bập trong phòng đi tới sau đó còn thả một mùi lửa trong nháy mắt một đám người xuống tới nguyên một đám t r ứ n g mắt châu tức giận nhìn chằm chằm diệt tiêu tiểu tử người từ đầu tới vậy mà tại tinh la thành p h ó n g hỏa phía trước một mực viết sai viết thành tinh h ỏ a thành đổi lại đến một chút lao thiết tượng tốt như vậy một người người thiêu nhà hắn quả thực phát rổ đoàn người nhìn trên tay hắn đây không phải là lao thiết tượng thiết truy sao nguyên lai là tên trộm ăn trộm đều không hắn như vậy càn rỡ trộm đồ coi như xong lại còn đem lao thiết tượng nhà đốt đi quá phận quá phận đoàn người đều đừng nói nữa đem hắn mất lại giao cho thành chủ thẩm phán đúng lao thiết tượng quá đáng thương nhất định phải đem cái này tặc bắt lại nói một đống người ô ép một chút liền dâng lên diệp tiêu nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ mọi người có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng vừa mới hơi có sâu não nghĩ đến đưa bậc lao đầu kia một cái thể diện ngược lại là quên nơi này là trong thành cái này còn chưa tính còn bị những người này làm thành ăn trộm muốn bắt lại diệp tiêu có chút xấu hổ bất quá nhìn ra được bậc lão nhân này ngày bình thường hàng xóm quan hệ cũng không tệ lắm ai xem ở bậc trên mặt núi mình không so đo diệp tiêu nghĩ như vậy lúc này liền muốn bỏ chạy Nhưng mà đúng mà vào lời này vừa nói ra toàn trường mẹ ấy ra người toàn bộ đổi sắc mặt trong đó có mấy người tay mắt lanh lẹ lúc này liền muốn hướng ra ngoài chạy tới thế mà còn không chờ bọn hắn chạy ra vài mét lại có mấy trăm đạo bóng đen theo ngoài thành chen chúc mà vào trong ự c tiếp đem b ậ lúc nhất thời diệp tiêu đồng tử hơi co lại một chút hàn mang lóe qua trong mắt tuy nhiên hắn không biết những thứ này mẹ ấy ra người cũng không hề có quen biết gì nhưng tốt xấu bọn hắn vừa mới biểu hiện để lộ ra cùng bậc quan hệ coi như không tệ bậc da hỏa này tuy nhiên hô chính mình một thành nhưng trung vi là không muốn bất luận cái gì hồi báo dùng bệnh cho hắn chế tạo ra một thanh siêu thần vũ khí cái này một nhiệm tình diệp tiêu vẫn là muốn nhận mà lại nói đến cùng ảnh n gục người tới đây mục tiêu hiển nhiên là hắn những người này có thể nói là vì hắn mà chết đủ loại tăng theo cấp số cộng diệp tiêu tự nhiên không cách nào ngồi yên không lý đến mà lúc này theo đường đi xuất hiện t ư ơ n g vong ban đầu vốn đã có chút sợ hãi mẹ ấy ra người nhóm trong nháy mắt biến đến càng thêm hoảng sợ ngược lại là ban đầu xuất hiện mấy đạo bóng người dường như người không việc gì một dạng ảnh n gục làm việc không muốn chết thì đều cho ta thành thật một chút tại chỗ đ ợ i ai dám v ậ t động ta giết kẻ ấy diệp tiêu quay người nhìn qua phát hiện nói chuyện lại là lúc trước bị hắn đánh chết mông điểm lần này tới chính là phân thân vẫn là bản thể diệp tiêu ánh mắt lấp lóe hai lần mông điểm xuất hiện đã đủ để chứng minh những thứ này ảnh n g ụ c ra hỏa mục tiêu khẳng định chính là mình sau đó diệp tiêu không nói hai lời đưa tay đẩy trời h ỏ a cầu xuất hiện tại mọi người còn chưa kịp phản ứng liền nhập vào một bên đống người đ i n h người đánh giết thu hoạch được bốn trăm tám mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi bốn điểm kinh nghiệm giá trị đ i n h chúc mừng ngươi lên tới hai cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới ba cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới mười cấp đinh người đánh giết thu hoạch được 434.125 điểm kinh nghiệm giá trị đinh chúc mừng ngươi lên tới 15 cấp theo hỏa cầu nổ t u n g liên miên ảnh mục thành viên n g ã xuống d i ệ p tiêu đẳng cấp trong nháy mắt kéo lên tới cấp 50 lần này hắn có thể cảm nhận được dồi dào lực lượng tại thể nội t ô â n ra ánh mắt xéo qua mắt liếc chính mình mặt b ả n g thổ tính lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến 22 vạn nhiều trí lực cũng đạt tới kinh khủng hơn 9 0 í n m g à n khoảng cách giáp tỉnh 10 vạn đại quan cách chỉ một bước giờ k h ắ c này u minh long nha trôi này siêu thần cấp truy thủ rốt cục hiện lộ nó cường đại chỗ cái này thuộc tính so hắn trước đó một trăm năm mươi cấp lúc còn muốn khoa trường không chỉ một lần bất quá lúc này diệp tiêu cũng không quan tâm cái này một điểm trước mắt những thứ này ảnh ngục gia hỏa đã thành công chọc g i ậ n hắn bậc lao đầu kia trước đó một mực để cho mình tìm thành chủ tìm kiếm giúp đỡ nhưng diệp tiêu cũng không tính làm như vậy những người này không chỉ có thể hận đồng thời còn là chính mình kinh nghiệm bao sao có thể thì khinh địch như vậy bung tha là ngươi ngươi vậy mà không có chạy diệp tiêu tại phóng thích hỏa cầu thuật xuất kỳ bất ý đánh chết một mảnh ảnh ngục thành viên đồng thời cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trên người hắn mông điểm tự nhiên trước tiên nhận ra d i ệ p tiêu hắn không nghĩ tới d i ệ p tiêu vậy mà thật dám ở lại thật đúng là cùng đến không biên giới đến mức d i ệ p tiêu vừa mới một chiêu d i ệ t s á t liên miên ảnh ngục thành viên tuy nhiên nhìn qua có chút rung động nhưng sớm đã cùng d i ệ p tiêu giao thủ qua mông điểm cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì hắn cũng có thể làm được cái này một điểm mà đối mặt mông điểm chất vấn d i ệ p tiêu không để ý đến trở tay lại là một chiêu hòa cầu lần nữa d i ệ t s á t bên phải một đám ảnh ngục thành viên đinh chúc mừng ngươi lên tới năm mươi mốt cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới năm mươi hai cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới sáu mươi cấp đinh chúc mừng n g ư y i lên tới 76 cấp hô hấp ở giữa d i ệ p tiêu đẳng cấp đi tới 76 cấp dạng này tốc độ lên cấp so với trước đó lại nhanh phía trên không ít mà càng quan trọng hơn là liên tục hai nhóm h ỏ a cầu để hắn đoán hồn chi giới thuộc tính tăng thêm lần nữa thu hoạch được tăng lên đạt đến 90 đến mức u minh long nha thuộc tính tăng thêm vậy thì càng thêm khoa trương vô cùng tứ h duy thuộc tính mỗi người tăng lên 3 8 m ư ơ nghìn điểm sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị tăng lên dòng giã 76 v ạ n nhiều theo tứ h duy bảo tăng lực lượng thuộc tính tại thời khắc này đạt đến ba vạn đại quan lực chi lĩnh vực cũng thay đổi thành tâm dài công hiệu quả cũng từ trước kia tăng lên mười tăng đến ba mươi thế mà so sánh với việc này diệp tiêu thời khắc này toàn bộ ánh mắt tập trung vào trí lực thuộc tính phía trên theo đẳng cấp kéo lên giờ phút này hắn trí lực cũng chính thức đột phá mười vạn điểm đại quan đạt đến kinh người mười hai b ằ n nhiều nguyên bản diệp tiêu còn nghĩ đến tìm thêm một điểm kỹ năng thạch đến xếp trí lực không nghĩ tới hiện tại căn bản cũng không cần u minh long nha mang đến tăng thêm hiệu quả quả thực thật là đáng sợ mà lại không có gì bất ngờ xảy ra ấn cứ như vậy phát triển tiếp lại tăng một cấp hắn nhanh nhẹn cũng nhất định có thể đột phá mười vạn điểm đại quan Điểm. Giác tỉnh bên trong giác tỉnh thành công. chúc ó t r mừng người giáp t ỉ n h trí lực phát tác ảo thuật lĩnh vực lực chi lĩnh vực làm mục tiêu cái kia thuộc tính thấp hơn ngươi trí lực lúc ngươi trí lực có thể tạo thành gấp đôi thương tổn mũi tăng lên nhất giai trí lực phát tác cái kia hiệu quả tăng lên mười quả thật đúng là không sai cùng diệp tiêu đoàn nghị không sai lực lượng cùng trí lực phân biệt đại biểu vật lý cùng pháp hệ hai loại khác biệt lực lượng hệ thống cho nên cảm giác tỉnh đi ra hiệu quả cần phải đại kém hay không hiệu quả như vậy để diệp tiêu đến đón lấy thi triển vi l ự c pháp t h u ậ t toàn bộ tăng lên gấp đôi cùng lúc đó theo hắn đ ẳ n g cấp đạt tới 76, u minh long nha cũng bổ sung 76 tăng tương tổn đồng thời giảm bớt 76 thời gian cột u đao cũng đã phá vỡ vĩnh sinh thế giới quy tắc hạn chế diệp tiêu đối với điên cùng như vậy tăng lên cũng là cảm thấy trước nay chưa có thư sướng tới ngược lại thời khắc này mông điểm khi nhìn đến diệp tiêu ở ngay trước mặt hắn lại giết một đống người sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi đây quả thực là tại trần c h u ỗ i đánh mặt của hắn hắn làm sao có thể nhẫn mông điểm lúc này vung tay lên ở bên cạnh hắn ba mươi mấy người hết sức ăn ý tan ra một phía mà mông điểm chính mình thì là song quyền hung hăng trước người đụng một cái cười gần nói ra tốt rất tốt phi thường tốt thật sự cho rằng ngươi lúc trước phá phân thân của ta liền có thể coi thường ảnh ngục tồn tại sao tiểu tử phàm là ngươi đối ảnh ngục có như vậy một chút hiểu rõ giờ phút này đều khó có khả năng còn như thế phong khinh vân đạm đứng ở chỗ này d i ệ p tiêu quan sát một chút mông điểm ánh mắt hơi sáng ồ nói như vậy lần này tới chính là bản thể mông điểm ngữ khí dày đặc không khách khí chút nào nói ra không tệ ta thừa nhận ngươi xác thực có mấy phần thực lực cho nên ta đích thân đến mà ngươi lập tức liền sẽ cảm nhận được địa ngục tư vị cũng chính là đang lừa đặc biệt nói dứt lời thời điểm trong đám người đám kia còn không có biết rõ ràng trước mắt tình m u ố n g mẹ ấy ra người bên trong đột nhiên có người kinh hô là mông điểm lại là hắn t r ờ i ạ hắn không phải sớm đã chết ở diệt nguyên chi chiến sao làm sao đột nhiên lại xuất hiện ta đã biết nguyên lai hắn gia nhập ảnh ngục khó trách cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức của hắn t tám mươi năm trước mông điểm đã là bắt cấp cứng giả đã nhiều năm như vậy sợ không phải đã đột phá cựu cấp nhìn hắn bộ dáng giống như mục tiêu là cái này tên trộm tên trộm vật này lai l à gì không biết ta bất quá ngươi nhỏ dọn g một chút đừng hô nhân ra ăn trộm ngươi là q u ê n vừa mới hắn trong nháy mắt ở giữa diệt nhiều người như vậy sao chung quanh nghị luận không xuất một chữ chuyển vào d i ệ p tiêu cùng mông điểm trong lỗ hai bây giờ đối mẹ ấy giả người có nhất định hiểu rõ d i ệ p tiêu tự nhiên rõ ràng những nhân khẩu này bên trong nói tới bắt cấp cường giả là chỉ cái gì mẹ ấy giả người không giống người loại như thế nắm giữ mặt bảng cho nên bọn hắn chiến lực hệ thống chỉ là rất đơn thuần dùng con số cấp bậc đến biểu thị mà bắt cấp cường giả chiến lực đại khái cùng nhân loại bắt chuyển cường giả đối ứng đương nhiên những thứ này cũng chỉ là một cái đại khái phân loại tại m ệ ấy giả người bên trong bắt cấp cường giả đánh bại cựu cấp cường giả ví dụ từ xưa đến nay số lượng cũng không ít cho nên cũng không thể đơn thuần dựa theo cấp bậc đến p h á n định một cái m ệ ấy giả người chiến lược mà đối với mông điểm thực lực lại có bắt cấp phía trên diệp tiêu cũng không cảm thấy l ạ thường dù sao cũng là ảnh mục tứ đại ảnh vệ một trong trước đó diệp tiêu cũng cùng hắn phân thân giao thủ qua tuy nhiên cái kêu phân thân trong mắt hắn rất yếu nhưng trung pi là một chiêu đánh d ụ hắn mười hai vạn sinh mệnh giá trị nhân vật hôm ác có bắt cấp chiến l ư c đúng là bình thường bây giờ mông điểm bản thể xuất hiện thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhưng cũng tiếc cho dù là không có đạt được u minh long nha trước đó diệp tiêu đều không nhất định sẽ sợ hắn chớ nói chi là lúc này tại u minh long nha cái k i a khoa trương tăng thêm trước mặt cái này vị đến từ ảnh n g ụ c tứ đại ảnh vệ một trong mặt hồ diệp tiêu không có để vào mắt lúc này gặp diệp tiêu không nói lời nào mông điểm chỉ coi hắn là sợ trên mặt n h a r ă n g cười càng đậm tiểu tử hiện tại hối hận thế mà ngay tại mông điểm vừa mới mở miệng một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn thật nhanh m ô n g điểm đồng tử đ ố n g nhiên co rụt lại nội tâm dâng lên cảm giác nguy hiểm m á n h liệt cảm giác tức thì hắn cũng bất chấp gì khác gầm lên giận dữ liền muốn lùi lại trong chốc lát hắn trong tầm mắt một đạo lãnh mang sẽ qua phút bảy n ô n g điểm cái kia vừa mới di động bước chân đ ố n g nhiên đình chỉ n g ư ơ i làm sao có thể ba n ô n g điểm cái kia khôi ngô tráng kiện thân thể đột nhiên toát ra một đầu cột máu ngay sau đó tại vô số người ánh mắt kinh ngạc dưới m ô n g điểm thân thể bành một chút triệt để nổ tung mà hắn trước kia chỗ đứng diệp tiêu đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia giờ phút này vừa vặn chậm rãi thu hồi truy thủ Phù phù. một cái đầu bị cường đại lực đạo bành đến giữa không trung về sau hung hăng rơi xuống mọi người nghe được tiếng vang ánh mắt c h u y ể n gì mà đi lập tức liền thấy được mông điểm đầu phía trên c ặ p t i a trước t i a còn không ai bị nổi hai con người lúc này tràn ngập đại lượng m ở m i ệ n g cùng kinh ngạc rất hiển nhiên hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện chính mình rõ ràng là b ả n tệ h v ô n g xuống lần này vốn là hắn b ạ c h h ổ d a n h tiếng vang vọng tinh l a thành đại hào thời cơ thế mà lời nói đều còn chưa nói xong hắn liền chết rồi mà lại bị chết như thế bất ngờ như thế không có dấu hiệu nào hắn sao có thể nhắm mắt đinh người đánh chết một điểm thu hoạch được tám trăm chín mươi b ố vạn ba nghìn tám trăm hai mươi ba điểm kinh nghiệm giá trị đinh người lên tới bảy mươi bảy cấp không hổ là bắt cấp c ư ờ n giả g cái này đem gần chín trăm vạn kinh nghiệm giá trị có thể so sánh lúc trước bị chết những cái kia nhiều người ra gấp vội cùng lúc đó theo đẳng cấp lần nữa tăng lên diệp tiêu nhanh nhẹn cũng theo trước đó chín mươi chín chín lập tức bạo tăng đến một trăm một trăm hai mươi tám tại u minh long nha cái này siêu thần vũ khí ra trì xuống bây giờ diệp tiêu thăng một cấp trực tiếp ra tăng tháng m ộ ư ơ i một năm một chín điểm nhanh nhẹn dạng này trưởng thành quả thực chưa từng nghe thấy mà theo nhanh nhẹn đột phá mười vạn điểm đại quan diệp tiêu cũng lần nữa nghênh đón giáp tỉnh thời khắc không có chút nào chậm trễ diệp tiêu trực tiếp bắt đầu giáp tỉnh đ i n h ngươi nhanh nhẹn thuộc tính đã đột phá mười vạn điểm giáp tỉnh bên trong giáp tỉnh thành công chúc mừng ngươi giáp tỉnh nhanh nhẹn phát t ắ c quan g tốc lĩnh vực quan g tốc lĩnh vực làm ụ c tiêu cái kia thuộc tính thấp hơn ngươi nhanh nhẹn lúc ngươi tốc độ di chuyển công kích tốc độ thi p h á p tốc độ tỷ lệ chính xác tỷ lệ né tránh thu được tất cả gấp hai tăng lên đồng thời ngươi tất cả kỹ năng đường đạn tăng lên một trăm môi tăng lên nhất giai nhanh nhẹn phát tác chỗ có hiệu quả tăng lên mười nghìn lấy lần nữa giáp tỉnh lĩnh vực diệp tiêu khỏe miệng nhịn không được nổi lên một b ệ h m ỉ m cười cùng lực lượng cùng trí lực có chỗ khác biệt nhanh nhẹn giác tỉnh quan g tốc lĩnh vực tăng lên địa phương càng thêm toàn diện nhất là trong đó tỷ lệ né tránh nguyên bản tại hắc linh chi lực phụ diện dưới tác dụng giảm xuống không ít nhưng bây giờ thông qua quan g tốc lĩnh vực tăng lên tương đương với trực tiếp tiêu trừ cái này phụ diện hiệu quả tuy nhiên lấy diệp tiêu bây giờ thuộc tính ngược lại cũng không phải rất để ý cái kia né tránh nhưng có thể tăng lên trung quy là chưa tốt trong lúc nhất thời diệp tiêu tâm tình tốt kể từ đó bốn hạng thuộc tính bên trong chỉ có thể chất một hạng còn không có đạt tới giác tỉnh cánh cửa b ấ trong quả Tiêu Diệp trước mắt n g h o đ n diệp tiêu động chương n hai trăm đến h mười hai toàn phương diện rất tỉnh thành chủ là ta thúc thúc chương hai trăm mười h i toàn phương diện rất tỉnh thành chủ là ta thúc thúc đầy trời hỏa cầu bước lên diệp tiêu hiện tại làm lạnh một dây bên trong có thể liền thả bốn lần hỏa cầu thuật mà lần này tới ảnh m ộ c thành viên đại bộ phận đều chịu không được diệp tiêu một phát hỏa cầu cho nên làm hỏa cầu rơi vào đám người xung quanh những cái kêu mẹ ấy ra người liền thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn từng cái từng cái sinh mệnh liền tại bọn hắn trước mặt trong nháy mắt biến mất những người này thậm chí ngay cả ngăn cản đều không thể làm đến trong nháy mắt liền trở thành một bộ thi thể nắm đen cùng lúc đó đến từ mặt bản g tin tức điên cùng luận đ ộ n g diệp tiêu trong tay u minh long nha cũng là không ngừng lóe ra con mang đinh chúc mừng ngươi lên tới bảy mươi chín cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới tám mươi tám cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới một trăm mười lăm cấp đương theo lấy lít nha lít nhít thăng cấp nhắc nhở bay lên diệp tiêu năng lượng trong cơ thể đ i ê n cồn u phun trào tại nhanh nhẹn sau khi rất tỉnh hạn kỹ năng đường đạn tăng lên gấp đôi tăng thêm những cái k i ê u ảnh n g ụ c thành viên cũng còn chưa theo n ô n g điểm bỏ mình bên trong kịp phản ứng có thể nói hỏa cầu cho đến không người có thể may mắn thoát khỏi vẹn vẹn một giây diệp tiêu đẳng cấp lần nữa kéo lên gần bốn mươi cấp cái này tốc độ lên cấp rất nhanh nhanh đến từ xưa đến nay cũng chưa từng có như thế khoa trường tốc độ lên cấp đã triệt để phá vỡ nhân loại chức nghiệp giả thăng cấp cực h ạ n nhưng cái này cũng không hề là diệp tiêu cực hạn diệp tiêu tốc độ lên cấp chỉ lấy quyết ở trước mắt kinh nghiệm bao số lượng v ừ a m ớ i cái kia một vòng hỏa cầu vũ lạc dưới hiện trường cũng liền chỉ còn không đến năm mươi tên ảnh n g ụ c thành viên phân tán tại nơi hẻo lánh chỗ coi như đem cái này năm mươi người đều giết đoán chừng cũng liền miễn cưỡng có thể lại tăng cái một hai cấp theo đẳng cấp lần nữa kéo lên u minh long nha cung cấp toàn thuộc tính tăng thêm cũng lần nữa tăng lên trên diện rộng tăng phúc biến thành năm mươi bảy năm trăm điểm sinh mệnh giá trị cùng ma lực đáng giá tăng thêm cũng đạt tới một trăm mười lăm nghìn không điểm vượn từ u minh long nha tăng phúc diệp tiêu tứ duy thuộc tính bên trong sau cùng một hạng thể chất thuộc tính cũng theo sát mà tới chính thức đột phá mười vạn điểm cánh cửa diệp tiêu quả quyết điểm xuống giáp tỉnh đinh thể chất của ngươi thuộc tính đã đột phá mười vạn điểm g i á c tỉnh bên trong g i á c tỉnh thành công chúc mừng ngươi g i á c tỉnh thể chất phát tác sinh mệnh lĩnh vực sinh mệnh lĩnh vực làm ụ c tiêu cái k i a thuộc tính thấp hơn thể chất của ngươi lúc ngươi nhận thương tổn giảm miễn năm mươi sinh mệnh hồi phục dẫn tăng lên một trăm mỗi tăng lên nhất dài sinh mệnh lĩnh vực hiệu quả tăng lên mười a diệp tiêu vốn cho rằng thể chất sau khi thức tỉnh sẽ để cho hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị gấp bội không nghĩ tới vậy mà không có ngược lại là nhận thương tổn giảm miễn năm mươi sinh mệnh hồi phục dẫn tăng lên gấp đôi mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng diệp tiêu cũng là có chút b n g rỡ dù sao vì để cho sinh mệnh giá trị gấp bội hắn hiện tại tiếp nhận cũng là ban đầu hai lần hiện tại bởi vì giáp tỉnh lĩnh vực viên cớ làm đến hắn nhận thương tổn hạ thấp một trăm năm mươi cũng coi như biến tướng tăng cường phòng ngự cùng sinh mệnh giá trị mà lại tại diệp tiêu nhìn tới hắn hiện tại lớn nhất đại sinh mệnh giá trị theo đẳng cấp tăng lên tại u minh long nha tăng phúc phía dưới đã đột phá chín n g h ì ạ n đạt đến chín hơn ba trăm năm mươi vạn nay huyết lượng rõ ràng đã xa xa tràn ra tiếp tục tăng cường í t lợi cũng không tính lớn ngược lại là nhận thương tổn giả m bất ích lợi muốn so phương diện khác í t lợi còn mạnh hơn nhiều đến mức sinh mệnh giá trị hồi phục dẫn gấp bội vậy liền càng không cần phải nói người nào cũng sẽ không ghét bỏ chính mình hồi phục dẫn nhiều một chút lúc này diệp tiêu trong lòng cũng là có chút cảm khái tại trở lại tinh la thành trước đó hắn cũng chỉ là đơn thuần nghĩ đến muốn làm sao đem trí lực thuộc tính giác tỉnh mà thôi không nghĩ tới mới qua không bao lâu hắn tất cả tứ duy thuộc tính thì toàn bộ giác tỉnh thành công trong lúc nhất thời diệp tiêu nhìn về phía còn lại ảnh n g ụ thành viên á n h mắt tràn đầy cảm kích cái này sống toàn bộ nhờ ảnh n g ụ c đại lực c h ố n g đỡ mà lúc này những cái kia may mắn còn sống sót ảnh n g ụ c thành viên cứ việc nội tâm s ó n g to do lớn nhưng vẫn là trước tiên kịp phản ứng lúc này cũng bất chấp gì khác đông nhiên hướng chạy ra ngoài có thể nói đến thời điểm có bao nhiêu phong cảnh cao bao nhiêu điều chạy thời điểm thì có bao nhiêu c h ậ t vật nhiều chán nản c h ỉ t i ế c d i ệ p tiêu cũng không tính vung tha bọn hắn dù sao thịt mỡ cũng là thịt thế mà đúng lúc này g ầ m lên giận dữ theo từ xa tới gần ngay sau đó mấy đạo bóng người qua trong dây lắt liền xuất hiện tại những cái tia đ à o v o n g ảnh ngục thành viên trước mặt ảnh ngục các ngươi lại còn dám đến ta tinh la thành muốn chết lời còn chưa dứt mới tới chi người đã đổi kịp những cái kia muốn muốn chạy trốn ảnh ngục thành viên nhìn đến cái này diệp tiêu tại cảm thấy im lặng đồng thời lại có một tia nổi nóng cái này tới hẳn là tinh la thành thủ vệ hàng ngũ chỉ là người đều chết sạch người mới ra ngoài nếu như không phải là bởi vì diệp tiêu hãng ạ i chỉ sợ không đợi những người này xuất hiện tại chỗ những thứ này mẹ ấy già người sớm liền chết sạch hiệu suất này thực sự thảm mục đích nhận thấy trọng yếu nhất chính là những thứ này thế nhưng là hắn kinh nghiệm bao bọn hắn vậy mà muốn c ướp chỉ là diệp tiêu cuối cùng cũng không có lên trước tranh đ o ạ n không nói trước những thứ này ảnh n g ụ c thành viên phân tán chạy trốn hắn đuổi theo cũng giết không được mấy cái càng quan trọng hơn là hắn phát hiện vừa mới bị hắn giết chết cái k i a hơn nghìn người bên cạnh thi thể xuất hiện một viên để hắn có chút quen thuộc tảng đá diệp tiêu tâm tư khẽ đ ộ n g lúc này đi vào gần nhất mấy cái bộ thi thể trước mặt không lưng nhặt lên tảng đá cái này xem xét nhất thời để hắn có chút n h ẹ n học nhìn chân chối thần chú nguyên thạch ánh mắt đánh giá mắt trong tay thần đúc nguyên thạch diệp tiêu lại đem ánh mắt quét về phía mặt đất cái kia đầy đất tản mát thần chú nguyên thạch tại thời khắc này cho diệp tiêu tạo thành tương đương rung động đánh vào thị giác khi sâu một hơi diệp tiêu bắt đầu nhanh chóng c à n quét rất nhanh hắn trong h ò mẹ kèm liền nhiều hơn ba mươi mấy viên thần chú nguyên thạch nếu như dựa theo kết quả này tính toán cũng chính là bình quân giết ba mươi cái mẹ ấy giả người mới có thể rơi xuống một viên bất quá diệp tiêu tại nhặt quá trình bên trong phát hiện một cái có ý tứ quy luật những thứ này ảnh n ụ c thành viên là từng nhóm ngăn ở bờ phía nhưng rất thần kỳ mỗi một nhóm ảnh xem ra giống như dựa theo đội ngũ phân phối mà mỗi một nhóm rơi xuống thần chú nguyên thạch số lượng sai sót đều tại hai viên bên trong cái này không khỏi cũng quá xảo hợp một chút đồng thời trước đó hắn đánh giết một thời điểm có rơi xuống thần chú nguyên thạch nhưng ở bậc trong nhà đánh chết mị hồ cùng mông điểm bốn tên thủ hạ lại không có rơi xuống đồng dạng dựa theo ma vật rơi xuống quy luật h i ệ n nhiên hẳn là chiến lược tăng mạnh rơi xuống đồng dạng đồ vật tỷ lệ sẽ lớn một chút nhưng bây giờ h i ệ n nhiên không phải tình huống này diệp tiêu trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem những thứ này ảnh n g ụ c thành viên sau khi chết rơi xuống thần chú nguyên thạch đều thu thập lên dù sao nếu như hắn không có đ o á n sai đây chính là chế tạo thần chú thạch nguyên liệu đều là giá trị liên thành đồ vật tự nhiên không thể lãng phí may ra thời khắc này mẹ ấy già người khi nhìn đến diệp tiêu vừa mới bày ra thực lực về sau cũng không có cái nào không có mắt dám cùng hắn đoạn cứ như vậy diệp tiêu rất thuận lợi vơ vét một vòng thế mà ngay tại hắn đi đến sau cùng một đống trong thi thể thu thập còn lại thần chú nguyên thạch một bóng người đột nhiên đi vào trước mặt hắn tiểu tử người đang làm gì thanh â m mang theo một tia băng lãnh cùng tức giận sớm tại người này tiếp cận thời điểm diệp tiêu đã phát giác chỉ bất quá bệ bột nhiều việc n h ậ n thần chú nguyên thạch hắn không có đi để ý giờ phút này bị ngăn cản đường đi diệp tiêu cũng không thể không ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nhất thời một tấm trên mặt vẻ giận dữ nếp bốn mặt mò tiến vào diệp tiêu ánh mắt nếu như không nhìn lầm l ã o nhân này cũng là lúc trước đối với ảnh ngục thành viên gọi hàng bệ ấ y ra người bất quá diệp tiêu có chút không hiểu chính mình không biết đối phương đối phương cũng giống như mình đều giết ảnh n g ụ người theo lý thuyết không phải là bộ dáng này mới đúng đúng lúc này những cái kia kinh hãi quá độ mễ ấ y già người lúc này cũng là chậm lại khi nhìn đến lao đầu trước mắt về sau ào ào ngạc nhiên hô lên thành chủ ngài lao nhân ra rốt cuộc đã đến ngươi không biết vừa mới những thứ này ảnh n g ụ c người có bao nhiêu đáng sợ vừa ra tay liền giết nạp ra hòa thuận vui vẻ địch bọn hắn bộ dáng kia lao thẳm rồi đúng vậy a đúng a thành chủ nếu như ngài đến chậm một bước nữa chúng ta sợ là đều muốn bị ảnh n g ụ c người trộm tới làm nguyên liệu đáng chết ảnh n g ụ c cái này đám ma quỷ hành sự càng ngày càng vô pháp vô thiên ngài có thể phải nghĩ một chút biện pháp a không thể để cho năm đó bi kịch lần nữa dẫm lên vết xe đổ một đám người bô bô ngôn từ kịch liệt tranh nhau nói diệp tiêu nghe được mí mắt không cách nào ức chế lay động hợp lấy ta vừa mới giết người sự tình toàn đem quên đi bất quá diệp tiêu đối loại sự tình này cũng không phải rất để ý dù sao hắn xuất thủ cũng không hoàn toàn là bởi vì xem ở b ờ mặt mũi cũng liền không có trông cậy vào qua có thể theo cái này chút mẹ ấy giả người trên thân được cái gì c h ỗ t ố t nhưng thông qua những người này đối thoại diệp tiêu ngược lại là biết do trước mắt cái này nhìn lấy có chút gầy yếu lao già thân vận không nghĩ tới hắn cũng là tòa này tinh h ỏ a thành thành chủ diệp tiêu lúc này cũng phát hiện lao nhân này mang tới những người kia còn tại cùng chạy trốn ảnh mục thành viên chiến đấu ngược lại là hắn vừa mới đổi u theo phương hướng mặt đất nhiều ba bộ thi thể lao nhân này rất mạnh diệp tiêu trong lòng nhất thời có phán đoán uy tiểu tử ngươi tại sao không nói chuyện ta hỏi ngươi ngươi đang làm cái gì nghe cùng b ậ t có chút tương tự phương thức nói chuyện diệp tiêu nội tâm thở dài cũng không có tính toán hắn ngạc mạ nhàn nhạt, nhạt đáp lại một tiếng kiếm chiến lợi phẩm thành chủ lao giả có chút thưa thất mảy trắng hơi hơi dương lên ngự khí nặng thêm mấy phần chẳng lẽ ngươi q u ê n t ì n h l à thành quy củ diệp tiêu rất là tò mò mà hỏi t h a m cái gì quy củ thành chủ lao giả trong mắt lanh ý càng phát ra đồng đậm hiển nhiên đối với diệp tiêu trả lời cực kỳ bất mãn ý hắn mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra trong thành cư dân không được tự mình giấu kín thần chú nguyên thạch người phát hiện chém thành chủ tiểu t ử này giống như không phải chúng ta tinh la thành lúc trước mới bị chúng ta phát hiện hắn trộm đồ người khác thiện ý nhắc nhở thành chủ lao đầu lao giả nao nao chật d ù n đến càng thêm băng lanh ngựa khí nói ra quy củ này tại tất cả thành trấn bên trong đều là lợt thép ta có quyền trực tiếp chấp hành thành quy mà lại ngươi lại còn tâu đồ v ậ t quả thực cũng làm ẹ ấy già người xỉn đục thành chủ hắn không ngừng chụp đ ồ hắn còn phóng hỏa thiêu nhà lúc trước người kia lại nhắc nhở một câu thành chủ lão ra nghe vậy sắc mặt trầm xuống diệp tiêu có chút hoài nghi lão nhân này tức giận nguyên nhân cũng không toàn là bởi vì chính mình có một bộ phận rất có thể là bên cạnh cái kia thở mạnh lao hình đồng thời hắn theo đối thoại khẩu khí nghe tới có vẻ như nơi này mẹ ấy già người đều biết cái này thần chú nguyên thạch lai lịch k ó trách hắn vừa mới thì có chút kỳ quái ám đạo mẹ ấy ra người chẳng lẽ đều như vậy thuận phát không có người đỏ mắt ghen ghét đến lên lòng xấu xa xa o nguyên lai、like、là có như thế nghiêm khắc quy định như thế xem ra cái này thần chú nguyên thạch s á t thực không phải bình thường lần này càng là khơi gợi lên diệp tiêu lòng hiếu kỳ cùng lúc đó thành chủ lão già cứ việc sắc mặt t âm trầm lại không lập tức độc thủ bởi vì hắn là thấy được t r u n g quanh lít nha lít nhít thi thể mà cái này cư dân phụ cận cái gì chiến lược làm thành chủ hắn rõ ràng nhất bất quá căn bản không làm được đến mức này như vậy nói cách khác tạo thành đây hết thể cũng chỉ có thể là trước mắt mặt này sinh người trẻ tuổi coi như không toàn bộ là hắn làm nhưng tối thiểu cũng cùng hắn có quan hệ cho nên thanh chủ l ã o giả suy nghĩ một lát lúc này mới lắc lư nói nể g h tình ngươi giết địch có công đem g i ấ u đi thần c h ú n g u y ê n thạch giao ra chuyện hôm nay như vậy coi như thôi diệp tiêu còn tưởng rằng hắn muốn đậu thủ không nghĩ tới lại đột nhiên nói ra lời nói này không khỏi vui vẻ ngươi đang cười cái gì thanh chủ l ã o giả ánh mắt như ưng mà nhìn xem diệp tiêu tựa hồ phàm là diệp tiêu không nói ra cái lý do thích hợp hắn liền muốn đậu thủ diệp tiêu thật cũng không tâm tình cố lộng h ề n hư trực tiếp móc ra vợ thiết truy đưa tới lao giả trước mặt thanh chủ lao đầu nhìn đến thiết truy này trong n h y mắt sắc mặt lúc này lại biến lúc này một bên vị lao huynh kia lại mở miệng thành chủ cũng là thứ này tiểu tử này trộm lao thiết tượng ăn cơm ra hỏa còn đem lao thiết tượng nhà đốt vừa chúng ta tiến đi tìm đều không tìm được lao thiết tượng tiểu tử này nhất định là thừa dịp lao thiết tượng không tại lúc này mới y miệng thành chủ lao đầu đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gây cái kia nhân huynh nói rông dài c h ậ t thành chủ lao đầu ánh mắt nghiêm trọng ngựa khí mang theo một tia run run mà hỏi thăm lao ra hỏa kia chết rồi diệp tiêu thay thế tựa hồ có chút hiểu được vẫn cùng thành chủ này giao tình cần phải không phải bình thường sau đó than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu xem như trả lời thành chủ lao đầu thấy thế cái tia thân thể gầy yếu hơi trao đảo một cái trong nháy mắt biến đến càng thêm c h ô n g ư ờ i khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần thất vọng mất mát diệp tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được lão nhân này b ị t h ư ơ n g xem ra hắn đoán không có sai gặp thành chủ lao đầu tựa hồ đắm chìm trong trong bi t h ư ơ n g diệp tiêu cũng không có q u á i giày mà là tiếp tục nhặt trên đất thần chú nguyên thạch rất nhanh làm diệp tiêu đem sau cùng một khối thần chú nguyên thạch nhặt hoàn tất đến kỹ một chút một trận chiến này tổng cộng để hắn đạt được bốn mươi lăm viên thần chú nguyên thạch như thế lại thêm ban đầu hết thệ thì có bốn mươi sáu viên hiện tại chỉ phải hiểu rõ cái này thần chú nguyên thạch đến cùng như thế nào luyện chế thành thần chú thạch liền có thể lấy về bán mà liền tại diệp tiêu trong lòng đánh lấy bản tính thời khắc thành chủ lao đầu đột nhiên mở miệng ta đã vừa mới nói bất kỳ người nào không được tự mình giấu kín thần chú nguyên thạch cho dù ngươi là bậc quan môn đệ tử ta là ngươi thúc thúc cũng không được diệp tiêu chừng mắt châu thúc thúc đây là lộn xộn cái gì chương hai trăm mười ba ảnh vương hiện thân cổ lao hiệp nghị chương hai trăm mười ba ảnh vương hiện thân cổ lao hiệp nghị diệp tiêu nhìn trước mắt cái này tự xưng thúc thúc lao giả nhất thời g i khóc dở cười ta nghĩ ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thanh chủ lão già trừng mắt, cái gì hiểu lầm. thiết truy này phía trên có bậc bầy cấm chế, trừ phi trải qua qua đồng ý của hắn, không phải vậy thiên vương lão tử tới, cũng cầm không được hắn. diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì dạng này bị hiểu lầm. mặc dù là cái này ý, nhưng ta thật không phải là đồ đệ của hắn, ta chỉ là xin nhờ hắn giúp ta luyện chế ra một thanh vũ khí mà thôi, mà lại ta căn bản cũng không biết một chút nhi đoàn tạo thuật. Thanh chủ lão già sửng ố t lơ lỏng mày vận thành một đoàn, ngươi không có gà ta. thành chủ lão già nghi ngờ đánh giá diệp tiêu hai mắt ngay sau đó liền nói ra có phải hay không sau này hay nói trước tiên đem ngươi g i ấ u kín thần chú nguyên thạch nộp lên diệp tiêu nhìn lấy thành chủ lão già cũng là khá lịch sự cũng liền nhẫn mại tính tình giải thích nói đây đều là chiến lợi phẩm của ta mà lại ta cũng không phải là các ngươi tinh la thành người uy củ của các ngươi không thích đứng tại ta thành chủ lão già nghe xong lúc này x ù lông tiểu tử ta nhìn ngươi cùng bậc có mấy phần giao t ì n h lúc này mới theo ngươi h i ể u chi lấy t ì n h động chi lấy ý ngươi không muốn không biết điều không phải vậy ta cũng không giữ được ngươi diệp tiêu nội tâm im lặng cũng không có ý định tiếp tục cùng lao đầu này nói d ố c đi xuống mắt nhìn xa xa chiến đấu t ự hồ cũng đã phải kết thúc sau đó hắn dự định trực tiếp rời đi thế mà đúng lúc này bầu trời nổi lên một trận âm l ã n h c u ồ n phong xa xa chiến đấu đột nhiên mặc danh kỳ diệu đình chỉ không đợi diệp tiêu thấy rõ chuyện gì xảy ra liên tiếp mấy đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lúc trước mấy cái kia theo thành chủ lao đầu truy kích tinh la thành thủ vệ chẳng biết tại sao toàn bộ bản thân bị trọng thương ngã trên mặt đất thống khổ r i ê g ì một bên thành chủ lão giả càng là sắc mặt đột biến cũng không lo được cùng diệp tiêu tranh luận tung người một cái mẹ gọn đến phía trước trên không tiếp theo mặt mũi tràn đầy vẻ g i ậ n d ữ quát ảnh vương n g ư ơ i quên năm đó ký kết hiệp n g h ị sao dám tại ta tinh la thành xuất h ủ ảnh vương nguyên bản muốn rời khỏi diệp tiêu cước bộ không khỏi dừng lại ngược lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm đáng tiếc ngoại trừ một cỗ quỷ dị đám mây chậm rãi bay tới cũng không có bất kỳ bóng người nào ngay tại diệp tiêu không hiểu thời điểm trong đám mây chuyển đến một đạo lãnh đ ạ m thanh âm đã lâu không gặp thanh chủ lão già nghe vậy dẫn hư một tiếng không muốn cùng ta lôi kéo làm quen ngươi dám tại tinh la thành x u ấ thủ hôm nay không cho cái b ằ n giao cũng đừng nghĩ yên ổn rời đi ai ngờ trong đám mây nghe được gớt nhất thời chuyển đến một trận cười khẽ không tệ những năm này ngươi ngược lại là thẳng nỗ lực đã theo lúc trước cái kia tiểu trong suốt phát triển đến cựu cấp cường giả khó trách dám nói như vậy với ta gớt lạnh lùng nói ra ảnh vương ngươi đừng phách lối ngươi dám phá hư hiệp nghị thì không sợ chúng ta tất cả thành chủ liên thủ đối phó ngươi sao trong đám mây thanh em vẫn như c ũ một bộ phong khinh vân đạm thái độ đảm ạ n năm đó những lão gia hỏa kia liệu tính mạng cũng bất quá mới có thể miễn cưỡng đứng ở trước mặt ta dành đến một tia phong ấn cơ hội của ta đến cho các ngươi. thanh âm lập tức phát ra một trận cười khẽ. mặc dù không có nói câu nói kế tiếp nhưng diệp tiêu thông qua gót cái kia mặt đỏ lên sắc đã rõ ràng. trận ánh mắt của hắn trịnh trọng đánh giá đám mây. lúc này trong đám mây thanh âm vang lên lần nữa hôm nay ta tới chỉ là tìm một trang bị chỉ cần cầm tới ta có thể không so đo ngươi giết ta ảnh ngục thành viên sự t ì n h cũng sẽ trực tiếp rời đi. trang bị gót xương sở trong lòng nhất thời khẽ động ánh mắt xéo qua không khỏi liếc về phía sau l ư n g diệp tiêu dường như minh bạch cái gì. sau đó hắn bất động thanh sắc hai con ngư dân lên vô tận ngân quang tiếp theo một cái trước mắt một đạo mắt trần có thể thấy kết giới nhất thời đem chọn cái tinh la thành bao phủ trong đó tinh la phòng ngự kết giới gợt tại huy động hai tay mở ra thành phòng kết giới về sau liền dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm lặng lẽ đối với diệp tiêu truyền lời mục tiêu của hắn là ngươi đi nhanh lên trong thời gian ngắn không phá được kết giới này diệp tiêu ngần người đối với gợt đột nhiên truyền lời có chút ngoài ý mớn vừa mới lao giả này còn mạnh hơn cứng rắn muốn hắn nộp lên trên thần chúng u y ê n thạch qua trong dây lắt liền để cho mình chạy trước gợt gặp diệp tiêu không n ú c ních lúc này nhịn không được phẫn nộ q u á còn đứng ngay đó làm gì không có nghe được lời của ta nói không thế mà cũng đúng lúc này trong đám mây lần nữa chuyển đến thanh âm g h t đã nhiều năm như vậy còn không nhớ lâu tinh la phòng ngự đại trận có thể phòng được những người khác có thể không phòng được ta lời còn chưa dứt trong đám mây bỗng nhiên dỗi ra một cái vô cùng to lớn hư nguyên bàn tay bàn tay đè xuống nhất thời đụng ở trên không tầng kia kết giới phía trên ngay sau đó vừa mới bị g h t dựng lên tinh la phòng ngự đại trận tại ghost cùng với khác mẹ ấ y già người trong ánh mắt tinh ngạn lên tiếng màn nước gật càng là như gặp phải trọng kích sắc mặt chấp nhận tiếp theo đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người biến đến hể hoại suy sụ mà làm xong đây hết thảy cái kia hư miễn bàn tay lớn cũng không có như vậy định chỉ mà chính là trực tiếp hướng về gật chột tới gật nhìn chăm chú trên đỉnh đầu to lớn bàn tay cũng không có như vậy ngồi chờ chết ngược lại là tại bàn tay kia sắp rơi xuống thời khắc khoe miệng nổi lên một vệ n à y sinh áp độc cười lạnh một đạo nhỏ không thể biết năng lượng ngưng tụ tại gật lòng bàn tay sau đó n ê n đón tiếp lấy tình cảnh này tại người ngoài xem ra giống như châu chấu đá xe thế mà cách gần đó diệp tiêu lại có thể cảm nhận được gợt trong lòng bàn tay cố năng lượng k i a c h â bất phảm quả nhiên hai bàn tay đụng vào trong nháy mắt một cố năng lượng kỳ dị trong nháy mắt nổ tung mắt trần có thể thấy cái tia hư miễn to lớn bàn tay tại thời khắc này đúng là không nhận khống dung động động ngay sau đó một tiếng cẩn trọng tiếng nổ mạnh nổ lên trong đám mây đồng thời chuyển đến một tiếng kinh nghi ngược lại là xem thường ngươi thời khắc này gợt gặp thế công của mình hữu hiệu cứ việc khoe miệng chảy máu khuôn mặt chật vật nhưng như cũ cười to nói ảnh vương không nghĩ tới a ngươi thật sự cho rằng những năm này chúng ta đối ngươi một chút nghiên cứu đều không có sao h ừ n g ư ơ i không cấp chi lực có thể hấp thu tùy ý nguyên tố năng lượng chuyển hóa thành t ự thân thương tổn s á t thực đáng sợ nhưng cũng không phải không có chút nào nhược điểm trong đám mây ảnh vương nghe vậy đang trầm mặc sau một lát đột nhiên nhẹ cười rộ lên rất không tệ vậy mà có thể nghĩ đến sử dụng hai loại bài xích nhau thuộc tính ngắn ngủi dung hợp lại để cho ta hấp thu lúc trực tiếp đánh vỡ dung hợp cơ chế tạo thành hai loại nguyên tố bài xích nhau dẫn phát nổ tung xem ra còn thật để cho các ngươi tìm được phá giải không cấp chi lực phương pháp a gót nghe được ảnh vương cảm khái trên mặt lộ ra vẽ đắc ý cử năng lực của ngươi đã không được tác dụng ta nhìn ngươi hôm nay kết cục như thế nào kết thúc trong đám mây ảnh v ư ơ n g chậm rãi nói ra ta nói hôm nay đến đây chỉ vì tìm một kiện vũ khí chỉ cần tìm được cái kia t h a n h vũ khí ta tự nhiên sẽ rời đi ngu xuẩn m ắ t k hôn g ợ t hư lạnh một tiếng chật cắn răng hô thinh la hộ vệ đ ộ n g thủ theo g ợ t tiếng nói vừa ra không thấy t r u n g quanh có những người khác đậu thủ ngược lại là trong thành bốn phía dâng lên từng đạo sắc bén qua mang những ánh sáng này vừa nhanh vừa đội trong chớp mắt liền xuất hiện tại gật hướng trên đỉnh đầu hình thành một đạo to lớn vô cùng năng lượng toàn cầu cách gần đó diệt tiêu có thể cảm nhận được cái kia năng lượng bên trong lần chứa bi lực kinh khủng cùng lúc đó gợt không có chút gì do dự ở ngực đống nhiên phục lên tiếp lấy hai tay hư không gạch một cái cái kia to lớn vô cùng năng lượng quang cầu trực tiếp bay về phía đám mây đúng lúc này trong đám mây cự đại hư miễn bàn tay xuất hiện lần nữa hướng về cái kia c ù n g bạo năng lượng quang cầu n ắ m đi nhìn thấy một màn này gợt trong mắt cười lạnh càng đậm vô dụng ngươi không cấp chi lực sớm bị chúng ta hiểu rõ một chiêu này cũng là chuyên môn dùng để đối phó ngươi gợt tiếng nói im mặt mà rừng hai mắt t r ừ n lớn tại trong tầm mắt của hắn chính mình chăm chú chuẩn bị công kích đúng là tại cái kia to lớn hư miễn trong lòng bàn tay trực tiếp t ấn diện điều đó không có khả năng gosla thất thanh thế mà trong đám mây ảnh vương thì là hời hợt nói ra không có cái gì không thể nào lực lượng của các ngươi quá yếu yếu đến cho dù để cho các ngươi biết như thế nào phá giải ta không cấp trí lực nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt không có nổi chút tác dụng nào thanh âm lạnh nhạt bên trong lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ vô địch bà khí mà đang nói chuyện đồng thời ảnh vương cái kia to lớn hư miễn bàn tay hướng thẳng đến gosla tới lần này gos còn muốn lập lại chiêu cũ sau khi hắn đụng chạm lấy cái kia hư miễn bàn tay về sau sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi ngay sau đó một cố không gì địch nổi lực lượng rót vào gật thân thể phúc gật cả người bị hư miễn bàn tay đánh bay đụng vào sau lưng trong kiến trúc nhấc lên đại lượng h ạ t bụi thành chủ thành chủ đại nhân liên tiếp tiếng kinh hô vang lên từng đạo từng đạo bóng người theo bốn phương tám hướng bừng lên nhanh chóng tụ tập tại gật bên người lúc này trên bầu trời đám mây chậm rãi nói ra tiến tâm năm đó đã định ra hiệp nghị ta cũng không định nhanh như vậy đánh vỡ cho nên ta sẽ không giết hắn mọi người nghe xong nhất thời thở dài một hơi nhưng chợt liền lại căm tức nhìn trên không đám mây ngay tại những ngày người chuẩn bị xuất thủ thời khắc hạt đùi phía dưới chuyển đến một đạo ho kịch liệt chợt chuyển đến g h o t thanh âm đều đừng xúc động đ ó lấy gót theo phế tích bên trong rễ r u ộ n bỏ lên ánh mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m đám mây người đột phá phong ấn lần này trong đám mây không có bất kỳ cái gì trả lời cử động này để ghost trong lòng run lên một cô sợ hãi không cách nào ức chế dâng lên may ra hắn dù sao cũng là nhất thành tri chủ tại sau khi hít sâu một hơi lúc này mới ngựa khí ngưng trọng nói ra ảnh vương vô luận như thế nào ta sẽ không để cho ngươi tại tinh la thành c à n g hẳn rỡ trong đám mây chuyển đến một tiếng sâu kín thở dài ta sở dĩ còn nguyện ý tuân thủ cái kia không có chút nào trói buộc chi lực hiệp nghị chẳng qua là thường tiếp các ngươi mẹ ẩy già người cực khổ t a m n ộ có thể các ngươi lại luôn hết lần này đến lần khác b ứ c ta xuất thủ dạng này ta thật khó khăn a gợt lúc này cả giận nói ít tại cái kia giả mù sa mưa n g ư ơ i giết hại ta mẹ ẩy già nhất tộc bao nhiêu đồng bào bây giờ trái lại cùng ta nói thương hại không cảm thấy buồn cười không ảnh vương thanh âm đạm mạc chuyển đến ta chưa bao giờ thương tổn quà bọn hắn tựa như hai mươi chín năm trước ta mặc dù có năng lực cũng không có sát hại các ngươi bất luận kẻ nào mở dạng bọn họ đều là cam tâm tình nguyện hy sinh bọn họ đều là một đám vĩ đại mẹ ấy già người cùng bọn hắn so sánh các ngươi những thứ này không hiểu sống yên ổn n g h ị đến ngày gian uy không biết tiến thủ gỗ mục chỉ muốn đời đời kiếp kiếp sống tạm tại cái này tối tăm không ánh mặt trời một góc nhỏ lại có tư cách gì nói bọn hắn vợ đột nhiên cười lên ha h a ngươi muốn nói là những cái kia mẹ ấy già người đều là cam tâm tình nguyện bị ngươi làm bậc làm chứa dùng đánh mạng vì ngươi bồi dưỡng thần chúng u y ê n t h ạ c sao ảnh vương thanh em không có bất kỳ cái gì ba động thản nhiên áp đúng là như、thế. gợt á n h mắt biến đến vô cùng băng lãnh nhân loại người đ l n g chết một bên diệp t i ê u nghe được đối thoại của hai người nội tâm đồng dạng n h ấ c lên n ổ i sóng quả nhiên suy đoán của hắn không sai mẹ ấy dạ người thể nội thật sự có chế tác thần chú thạch nguyên vật liệu chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là những thứ này nguyên vật liệu lại là ảnh vương bồi dưỡng mà lại gợt hiển nhiên là biết chuyện này khó trách hắn vừa mới muốn ngăn cản chính mình đây hết thể đều nói t h ô n g được lúc này gợt nội tâm lại là vô cùng xoắn suýt hắn không sợ chết nếu không vừa mới liền sẽ không cứng rắn ảnh vương nhưng hắn sợ chính mình bị chết không có chút ý nghĩa nào ảnh vương mặc dù không có thừa nhận nhưng theo vừa mới ngắn ngủi trong lúc giao thủ g ẫ t biết đối phương nhất định đột phá hai mươi chín năm trước lao sư của hắn cùng một đám lao thành chủ xuất thủ đến sau cùng cũng bất quá là dùng sinh mệnh làm làm đại giá đem ảnh vương thân thể đánh xuyên đồng thời phong ấn hắn đại bộ phận lực lượng cũng chính là dựa vào cái này một điểm một đám lao thành chủ tại trước khi chết cùng ảnh vương ký kết một phần khế ước hiệp nghị thế mà bây giờ ảnh vương lại buồn vì khế ước hiệp nghị khăng khăng vào thành hiện nhiên hắn thực lực đã khôi phục lại đủ để tiếp nhận khế ước phản vệ cấp độ bây giờ ảnh vương so năm đó càng thêm cường đại chỉ cần hắn n g u y ệ n ý gợt rõ ràng cái này tinh la thành bên trong tuyệt đối không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn thế nhưng là nếu như hôm nay để ảnh vương không kiên kỵ như vậy tiến vào tinh la thành cái kia đối với mẹ ấy ra người tới nói sẽ là một cái vô cùng thảm trọng đ á kích gợt không cho phép chuyện như vậy xuất hiện nội tâm đi qua ngắn ngủi giấy ruộng gợt đột nhiên thở dài một hơi ngay sau đó nguyên bản không người thấp b ẽ thân thể đ ố n g nhiên thẳng tắp đứng thẳng một khí thế bàng bạc từ hắn trên người tuôn ra thành chủ thành chủ bên cạnh một đám hộ vệ nhìn đến gợt biến hóa tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra ào ào kinh hô tiến lên muốn ngăn cản thế mà lại bị gos phất tay khiển trách qua mắng tất cả chớ động đây là ta làm thành chủ chức trách một đám hộ vệ thân thể chấn động mạnh một cái trên không trong đám mây ảnh vương thanh â m cũng là lập tức chuyển đến gos năm đó lao sư của ngươi bọn hắn cũng là dùng chiêu này ngươi cảm thấy đồng dạng sai lầm ta sẽ còn phạm hai lần sau chớ nói chi là ngươi chỉ là một người thi triển cái này phong ấn đối với ta căn bản không có hiệu quả gì gos không hề bị lay động ngược lại cười lạnh liên tục thật sao ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi chỗ lấy một mực không dám lộ diện nguyên nhân thực sự là ngươi căn bản hoàn toàn khôi phục tới bất quá là bộ phận thân thể mà thôi đám mây lần nữa lâm vào trầm mặc gỡ thấy thế khí thế trên người càng phát ra nồng nậm b ị ta nói c h u n g sao ảnh vương ngươi quá nóng lỏng cũng quá coi thường ta hôm nay ta sẽ để ngươi hối hận đột nhiên trong đám mây chuyển đến ảnh vương sâu kín thở dài ngay sau đó một bóng người theo trong đám mây chậm rãi đi ra sau một khắc một cái mày kiếm tinh vũ nam tử xuất hiện tại đám mây phía trên chỉ thấy hắn một thân mật bảo trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí thế mà nam tử này cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó lại cho người ta mang đến một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách mà phía dưới diệp tiêu cũng là trước tiên đem ánh mắt tập trung vào nam tử trên thân kết quả phát hiện nam tử này trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tin tức lộ ra thật là nhân loại cứ việc trước đây đã theo bậc trong miệng biết được tin tức này nhưng khi tận mắt thấy về sau diệp tiêu vẫn như cũ hơi kinh ngạc vất quá rất nhanh diệp tiêu liền phát hiện nam tử này trên người dị dạng hắn thân thể giống như có chút hư miễn toàn thân cao thất ngoại trừ lộ ra bàn tay trái bên ngoài địa phương còn lại tựa như một đạo quang ảnh đây là có chuyện gì diệp tiêu trong lòng cảm thấy hồ nghi mà lúc này nam tử rốt cục mở miệng n g ư ơ i đ o á n k h ô n g lầm hôm nay tới bất quá là ta cánh tay trái chỉ bất quá ngươi dùng một cái mạng đổi ta được đến một lần khế ước p h ả n vệ có lời sao gợt đồng tử hơi co lại hắn không nghĩ tới trước mắt ảnh vương cánh tay trái chỉ là cánh tay trái liền có như thế cường đại nếu để cho hắn phá vỡ phong ấn chẳng phải là gợt không dám nghĩ tới chương hai trăm mười bốn đối chiến ảnh vương chương hai trăm mười bốn đối chiến ảnh vương trong lòng tuy nhiên sợ hãi nhưng gợt cũng không định n g ư bộ trên thân khí tức cũng tại thời khắc này không ngừng kéo lên ảnh vương gặp này thang khẽ tiếp theo duy nhất dễ thấy tay trái nhẹ nhàng gạch một cái cái kia to lớn hư miễn bàn tay xuất hiện lần nữa hướng về gớt đ ỗ n g nhiên áp xuống tới gớt thấy thế không tránh không né hai con ngươi trở chừng thân thể cũng tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên bành trướng trước mắt liền trở thành một tôn cao hai mét tự nhân một bên diệp tiêu nhìn lấy gớt thất khiếu không ngừng gì ra vết máu cũng là không khỏi đ ọ u dung lao nhân này làm u ố n l i ề u mạng a đúng lúc này ảnh vương cự đại hư miễn bàn tay đã tới gần gớt gầm lên giận dữ xong quyền tụ lên năng lượng b ỗ n nhiên huy động ba to lớn bàn tay cùng xong quyền giao phong chấn lên năng lượng kinh khủng v ậ sóng Tại g A theo ạ hộ vệ đều bị đến đến t một tiếng ẩn chứa vô cùng thống khổ độ hống gợt thân hình bỗng nhiên tất cao hai tay bỗng nhiên hướng phía trước nhấn một cái ẩm ảnh gương to lớn bàn tay tại gợt trong tay trong nháy mắt chân vỡ làm xong đây hết thảy gợt to thở phì phò sau lưng tóc trắng tại bành trướng khí tuân ra phía dưới t ừ n g chức bay ngược thời khắc này gos hai mắt nhìn thẳng ảnh vương hiện ra từng đạo mãnh liệt ngân quang ngược lại là cái kia ảnh vương khi nhìn đến bàn tay của mình bị phá hủy về sau cũng không có quá mức kinh ngạc dường như đối với gos có thể làm được một bước này sớm đã lòng dạ biết rõ chỉ thấy hắn lung dung không đội lần nữa p h á t tay lần này hai đạo to lớn vô cùng hư miễn bàn tay đồng thời xuất hiện bàn tay còn chưa có bất kỳ động tác gì cái kia chỗ phát ra khí thế khủng bố liền để tại chỗ vô số người cảm thấy một cỗ nồng đập ngạt thở cảm giác người bây giờ từ bỏ còn có thể lưu một cái mạng không muốn làm vô vị d â y ruột thế mà đáp lại hắn lại là g h o s điên cùng tiếng giống giận dữ thà mẹ ngươi cầu thí lão tử hôm nay liền giết chết ngươi sau lưng diệp tiêu nghe đối thoại của hai người cảm thụ được hai người giao thủ sinh ra năng lượng trong lòng không ngừng đem cùng mình không ngừng má so sánh đừng nhìn ghost h e o xuất hiện đến bây giờ cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh người chiến lược tại đối mặt chính mình lúc cũng coi là mười phần k h á c h khí thậm chí liên tiếp mấy lần bị cái t i ê ảnh vương dễ dàng đánh thành trọng thương cực kỳ chật vật nhưng cái này cũng không hề có thể biểu thị gật yếu ngược lại gợt s á c thực rất mạnh dựa theo ảnh vương thuyết pháp hắn đã là cựu cấp cường giả cũng chính là tương đương với nhân loại chức nghiệp giả bên trong cựu chuyển chức nghiệp giả nhân vật như vậy vô luận là đặt ở m ẹ ấ y ra người bên này còn là nhân loại thế giới cũng đều là đỉnh tiêm tồn tại d i ệ p tiêu nếu như không phải mượn u minh long nha trợ rút liên tiếp giáp tỉnh bốn cái thuộc tính lĩnh vực thả lúc trước sợ cũng không phải hiện tại gợt đối thủ mà chỗ lấy gợt vừa mới biểu hiện xem ra rất yếu thì hoàn toàn càng có thể đã chứng minh cái kế ảnh vương cường đại đồng thời dựa theo gợt thuyết pháp cái này ảnh vương lực lượng trước đó là bị phong v n qua thậm chí thân thể còn bị chia làm mấy bộ phận cứ như vậy ảnh vương vẫn như cũ chỉ dựa vào cánh tay trái phiên vân phúc vũ ở giữa liền tùy tiện chấn áp một tên cựu cấp tường giả cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào mà lại diệp tiêu cùng g e r t rất rõ ràng nếu như không phải ảnh vương lo lắng khế ư ớ c p h ả n vệ gớt căn bản là không có cách tại ảnh vương dưới tay chống nổi m ộ t chiêu mà đối với hiện tại g e r t diệp tiêu cũng không làm sao sợ hãi nhưng nếu để cho hắn đối mặt một cái có thể đùa bỡn cựu cấp tường giả tồn tại diệp tiêu nhiều ít vẫn là có chút cảnh giác tuy nhiên thông qua ảnh vương mấy lần xuất thủ diệp tiêu xác định lực lượng như vậy đối với hắn nói đến hoàn toàn không đủ để tạo thành nhưng hắn cũng không có vì vậy xem thường ảnh vương dù sao đối phương chỉ có cánh tay trái đây cũng là diệp tiêu vì sao một mực không có xuất thủ nguyên nhân hắn phòng bị chính là cái này cái tay trái sau lưng cỗ thân thể kia tại không cách nào xác định đối phương thực lực chân chính trước đó diệp tiêu tự nhiên là sẽ không xúc động mà càng làm cho hắn khiếp sợ là cái này ảnh vương cần phải giống như hắn là nhân loại có thể chưa từng nghe nói qua có nhân loại tại bị tháo thành tám khối về sau vậy mà còn có thể sống sót điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi diệp tiêu nhận biết hắn không biết cái này ảnh vương là làm sao làm được đây hết thạy mà lại liền xem như nhân loại đỉnh tiêm cường giả lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đ ừ a bỡn một cái nắm giữ cựu cấp chiến lược mẹ ấy ra người cái này ảnh vương trên thân có quá nhiều không khoa học địa phương cái này khiến diệp tiêu không thể không cẩn thận thế mà ngay tại diệp tiêu còn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt lúc bị ảnh vương gọi ra tới hai đạo to lớn bàn tay đã đậu mà càng làm cho diệp tiêu kinh ngạc là ở trong đó một bàn tay đúng là hướng về hắn trực tiếp bay tới vẫn cũng nhìn thấy màn này tuy nhiên diệp tiêu không thừa nhận hắn là bậc quan môn đệ tử nhưng đã bậc đem chính mình trân trọng nhất thiết truy giao cho diệp tiêu vô luận như thế nào hắn cũng không muốn diệp tiêu ra chuyện chỉ là đối mặt lần nữa đánh tới to lớn bàn tay g ợ t cơ hồ đã dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn giờ phút này căn bản bất lực phân thân đi cứu diệp tiêu g ợ t hai con người một n ư ớ c cố hết sức quát c h ạ y mau đây là ảnh vương không cấp chi lực n g ư ờ i ngăn không được ảnh vương thanh â m cũng đồng thời chuyển đến vô dụng ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện hắn tồn tại sao hắn trên người có bậc khí t ứ c truy thủ trong tay của hắn cũng bại lộ thân phận của、hắn. nương theo lấy ảnh vương cái tiêu hư miễn to lớn bàn tay cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống gợp sắp nước cả tim đan nhưng lại cái gì đều không làm được người chung quanh càng là ở vào mờ m ị n trạng thái đối với biến cố này căn bản chưa kịp phản ứng thế mà đúng lúc này diệp tiêu động hắn không có nghe theo gợp thuyết phục lựa chọn chạy trốn ngược lại tại to lớn hư miễn bàn tay b u ô n g xuống thời khắc chủ động khởi xướng công kích hòa câu thuật băng thương thuật toàn phong trảm trong chốc lát mười mấy loại kỹ năng tại diệp tiêu trong tay trong nháy mắt phát ra đủ mọi màu sắc năng lượng hóa thành bạo liệt dòng nước lũ xông vào cái kia hư huyễn trong lòng bàn tay p h ú t chốc nguyên bản trong suốt bàn tay bỗng nhiên biến sắc hình thể bỗng nhiên tăng một vòng nhìn lấy cái này to lớn hư huyễn bàn tay bởi vì hấp thu chính mình nguyên tố năng lượng mà sinh ra biến hóa diệp tiêu ánh mắt lấp lóe đây chính là g t nói không cấp chi lực quả thật có chút khó chơi vất quá diệp tiêu cũng không có như vậy n h c trí tại bàn tay kia cách mình đỉnh đầu không đến hai mét thời khắc diệp tiêu bỗng nhiên há miệng hắc long nội bi một đạo bén nhọn long â m tự trong miệng hắn bán ra trong chốc lát long â m âm ba bọn tới cái kia đã tăng cường mấy lần hư huyễn bàn tay phút chốc cái k i a bàn tay khổng lồ đứng tại diệp tiêu hướng trên đỉnh đầu đứng im bất động ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm to lớn hư miễn bàn tay quỷ dị giống như phá tàn tới ngay sau đó nguyên bản bị hấp thu đi vào nguyên tố năng lượng tại đã mất đi trói buộc về sau triệt để nổ tung c ồn bạo vô cùng năng lượng xông thẳng tới chân trời phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh vang mặt đất tại thời khắc này bị từng mảnh nhức lên năng lượng kinh khủng chút xuống đem chung q u n kiến trúc toàn bộ chân vỡ một số cách gần đó mẹ ây ra người thậm chí ngay cả phản ứng đều không có liền bị cố năng lượng này triệt để thốn cái này chấn động to lớn trực tiếp đưa tới toàn bộ tinh h ỏ a thành bên trong mẹ ấy già người chú ý vô số biết được ảnh ngục xâm lấn mẹ ấy già người tại thời khắc này toàn bộ run lầy bẩy hào hào tránh trong nhà không dám thỏ đầu ra mà khoảng cách gần nhất ở tại lại một lần thành công ngăn cản ảnh vương hư miễn bàn tay về sau cũng là khí lực hao hết toàn bộ thân thể lung la lung lay vài cái nhìn qua cực độ suy yếu có thể giờ khắc này hắn lại không có quan tâm thân thể của mình ngược lại hai mắt tập trung tại cố năng lượng kia nổ tung trung tâm trong mắt khó nén một phần lo lắng như thế bạo liệt năng lượng phát t i ế t đổi lại là hắn coi như không chết sợ cũng muốn bị thương nặng chớ ngay ó i chi h là n n ữ n sau đó cái tia có chút hư miễn mi đầu hơi nhíu chật tay trái vung lên hai đạo to lớn hư miễn bàn tay xuất hiện lần nữa lần này bàn tay mục tiêu không còn là ghost hai đạo bàn tay khổng lồ một chất một sau lấy vô cùng sắc bén tốc độ nào về phía diệp tiêu chỗ đứng gợt thấy cảnh này sắc mặt đại biến cái này ảnh vương điên r ồ i không kịp ngâm nghĩ nữa gợt trước tiên kéo lấy dập nát thân thể sông đi lên chỉ là hắn mới vừa v ặ n khởi động cái kia cố còn sót lại năng lượng bên trong vang lên lần nữa một đạo kinh khủng long ngâm gợt toàn thân chấn động không thể không vội vàng lùi lại cái này long ngâm không có thực chất cũng không phải hướng về phía hắn tới nhưng chỉ là như vậy trong n y mắt hắn cảm giác mình kém chút liền bị cái này long ngâm chấn động đến thần hồn phát tán hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn chăm chú lên phía trước trận liên nhìn đến ảnh vương lần nữa đánh tới hai đạo bàn tay lên tiếng mà nước ngay sau đó một bóng người bỗng nhiên xông ra sau một khắc liền xuất hiện ở ảnh vương trước mặt bóng người này đương nhiên đó là d i ệ u tiêu gợt h á to mồm có chút khó tin mà nhìn xem tình cảnh này cái này sao có thể chính mình nguyên bản sử dụng thiêu đốt sinh mệnh bí thuật muốn một lần nữa phong ấn ảnh vương tay trái thế mà cuối cùng cũng bất quá mới miễn cưỡng đón lấy ảnh vương hai cái không nhẹ không nặng công kích đây là đi qua bọn hắn nhiều năm nghiên cứu phá giải ảnh vương không cấp chi lực kết quả nhưng trước mắt này tự tử hiển nhiên không có khả năng biết đây hết thầy nói cách khác hắn đơn thuần cũng là dựa vào tự thân c h i lực mạnh kháng đối phương tiểu t ử này lai、like、lịch gì vì sao chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này hô hấp ở giữa công p h ù g ợ t trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ cùng lúc đó bên kia đã phóng tới ảnh vương d i ệ t tiêu cũng không có gợt nhiều như vậy tâm tư nguyên bản hắn là nghĩ đến không tất yếu hắn cũng không muốn bị một cái nắm giữ quỵ dị năng lực nhân loại mạnh mẽ t r ư ớ c nghiệp giả để mắt tới đối với hắn như vậy không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t nhưng kế hoạch v i n h viễn không đổi kịp biến hóa cái này ảnh vương sợ là sớm đã phát hiện chính mình tồn tại tránh tuy nhiên vẫn có thể tránh nhưng đã bị để mắt tới ngày sau sợ là không thể thiếu một phen liên hệ đã như vậy vậy cũng cũng không cần phải g i ấ u dốt dựa theo g s xuất p h á p cái này ảnh vương tại thời kỳ toàn thị n h chiến lực cần phải cực kỳ khủng bố nhưng bây giờ đối phương chỉ có cánh tay trái diệp tiêu có thể không để vào mắt ngược lại không bằng n h â n cơ hội này đem hắn cái này tay trái hủy đi coi như không thể suy yếu cái này ảnh vương thực lực tin tưởng cũng có thể chỉ hoãn hắn khôi phục toàn thị n h chiến lực thời gian diệp tiêu hiện tại thiếu nhất chính là thời gian chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian lấy hắn trưởng thành căn bản không sợ bất luận kẻ nào cho nên tại ảnh vương ra tay với hắn trong n h y mắt hắn trong lòng liền đã có quyết định mà nhìn đến diệp tiêu xuất hiện ảnh vương cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ngược lại có chút hăng hái đánh giá diệp tiêu không nghĩ tới vậy mà có thể tại tinh la thành nhìn thấy đồng bào vẫn là như thế ưu tú đồng bào thật đúng là ngoài ý m u ố n a đối với ảnh vương cảm khái diệp tiêu có thể không tâm tư để ý tới tới chính là liên tiếp hỏa cầu bắt chuyện ảnh vương thấy thế k h ẽ cười một tiếng cũng không thấy hắn bất kỳ động tác gì trước người nhất đạo bình chướng dâng lên vô số hỏa cầu rơi vào trong đó trước mắt liền đem bình c h ư ớ n h u ộ m thành màu đỏ đón lấy ảnh vương một ánh mắt bình chướng ư n g tụ thành tuyến gào thép mà đâm về diệp tiêu、Ấm. diệp tiêu không có lựa chọn tranh né mà chính là trên thân đồng thời tế ra mấy chục đạo bình chướng hắn muốn thử xem cái này ảnh vương sâu cạn dù sao chính mình sinh mệnh giá trị bày ở cái kia hắn căn bản không sợ hô hấp ở giữa ảnh vương phản kích rơi vào bình chướng phía trên bình chướng lên tiếng mà nứt diệp tiêu mắt liếc chính mình sinh mệnh giá trị phát hiện vậy mà c h ọ n vẹn rơi mất năm mươi vạn sinh mệnh giá trị cái này đáng chú ý con số để diệp tiêu cũng là vì đó kinh hãi hắn đối tại chính mình hiện tại chiến lược thế nhưng là hết sức rõ ràng cho dù là gợt dạng này cựu cấp từng giả muốn một chiêu đánh d ụ hắn năm mươi vạn sinh mệnh giá trị sợ là đều có chút khó khăn thế mà cái này ảnh vương tùy ý một k í c h thì làm được đủ thấy cái này ảnh vương thực lực có bao nhiêu đáng sợ nếu như mình không có thi triển những thứ này m ộ u thuẫn thuần đ ụ c thể trọi cứng chỉ là bị đánh trúng lần này sợ là muốn rơi phía trên hơn trăm vạn sinh mệnh giá trị đổi lại người bình thường đến căn bản không chịu nổi cùng lúc đó tại phát hiện mình một chiêu đối diệp tiêu không có tạo thành thương tổn q u á lớn ảnh vương hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý m u ố nhưng n sau một khắc trong mắt của hắn liền đã tuân ra nồng đậm hứng thú bất quá hắn hứng thú không phải diệp tiêu người này mà chính là giờ phút này bị diệp tiêu nắm trong tay t h a n h kia g i a o găm hắn có thể nhìn ra cái kia truy thủ bất p h ạ m nếu như không có đón sai đó phải là bợn tạo ra thần binh lấy hắn đối bợn hiểu rõ nếu như không có tám mươi phần trăm trở lên nắm chắc khẳng định sẽ không xuất thủ cho nên thiếu niên trước mắt này trong tay truy thủ muốn đến hẳn là cái kia thanh binh k h í muốn đến nơi này ảnh vương trong mắt lóe lên m ỉ m cười tiếp theo mở miệng nói thiếu niên chỉ cần ngươi đem cái kia truy thủ cho ta vô luận là tài phú quyền thế hay là thực lực cùng nữ nhân chỉ cần ngươi mở miệng ta đều có thể cho ngươi như thế nào、Ấm. đáp lại ảnh vương chính là diệp tiêu lại liên tiếp kỹ năng ảnh vương thấy thế có chút tiếp rẻ lắc đầu n g ư ờ i còn chưa hiểu sao huỳnh chướng lần nữa dâng lên đem diệp tiêu tất cả kỹ có thể đỡ tiếp lấy hoàn toàn như trước đây đối với diệp tiêu phản kích mà đi diệp tiêu không để ý đến đỉnh lấy thương tổn lần nữa phát động kỹ năng liên tiếp đến bể diệp tiêu trên người hp đã rơi xuống hơn ba trăm vạn lúc này ảnh vương gặp diệp tiêu vẫn như c ũ không đông thà nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm thiếu niên ta đã, đã cho ngươi cơ hội ngươi đã không trần quý thì nên trách không được ta thế mà không đợi ảnh vương nói xong diệp tiêu đã gần người đi vào ảnh vương trước mặt lúc này vừa vặn là ảnh vương bình t h ư ớ n g ngưng tụ thành tuyến không có phòng ngự a khẽ hở diệp tiêu lúc này vung vẩy u minh long nha đối với ảnh vương tay trái bỗng nhiên chém tới đối với diệp tiêu cử động này ảnh vương cũng là cảm thấy có chút kỳ quái trước trước cử động đó có thể thấy được này nhân loại thiếu niên hẳn là một cái pháp sư kết quả vậy mà từ bỏ ưu thế của mình dự định cẩn thận vật lộn quả thực vô c h i lại buồn cười nghĩ đến ảnh vương tay trái một đạo không cấp chi lực ngưng tụ thành chật đưa tay chuẩn bị năn lại diệp tiêu công kích thế mà một giây sau Theo một t i ảnh, ảnh, ảnh vương mà nói g còn không tới kịp nói xong liền bị một tiếng kinh thiên vang vọng triệt để đánh gãy tay trái của hắn cánh tay bị diệp tiêu cái kia cố lực lượng kinh khủng trực tiếp no bạo tại chỗ nổ tung mà dư thừa lực lượng tại thời khắc này cũng đã mất đi mục tiêu tứ tán mà ra trấn lên đẩy trời khí lãng một cách thành công về sau diệp tiêu chậm rãi rơi xuống đất như thế sau một lúc lâu lên làm chống không năng lượng bình tĩnh lại từ lâu không có ảnh vương bóng dáng diệp tiêu cái này gọn gàng một chiêu trực tiếp đem vừa mới còn lo lắng không thôi gọt trực tiếp t h ấ y trắng đến mức những người khác thì càng là một bộ si ngốc bộ dáng căn bản nói không ra lời bất quá diệp tiêu cũng không có như vậy thư giãn tuy nhiên ảnh vương bị hắn một chiêu ma pháp vũ khí đánh nát nhưng trên bầu trời đoàn kia âm lãnh đá mây còn chưa biến mất quả nhiên thời gian máy mắt trong đá mây lần nữa ngưng tụ ra một đạo ảnh vương hữ ảnh bất quá cùng trước đó so sánh lúc này hư ảnh nồng độ muốn so trước đó nhạt phía trên rất nhiều đồng thời tay trái đã không có thực thể ngược lại là một lần nữa ngưng tụ hư ảnh ảnh vương trên mặt biểu lộ lần nữa khôi phục trước đó p h o n g khinh vân đạm nhìn đến cái này d i ệ p tiêu mi đầu không khỏi hơi n h í u vừa mới công kích tuy nhiên trực tiếp phá hủy ảnh vương tay trái nhưng cái này hư ảnh không có thực thể hắn công kích cũng không thể thương tổn hắn mảy may ảnh vương tùy dị như vậy năng lực diệp tiêu chưa từng nghe nói có nhân loại nắm giữ qua mà lại gia hỏa này vừa mới trước tiên thì nhận ra mình thi triển ma pháp vũ khí cũng là để diệp tiêu có chút ngoài ý mới dù sao ma pháp vũ khí nói cho cùng cũng không phải là một cái có rõ ràng đặc thù kỹ năng nó càng nhiều hơn chính là dùng để chuyển đổi tiến công hình thái trước đó hắn mỗi lần thi triển ma pháp vũ khí đều không có bị người nhận ra không nghĩ tới cái này ảnh vương chỉ là liếc mắt liền phát hiện lúc này ảnh vương nan đ ắ c dùng đến sợ hai than ngư khí đối với diệp tiêu nói ra không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy lại còn có thể lần nữa thấy có người loại sử dụng ma pháp vũ khí ngươi thật để cho ta thật bất ngờ diệp tiêu không nói gì mà chính là nhìn chằm chằm ảnh vương hữ ảnh không ngừng mà tìm kiếm lấy trên người hắn sơ hở ảnh vương hiển nhiên cũng nhìn ra diệp tiêu ý nghĩ không khỏi khét cười một tiếng vô dụng ta cái này hư ảnh vô ảnh vô hình cho dù bị năng lượng tách ra cũng có thể trong c h ư ớ c mắt đoàn tụ đừng nguồn phí sức lực đ ó lấy không giống nhau diệp tiêu nói chuyện ảnh vương đã phối hợp còn nói thêm ngươi cũng không cần lo lắng tay trái bị ngươi hủy đi về sau tạm thời ta cũng không có bất kỳ cái gì tiến công năng lực c h ỉ ít trước mắt mà nói ngươi cùng cái này thành thị mệ ẩy già người đều là an toàn nghe ảnh vương vẫn như cũ cười nhẹ ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta ảnh n g ụ ta có thể cho ngươi ta có hết h ả y thậm chí ngươi muốn ảnh vương vị trí, ta đều có thể cho ngươi. một bên gợt nghe vậy, biến sắc. tiểu tử, coi chừng bị lừa, thiên hạ cũng không có cơm chưa miễn phí, ảnh ngục cái tổ chức này rất t à m ôn. gợt mà nói diệp tiêu làm sao không rõ ràng, chỉ bất quá hắn trong mắt vẫn như cũ lóe qua một vệ n g h i hoặc. l i ê n ảnh vương vị trí đều cho ta, chuyện đó đối với ngươi có chỗ tốt gì. chỗ tốt sao. ảnh vương đầu tiên là nhàn nhạt l i ế c mắt gợt lập tức đối với diệp tiêu mỉ cười, nói ra. tự nhiên là không có. cái này diệp tiêu càng mơ hồ. không có chỗ tốt sự tình. hắn không tin có người sẽ làm ảnh vương hiển nhiên nhìn ra diệp tiêu tâm tư thần sắc thản nhiên nói ra ta chỉ là ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng cho nên muốn giúp ngươi một cái đương nhiên ta cũng biết ngươi không tin dù sao nếu có người đối với ta nói như vậy ta cũng sẽ không tin tưởng có điều không sao cả ta trước tiên có thể đưa ngươi một cái lễ gặp mặt ngươi cũng không cần lập tức đáp ứng chờ ngươi nghĩ thông suốt tùy thời có thể tới tìm ta nói xong trong đám mây một đạo màu đỏ q u a n g mang bỗng nhiên t u ô n ra sau một khắc diệp tiêu chỗ mi tâm hồng nguyễn tấn k h không có dấu hiệu nào biến đến nóng hổi diệp tiêu hai mắt đột nhiên chật to đây là hồng n g u y ệ t tín vật biến cố đột nhiên xuất hiện cũng làm cho diệp tiêu càng thêm nghi hoặc thế mà không giống nhau diệp tiêu biết rõ ràng tình huống hào quang màu đỏ kêu qua trong dây lát đã bồng bềnh tại diệp tiêu trước mặt chỗ mi tâm nóng rực cũng càng phát ra máy liệt nhìn trước mắt hồng n g u y ệ t tín vật diệp tiêu ánh mắt mang theo một phần xem kỹ không hiểu chính mình phá hủy ảnh vương tay phải đối phương vì sao còn muốn cho mình hồng n g u y ệ t tín vật thông qua ảnh vương cử động diệp tiêu cũng coi như minh mạch cái này ảnh vương hiển nhiên cũng là hồng nguyện chiêu mộ giả một trong chỉ bất quá bởi vì hắn năng lực đặc thù trước đó diệp tiêu một mực không thể nhận ra cảm giác đến cái này một điểm nhưng mình là hồng nguyệt chiêu mộ giả thân phận sưng tại ngay từ đầu liền bị đối phương biết rõ chỉ sợ cũng là bởi vì cái này một điểm ảnh vương mới sẽ chú ý tới mình bên kia ảnh vương nhìn lấy diệp tiêu chậm chạp không có tiếp thu hồng n g u y ệ t tín vật n h ì n không được cười nói ngươi đang sợ sao diệp tiêu ngược lại rất thành thật gật đầu đổi lấy ngươi ngươi không sợ ngược lại là ta đường đột ảnh vương không có gì bất ngờ xảy ra gật gật đầu có điều ngươi không cần lo lắng ta muốn giết ngươi chỉ cần chờ thân thể ta khôi phục liền có thể căn bản không cần lãng phí một cái hồng nguyện tín vật ảnh vương ngữ khí lạnh n h ạ t nhưng trong câu chữ lại lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin đối với cái này diệp tiêu cũng không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận ảnh vương xác thực có nói lời nói này lực lượng dù sao nếu như không phải mình chiến lược đạt được trên diện rộng đột phá vừa mới chính mình chưa hẳn không thể đánh bại ảnh vương tay trái nhưng cũng tuyệt không thể nào làm được như thế nhạy nhõm nếu như ảnh vương thân thể khôi phục bản thể đích thân đến ai thắng ai thua còn thật khó mà nói cho nên cũng xác thực như ảnh vương sợ nói không cần thiết vẽ bởi chó thêm chuyện ra không nói chuyện mặc dù như thế nhưng diệp tiêu vẫn như c ũ không lúc đích mà lúc này ảnh vương cái bóng cũng càng phát ra mầm ảnh sau đó hắn hiếm thấy tăng nhanh tốc độ nói nói ra ta làm việc từ trước đến nay nói lời giữ lời nói được thì làm được cũng khinh thường tại giờ cho bị mượm nếu như ngươi không tin có thể hỏi một chút ngươi bên c t a h vợt diệp tiêu ánh mắt chuyển tới ghost trên thân ghost g ặ p này cứ việc đối ảnh vương tràn ngập phẫn nộ cũng không có ăn nói lung tùng buồn bực thanh âm nói ra tuy nhiên hắn không là cái gì cũng hại không ít chúng ta mẹ ấy giả người nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ra hỏa này từ trước đến nay nói lời giữ lời ngoại trừ chuyện hôm nay ảnh vương nghe vậy thì là bổ sung giải thích nói ta tử vừa mới bắt đầu cũng đã nói ta chỉ là trước đến tìm kiếm một thanh vũ khí mà lại tới chỉ là ta cánh tay trái bản thể của ta cũng không có tới này cũng không tính trái với điều ước đáp lại hắn chỉ có g t sư lạnh một tiếng nhưng cũng coi là thừa nhận ảnh vương gặp này diệp tiêu mày nhữ lại đến càng sâu không hiểu hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì ảnh vương thì là ngậm cười nói gia nhập ảnh mục về sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết có điều ta nói qua ta sẽ không hại ngươi liền sẽ không hại ngươi trước đó nói đến điều kiện cũng hết thể giữ lời cái này hồng nguyện tín vật chính là thành ý của ta diệp tiêu ánh mắt nhất chuyển lập tức mở miệng vậy được ta hiện tại gia nhập ngươi ảnh ngục ngươi nói cho ta biết ngươi muốn cho ta làm cái gì ảnh vương nghe xong thì là cười lên ha hả ta dù sao cũng là ảnh ngục thủ lĩnh ngươi không nên đem ta làm ngúng ố c diệp tiêu n h ú n mai hắn cũng chỉ là thuận miệng nói ngược lại không có thật đem đối phương làm ngúng ố c chỉ là nghĩ bạn nhất đối phương tin chẳng phải có thể bạch chơi sao lúc này ảnh vương cái bóng biến đến càng thêm mơ hồ hắn biết mình tại cái này thời gian không nhiều lắm sau đó lớn nhất rồi nói ra ngươi nắm giữ h ư n g nguyệt cũng đồng d ạ n g biết dùng ma pháp vũ khí càng quan trọng hơn là ngươi sẽ đến đến chỉ có mẹ ấy ra người tinh h ỏ a thành đây hết thảy đều đều là thiên ý nhân loại bên kia là sẽ không bỏ qua ngươi diệp tiêu nhìn chằm chằm ảnh vương c h ầ m dãi hỏi ngươi thật giống như rất rõ ràng ảnh vương không có nói tiếp chỉ là thần bí cười cười c h ậ t nhẹ nói nói ta chờ mong lần sau chúng ta gặp mặt nói xong ảnh vương cái bóng lập tức triệt để không thấy mà đoàn kia thuộc về ảnh vương đám mây cũng tại thời khắc này tiêu tan theo gió lúc này trừ bỏ mặt đất những thi thể này cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất cùng tàn phá phong ốc tinh hoa thành lần nữa bình tĩnh lại trên thực tế ảnh vương trước sau xuất hiện thời gian vẫn chưa tới mười phút nhưng đối với g h t cùng sau lưng một mọi người mà nói lại là qua được tương đương chi dài dàn g dặc đương nhiên trong đó muốn nói lớn nhất mờ mịt còn muốn làm thuộc d i ệ p tiêu bởi vì ảnh vương đột nhiên đối với hắn mời chào thực sự để hắn có chút không nghĩ ra nhìn trước mắt nhẹ nhàng nhóc nhô hồng n g u y ệ t tín vật d i ệ p tiêu lại vẫn không có lựa chọn xác nhận cái này ảnh vương năng lực quá mức kỳ dị hắn lo lắng cái này hồng n g u y ệ t tín vật bị đối phương làm trò gì tuy nhiên hồng nguyễn tín vật có thể tăng lên hắn thiên phú nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà lưng lên một cái không xác định bom hẹn giờ thế mà đúng lúc này một đạo đã lâu thanh â m truyền ra người tốt cái này h ồ n g n g u y ệ t tín vật phía trên có biến nghe được bất thình lình thanh â m diệp tiêu đầu tiên là khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng là tiểu kim thất tình hắn biết tiểu kim làm thất thánh thú một trong bản thân cùng h ồ n g n g u y ệ t có cực lớn liên hệ hắn đã nói có vấn đề vậy dĩ nhiên là sẽ không sai trong lòng không khỏi âm thầm may mắn nói thật vừa mới diệp tiêu đều kém chút nhị n không được hấp thu cái này h ồ n g n g u y ệ t tín vật con hảo tiểu kim kịp thời xuất hiện sau đó diệp tiêu có chút không kịp chờ đợi hỏi ngươi có thể nhìn ra là vấn đề gì sao tiểu kim đầu tiên là nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu mới có hơi không xác định nói theo cảm giác phía trên cái này h ồ n g n g u y ệ t tín bật phía trên bị bám vào một tầng người khác khó có thể phát giác năng lượng ba động nhưng cái này ba động hoàn toàn không đủ để đối người tốt người tạo thành bất cứ thương tuần gì sẽ chỉ giám thị ngươi mỗi tiếng nói cử động giám thị chính mình diệp tiêu cười lạnh liên tục còn tốt vừa mới chính mình không có xúc động chỉ là hắn có chút không rõ ảnh vương vì sao muốn như thế phí hết tâm tư giám thị chính mình rõ ràng bọn hắn cũng bất quá vừa mới gặp phải đối phương đối mình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả hắn giám thị mục đích của mình là cái gì diệp tiêu h í mắt sờ lên cầm tự hỏi đột nhiên hắn hồi tưởng lại vừa mới ảnh vương một câu diệp tiêu nhờ đến vừa mới ảnh vương đối với mình mà nói chính mình nắm giữ hồng nguyệt đồng dạng nắm giữ ma pháp vũ khí nói cách khác ảnh vương đã từng gặp được giống như hắn đồng thời nắm giữ hai thứ này những nhân loại khác trước nghiệp giả mà hắn đến bây giờ gặp phải hồng nguyệt chiêu mộ giả chỉ có hai cái một cái là ở cung điện dưới lòng đất gặp phải gia duy còn có một cái chính là trước đó không lâu bị hắn đánh chết trí tự k i ự u nhưng hai người hiển nhiên đều khó có khả năng nắm giữ ma pháp vũ khí năng lực này tại diệp tiêu biết người bên trong đã từng có được qua ma pháp vũ khí chỉ có một người ba mươi năm trước cái tiêu như lưu tình một dạng p h ù dung sớm nở tối tản tần gia thiên tại tần vô danh trên thực tế cái này ma pháp vũ khí lúc trước chính là tần vô danh mở phát ra tới tại cái này về sau ba mươi năm bên trong ngoại trừ diệp tiêu bên ngoài cũng không còn có người nắm giữ qua vật này cho nên nói cách khác cái tiêu ảnh vương tại ba mươi năm trước gặp qua tần vô danh lúc này diệp tiêu đột nhiên nhớ tới lúc đó theo bột c h â đó thăm dò được liên quan tới ảnh ngục tổ chức tin tức ảnh ngục tựa hồ cũng là ba mươi năm trước đột nhiên xuất hiện tần vô danh tại ba mươi năm trước thanh danh ban rội về sau đột nhiên biến mất cùng lúc đó ảnh mục cái này thần bí tổ chức cũng tại cùng một năm đột nhiên thoát r a mà lại này thủ lĩnh còn là một cái nhân loại trước nghiệp giả lại thêm vừa mới ảnh vương liếc một chút nhận ra ma pháp của mình vũ khí ở trong đó nếu như nói không liên quan diệp tiêu đánh chết đều không tin thậm chí tại thời khắc này diệp tiêu trong đầu có cái ý niệm điên cuồng thoát r a cái này ảnh vương chẳng lẽ thì là năm đó cái tiêu đ ố n g nhiên biến mất tần vô danh trước trước gật cùng ảnh vương trong lúc nói chuyện với nhau đã có thể biết được ảnh mục cái tổ chức này nắm giữ luyện chế thần chú nguyên thạch năng lực vì thế còn giết không ít mẹ ấy giả người mà nếu như ảnh vương là tần vô danh lấy hắn đến từ tần gia thân phận đây hết thể liền đều hợp lý mà lại vừa mới ảnh vương rõ ràng là đang nhắc nhở hắn bắt đại gia tộc sẽ không bỏ qua hắn cho nên muốn lôi kéo chính mình là bởi vì tần vô danh năm đó biến mất là bắt đại gia tộc tạo thành nếu quả như thật là lời nói có vẻ như hết thể đều có thể giải thích thông được cũng không đúng nếu như hắn cùng bắt đại gia tộc có thủ vì sao lại sẽ cùng bọn hắn giao dịch đây không phải tư đ ị c h sao diệp tiêu càng nghĩ cũng không nghĩ thông suốt nhất là đối phương vì sao muốn giám thị chính mình tuy nhiên biết được trước mắt hồng n g u y ệ t tín b ậ t phía trên tay chân nhưng để diệp tiêu cứ thế từ bỏ vẫn có chút không cam tâm dù sao hồng n g u y ệ t tín b ậ t hết thệ thì bảy khối mỗi một khối đều có thể mang đến cho mình tăng lên không nhỏ cũng đúng lúc này cùng diệp tiêu tâm ý tương thông tiểu kim mở miệng lần nữa người tốt người có phải hay không đốc người quên năng lực của ta diệp tiêu không rõ nội tình năng lực gì tiểu kim tại hồng nguyện không gian lập ra cái lưng ít tức giận nói sau đó ạ n này n i cho h cùng cũng k tiếp đó tại tiểu kim p h á trận năng lực trợ g i ú t giới diệp tiêu không kịp i chờ đợi một phát bắt được trước mặt hồng nguyện tín vật trong nháy mắt hồng quang trợ hiện một cô năng lượng vàng bạc tràn vào diệp tiêu thân thể cái này quen thuộc khoái cảm để diệp tiêu nhịn không được hít mắt lại một lát sau nương theo lấy hồng nguyện quang mang hoàn toàn dung nhập diệp tiêu thân thể mặt bảng tin tức đồng thời bay ra diệp tiêu cũng là trước tiên mở ra chính mình thiên phú mặt bảng vô hạn thanh kỹ năng siêu thần cấp hiệu quả một ngươi cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng lại không thụ kỹ năng điều kiện học tập hạn chế hiệu quả hai ngươi mỗi một cái kỹ năng đều có thể vì ngươi cung cấp năm điểm trí lực t h ổ tính theo thiên phú hiệu quả lần nữa thăng cấp diệp tiêu trí lực trong nháy mắt bạo tăng tám sáu trăm ba mươi điểm kết quả này cũng để cho diệp tiêu nhịn không được lộ ra một vệ vui sướng nụ cười chương 216, t r i ệ u hoán tri quang kỳ quái mẹo lớn chương 216, t r i ệ u hoán tri quang kỳ quái mẹo lớn mới hồng n g u y ệ t tín vật cùng diệp tiêu nguyên bản có ba khối hồng n g u y ệ t tín vật đều có chỗ khác biệt nó chỉ là một viên thuần túy màu đỏ viên cầu nhỏ cũng không có gì đặc biệt tạo hình tại dung hợp về sau ngoại trừ cường hóa diệp tiêu thiên phú bên ngoài theo thường lệ cũng cho diệp tiêu một cái năng lực mới triệu hoán tri quang triệu hoán tri quang sở hữu giả tất cả triệu hoán vật hoặc biến thân tiếp tục thời gian gia tăng một trăm hiệu quả rất đơn giản không thể nói vô dụng chỉ là đối với diệp tiêu dạng này pháp sư chức nghiệp tới nói tăng lên có hạn dù sao tại diệp tiêu tất cả kỹ năng bên trong cũng chỉ có long thần hàng lâm có thể ăn vào cái hiệu quả này đương nhiên lấy long thần hàng lâm biến thái năng lực cái này tăng thêm cũng là tính toán mười phần không tệ đối với cái này diệp tiêu cũng không có gì thất vọng dù sao hồng n g u y ệ t tín vật đối với trước mắt diệp tiêu tới nói lớn nhất công năng vẫn là dùng tại cường hóa thiên phú tác dụng chỉ là hắn trong lòng vẫn như c ũ có nghi hoặc hắn nhìn ra được cái kia ảnh vương cũng không phải t r i ệ u hoán hệ trước nghiệp giả nhưng cái này hồng n g u y ệ t tín vật dù nói thế nào cũng có thể cường hóa thiên phú cái kia ảnh vương vậy mà thì dễ dàng như vậy cho mình mặc dù có g á m thị ý nghĩ nhưng cái này thành b ả n không khỏi cũng quá lớn đối phương cũng giống như mình là nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả chẳng lẽ đối phương không cần sao ảnh vương đến cùng đ a n g suy nghĩ gì diệp tiêu chăm mối vẫn không có cách giải đáng tiếc ảnh vương đã đi sự nghi ngờ này cũng chỉ có thể tạm thời giấu ở trong lòng lắc đầu diệp tiêu nhẹ phun một hộp khí theo ảnh mục thành viên xuất hiện cho đến ảnh vương biến mất toàn bộ quá trình nhìn như vô cùng lâu thực tế trước sau cùng nhau bất quá năm phút đồng hồ mà thôi ngắn ngủi năm phút diệp tiêu không chỉ có đẳng cấp thu được tăng lên cực lớn cùng thu hoạch đại lượng thần chú nguyên thạch trọng yếu nhất chính là còn ngoài ý muốn dung hợp mới hồng nguyệt tín vật cái này sóng tăng lên lớn đến diệp tiêu đều có chút không thích ứng sau đó hắn mở ra chính mình thuộc tính mặt bản id gia ảnh đẳng cấp một trăm mười lăm chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng bốn m ư ơ ba bốn t bảy chín bốn tứ giai thể chất một hai m ư ơ n g h một bảy chín nhất giai nhanh nhẹn một t r ă bốn ba h a i hai bốn nhất giai trí lực một t r ă sáu bảy n h chín hai mươi nhất giai sinh mệnh giá trị chín mươi ba nghìn b ă m tám t r m một chín mươi chín ba n g h tám t r m một mươi chín ma lực giá trị ba mươi ba nghìn sáu t ă m năm m ư một ba m ư ơ n g ba sáu t ă m năm m ư một kỹ năng hỏa câu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u chảy triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực hát ám trọng sinh phong bạo phi nhanh phong chi trúc phúc triển khai trang bị u minh long nha siêu thần l ờ i nói tầm dài hoán hồn chi giới đặc thù phẩm cự long thán tức chi pháp bảo thần thoại huyết ảnh hộ phủ thần thoại dịch nguyên chi giới thần thoại vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại triển khai nhìn lấy cái này quen thuộc vừa xa lạ mặt bảng diệp tiêu chừng mắt nhìn khó nén vui sướng trong lòng dựa vào u minh long nha cường đại tam phúc hã tứ duy thuộc tính tất cả đều giác tỉnh thành công t h、e、ngoại hạ. trừ tứ duy thuộc tính bên ngoài diệp tiêu bây giờ sinh mệnh, này, sinh mệnh giá trị bày ở địch nhân trước mặt sợ là không phải độc thủ đối phương đều sẽ cảm thấy biệt vọng mà cái này một số đều là nhìn gặp thuộc tính còn không có tính cả cái khác tăng thêm hiệu quả bây giờ diệp tiêu thương tổn tăng thêm phòng ngự tăng thêm t r ở các phương diện cũng tại u minh long nha khổng lồ tăng lên phía dưới đạt đến một mức độ khủng bố thoáng quen thuộc một chút chính mình mới thuộc tính về sau diệp tiêu liền đóng lại mặt bảng vừa vặn lúc này g ậ t cũng đi tới trước mặt hắn chỉ bất quá cùng trước đó so sánh lúc này g ậ t biểu lộ do dự một bộ muốn nói lại thôi thái độ ngược lại để diệp tiêu có chút không thích ứng ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi diệp tiêu cười cười nói ra g ậ t lúc trước tuy nhiên tại trước mặt bọn hắn có chút v ê n mặt h ấ hàm sai khiến thái độ nhưng thân là nhất thành tri chủ hắn nói cho cùng cũng không có làm gì sai cũng chi ảnh vương xuất hiện về sau g ợ t cũng là ba lần bốn lượt muốn muốn trợ giúp hắn đào thoát tuy nhiên diệp tiêu cũng không cần phần này trợ giúp nhưng phần nhân tình này tổng yếu nhận chớ nói chi là lão già này mới vừa rồi còn lấy chính mình thúc thúc tự cho mình là như thế nào đi nữa cũng không tiện lạnh nhạt chính mình cái này tiện nghi thúc thúc mà gót nghe được diệp tiêu tra hỏi đang xoắn suýt nửa ngày sau cuối cùng mở miệng tiểu tử người là nhân loại diệp tiêu không trần trờ sảng khoái đáp không tệ g ợ t nghe xong tuy nhiên kinh ngạc nhưng có vẻ như cũng không thấy đến kỷ quái tiếp tục hỏi vậy ngươi mới vừa rồi cùng ảnh vương câu nói kế tiếp g ợ t không nói nhưng diệp tiêu cũng coi như nghe rõ lao già này chỉ sợ là nhìn đến chính mình cầm ảnh vương chỗ tốt lo lắng cho mình cùng ảnh vương làm cùng một chỗ á sau đó diệp tiêu cởi c h ấ n an nói yên tâm đi ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào nghe được diệp tiêu trả lời g ợ t mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra gặp này diệp tiêu không khỏi n h ữ mày hỏi ngươi đối ảnh ngục cần phải hiểu do không y ta nhìn ngươi bộ dáng rất sợ ta gia nhập bọn hắn g ợ t nhìn lấy diệp tiêu thân xác biến đến vô cùng nghiêm túc nói ra chỗ kia tựa như tổ chức này tên một dạng là một mảnh địa ngục diệp tiêu hiếu kỳ hỏi có thể hay không nói một chút gật nhẹ gật đầu lại lại đột nhiên mở miệng ở trước đó ngươi cần phải trước tiên đem dấu kín lên tần h c h ú nguyên thạch nộp lên trên diệp tiêu im lặng nhìn lấy vờ hắn cũng không biết nên nói lao già này tích cực vẫn là ngu xuẩn chẳng lẽ là vừa mới chính mình bày ra thực lực quá ít sao lao già này dựa vào cái gì cho là mình sẽ lên giao nộp đồ trời kia trong lúc nhất thời diệp tiêu có chút dợ khóc dợ cười nhưng nhìn lúc trước cử động của hắn phân t ư ợ n g vẫn là mở miệng lại để một lần ta nói thứ này là chiến lợi phẩm của ta ta cũng không phải là các ngươi tinh la thành mẹ ấy ra người chỗ lấy quy củ của các ngươi không thích hợp ta lời đã nói đến rất rõ ràng nếu như gợt y nguyên chấp mê bất ngộ vậy coi như trách không được chính mình thế mà ngay tại diệp tiêu nghĩ đến gợt sẽ làm thế nào lúc không nghĩ tới gợt căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn ngược lại là một mặt không quan trọng đúng m a i được thôi thực lực ngươi mạnh ngươi nói tính toán diệp tiêu bị gợt như thế một tay làm cho có chút vội vàng không k ị p chuẩn bị hợp lấy ngươi hỏi t r ờ i phải không gợt cười cười không có cách ta là thành chủ cái tiêu thủ quy củ muốn thủ không phải vậy người khác sẽ cho là ta sử dụng thành chủ đặc quyền bao che phạm nhân dạng này sẽ ảnh hưởng ta thành chủ liên nhiệm bất quá tất cả mọi người nhìn ra ngươi thực lực ta cũng đỉnh lấy áp lực muốn xử phạt ngươi chỉ là ngươi không phối hợp mà ta cũng không đối phó được ngươi dạng này nơi này cư dân muốn đến sẽ lý giải ta diệp t i ê u quét mắt chung quanh mẹ ơi già người gặp bọn họ đều là một bộ vẻ tức ậ n nhất thời không phản bắt được thân vì nhân loại hắn tự nhiên không rõ ràng cái này tinh h ỏ a thành bên trong mẹ ơi già người ý nghĩ bất quá đã g o t không lại xoắn suýt chiến lợi phẩm của hắn vậy hắn cũng, cũng không cần phải đi truy đến cùng cái này một điểm đón lấy g ợ trước là để phân p h ó một bên thủ vệ đoàn lưu tại nơi này xử lý khắc phục hậu quả công tác sau đó bởi vì thương thế trên người nặng hơn sau đó liền dự định mang theo diệp tiêu trở lại tinh h o a thành thành chủ phủ tìm thấy thuốc trị liệu một chút đối với cái này diệp tiêu đương nhiên sẽ không có ý kiến trở lại thành chủ phủ về sau g ợ đi đầu tìm thấy thuốc đi đến mức diệp tiêu g ợ cho hắn một khối thông hành lệnh bài để chính hắn tại thành chủ phủ đi dạo trong lúc rảnh rỗi diệp tiêu cũng là rất là tò mò đi dạo này trước mắt tòa thành này chủ phủ xem toàn thể xuống phong cách ngược lại cùng mình ly nguyện thành thành chủ phủ không sai bị lắm chỉ bất quá tại tinh hỏa thành bên trong thành chủ phủ công năng còn lâu mới có được ly nguyện thành thành chủ phủ tới phong phú hoàn thiện rất nhanh diệp tiêu đi vào thành chủ phủ bên trong truyền thống đại s ả n h mang theo hiếu kỳ diệp tiêu đi vào nhưng để hắn có chút thất vọng nơi này tuy nhiên có truyền thống trận nhưng có thể đạt tới địa phương cũng chỉ có tại tinh hỏa thành bên trong khu vực đang lúc diệp tiêu muốn rời đi đột nhiên nơi hẻo lánh chỗ một cái sặc s ỡ cửa sắt hấp dẫn diệp tiêu chú ý mang theo vài phần hiếu kỳ diệp tiêu đi vào cửa sắt trước mặt chợt nhẹ nhàng đời ra để diệp tiêu hơi kinh ngạc chính là sau cửa sắc cũng là một cái truyền thống t r u n chỉ là so với bên ngoài những cái kia truyền tống trận trước mắt cái này cái truyền tống trận đã triệt để hư hao từ phía trên dấu vết đến xem giống như là người làm hư hao mà lại đã nhiều năm rồi diệp tiêu trong lòng có chút yếu kỳ truyền tống trận này là thông hướng nào tại sao lại bị cố ý phá hư ngay tại diệp tiêu nghiên cứu thời điểm s a o lưng đột nhiên chuyển đến một đạo khe tiêu âm thanh n g ư ờ i là ai diệp tiêu q u a y đầu nhìn lại trong tầm mắt xuất hiện một cái toàn thân trắng như tuyết cái đầu chừng cao cỡ nửa người mẹo lớn diệp tiêu hầu nghi đánh giá trước mắt mèo lớn nhìn lấy n ó cái kia một đỏ một lam kỳ dị trong mắt không khỏi nhữ mày lập tức thăm dò tính hỏi một câu vừa mới là ngươi đang nói chuyện không nghĩ tới cái kia mèo lớn đúng là ngầm đầu lên có chút cao ngạo nói tự nhiên là b ả n t o a không phải vậy ngươi cho rằng là ai diệp tiêu khỏe miệng hơi hơi run lên hai lần nhưng trợt thì có chút kinh ngạc quan sát đối phương tới dựa theo vĩnh sinh thế giới thưởng thức biết nói chuyện ma v ậ t bình thường đều là tương đối cao dài trung tộc cũng tỷ như tiểu kim làm cự long bên trong đặc t ù nhất hoàng kim cự long tự nhiên là biết nói tiếng người nhưng trước mắt mèo này là cái gì chủng loại lại cũng sẽ miệng nói tiếng người cái này để diệp tiêu hết sức tò mò có thể rất kỳ quái cái này mèo lớn trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tin tức biểu hiện chẳng lẽ không phải ma vật diệp tiêu ngưng lông mày nghĩ đến cũng không biết là diệp tiêu dò xét ánh mắt chọc g i ậ n đầu này mèo lớn chỉ thấy nó rất không khách k h í nói ra nhắm lại mắt chó của ngươi còn dám dạng này dò xét bản tọa bản tọa ă n ngươi diệp tiêu cảm thấy thú vị không khỏi tò mò hỏi ngươi là cái gì c h ủ loại thế mà lời kia vừa thoát ra cái t i ê mèo lớn dường như nhận lấy cực lớn kích thích toàn thân lông trắng từng chết dựng đứng ngươi dám làm nhục bản tọa ngươi sẽ gặp phải thiên phạt vừa dứt lời diệp tiêu liền nhìn đến m è o lớn hai cái dị đồng dâng lên một vệm màu bạc trắng quỷ dị h o a n mang tiếp nhận thiên phạt đi nhân loại ngu xuẩn ha ha ha diệp tiêu nhìn lên trước mặt giống như điên m è o lớn sắc mặt càng phát ra cổ quái ngươi đang làm cái gì ngừng ngươi làm sao còn có thể nói chuyện m è o lớn dường như thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng một tấm mặt m è o lộ ra nồng đậm chân kinh không điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nghe cái này mẹo lớn lại nhải diệp tiêu cũng là đã mất đi tính nhân loại một giây sau trực tiếp xuất hiện mèo lớn trước người một tay trực tiếp đặt tại mèo lớn trên cổ mèo lớn chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa truyền đến một cỗ không có thể ngăn cản c u ầ n bạo chi lực trong chốc lát thân thể của nó bị không bị k h ô n g chế hướng phía dưới áp đi ẩm mặt đất phát ra một đạo trói hai tiếng ba đập từng đạo vết nước tại mèo lớn dưới thân phi tóc lan tràn đến một phía nhưng diệp tiêu kinh ngạc phát hiện cái này mèo lớn cũng chân t r ư ớ c lại không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì diệp tiêu vừa mới cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chỉ là đơn thuần vận dụng chính mình lực lượng vậy mà mặc dù như thế tại hơn bốn mươi vạn lực lượng thuộc tính trước mặt đừng nói người bình thường cũng là cựu chuyển cường g i ả bị hắn như thế nhấn một cái sợ cũng là không chịu nổi cái này mèo lớn nhục thể độ cứng có chút vượt qua diệp tiêu n ă n trước đúng lúc này lấy lại tinh thần mèo lớn bắt đầu kịch liệt d â y ruộng trong miệng càng là điên cuồng mắng to lên vị ổi vô s ỉ nhân loại ngu xuẩn ngươi dám k i n h n h u n vĩ đại lạt tri thần ngươi sẽ gặp phải thiên phạt nhìn lấy thân xuống không ngừng bạn mèo d â y ruộng mèo lớn diệp tiêu h í mắt trong tay lực đạo lại tăng lớn mấy phần a đau đau đau đau màu tay ngươi làm đau b ả n tọa thế mà diệp tiêu cũng không để ý tới tiếp tục gia tăng lực đạo quả nhiên tại diệp tiêu tuyệt đối lực lượng trước mặt mẹo lớn thái độ chuyển biến c ự c nhanh lúc này cầu xin tha thứ a không muốn ta sai rồi ta sai rồi ngươi điểm nhẹ gặp này diệp tiêu cái này mới thu hồi thủ trưởng cùng lúc đó mắt trần có thể thấy mẹo lớn trắng như tuyết chỗ cổ nhiều một đạo đỏ tươi trở lớn t ố t hiện tại có thể thành thật trả lời vấn đề của ta a mẹo lớn nghe nói như thế há miệng liền nói b ả n tọa dựa vào cái gì thế mà nói còn chưa dứt lời nên tiếp diệp tiêu giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i ánh mắt đại thần nhất thời một cái giật mình cảm thấy phía sau lưng phát lạnh liền vội vàng đem thuận miệng nói ra cứ thế mà nuốt xuống h ả o hán tha mạng m bàn tọa ách ta nhất định biết gì nói đấy diệp tiêu nhìn thấy m è o lớn chịu thua cái này mới mở miệng lần nữa vẫn là vừa mới vấn đề kia ngươi là cái gì chủng loại ta làm sao cha không được tư liệu của ngươi m è o lớn mặt m è o vô cùng xoắn suýt hiện nhiên diệp tiêu trong miệng chủng loại hai chữ thật sâu kích thích nó nhưng nghĩ tới vừa mới diệp tiêu thủ đoạn lúc này miệng cũng liền biến đến trôi chạy không ít ta là huyễn ảnh hư không chó Ừ. ngươi không phải mèo diệp tiêu t r ợ t nghe phía dưới không khỏi bật thốt lên hỏi thế mà c á i này có thể đem mèo lớn cho tức cũng không lo được diệp tiêu có thể hay không c h ừ n g trị hắn tức h ổn hề mắng ngươi mới làm mèo cả nhà ngươi đều làm mèo ta là chó là chó tuy nhiên ngươi còn lợi hại hơn nhưng là ngươi d á m lục nhà ta có tin ta hay không liệu mạng với ngươi chó diệp tiêu sắc mặt cổ quái nói thật hắn là thật một chút đều không nhìn ra đối phương chỗ nào giống chó cũng đúng lúc này diệp tiêu trên thân nổi lên một vệ kim quang tiểu kim béo bị thân ảnh theo h ồ n nguyện không gian bên trong sông ra mèo con nguyên lai thật là ngươi vừa mới cũng chưa nhận ra được ban đầu vốn đã tức h ổn hển mèo lớn khi nhìn đến tiểu kim xuất hiện về sau cũng là vì đó xứng sở t ử p h i long ngươi làm sao tại cái này chương hai trăm mười bảy h u y ế t ảnh hư không miêu thú lai lịch trang bị ngoài ý muốn tiến hóa chương hai trăm mười bảy h u y ế t ảnh hư không miêu thú, thú lai lịch trang bị ngoài ý muốn tiến hóa các ngươi nhận biết diệu tiêu có chút h ầ nghi nhìn lấy một dòng một mèo a không là một chó nhận biết không biết tiểu kim cùng mèo lớn đồng thời mở miệng nhưng tiểu kim nói n h ậ biết mèo lớn lại nói không biết cái này khiến diệp tiêu tại cái này giữa hai con thú vừa đi vừa về quét mắt lấy trong mắt không ngừng lộ ra c ổ k h ó i lúc này tiểu kim l ệ n h hừ một tiếng phun ra một miệng long tức trứng mắt hạt châu nói ra làm sao lại không nhận ra ngươi hóa thành cho ta đều biết bản tọa nói không biết thì không biết mèo lớn thì là không yếu thế chút nào chừng trở về còn có bản tọa là nguyễn ảnh hư không quyển ngươi cái này chết v ì lòng còn dám gọi ta là mèo bản tọa chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi tiểu kim nghe xong lúc này miệng rộng mở ra đối với mèo lớn cũng là một phát cự lòng thổ tức mèo lớn cảm nhận được nguy hiểm toàn thân lông dựng lên thế mà tốc độ lại không kịp trực tiếp bị cự long thổ tức phun ra v ớ i bạn ai u t ử p h i long ngươi làm cái gì sau một khắc d i ệ p tiêu liền nhìn đến m è o lớn siêu siêu m è o v è o đứng dậy thân phía trên nguyên bản trắng như tuyết lông tóc cũng nhiều mấy cái quyển đốt cháy khét địa phương tiểu kim khinh miệt nói ra không phải ngươi nói muốn không chết không thôi sao m è o lớn muốn chửi ầm lên nhưng gặp tiểu kim lại muốn há mộn nhất thời dọa đến toàn thân g i ậ t cả mình đội bằng ngừng, ô ngừng ngừng bản tọa nhận vua đừng đánh nữa tiểu kim nghe vậy n ư ờ i lạnh nói vậy bây giờ quen biết sao mèo lớn còn muốn rẽ rủa một phen nhưng gặp tiểu kim trong miệng long tức lần nữa ngưng tụ trong lòng mắng to một tiếng nhưng miệng lại dị thường đủ thuận long ra ra ta sai rồi ta sai rồi nhận biết khẳng định nhận biết tiểu kim thấy thế lúc này mới nhẹ hừ một tiếng chậm rãi tán đi long tức mấy ngàn năm không thấy ngươi vẫn là như vậy tiện mèo lớn nói lầm bầm cái gì có gặp hay không mấy ngàn năm trước ngươi vẫn là trái t r ứ n g đây tiểu kim dường như bị khơi gợi lên cực kỳ không vui nhớ lại hai con ngươi chừng một cái liền lại muốn phát động long tức lần này đã có kinh nghiệm mèo lớn một cái nhảy gọn trực tiếp trốn đến diệm tiêu đằng sau nó cũng coi như đã nhìn ra tiểu kim cùng trước mắt cái này nhân loại quan hệ không ít tuy nhiên cái này nhân loại ra tay cũng là không nặng không nhẹ nhưng ít ra sẽ không giống đầu này t ử phì long như vậy nổ tung mà nhìn thấy m è o lớn trôn đến diệp tiêu sau lưng tiểu kim cũng chỉ có thể dừng lại công kích ngược lại là m è o lớn thấy cảnh này nhất thời lại bắt đầu phạm lên tiện đến đối với tiểu kim khiêu khích nói không phải liền là năm đó đem ngươi đặt ở trên lửa nướng một hồi ngươi đây không phải không có chuyện gì sao cần phải như vậy mang t h ù sao diệp tiêu cái này cũng coi như nghe rõ cái này nhất long một chó ở giữa ngươi lai còn có cái này một mối liên hệ cái này nhìn như không có nửa điểm chiến đấu lực mèo lớn vậy mà sống mấy ngàn năm diệp tiêu trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc hắn đầu tiên là ngăn lại lại muốn lâm vào nổi giận tiểu kim thiếp lấy một tay đem tránh ở sau lưng mèo lớn nâng lên trước mặt cẩn thận quan sát kết quả nghiên cứu nửa này g cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ ngược lại là mèo lớn bị diệp tiêu dạng này do xét n g a k h i đột nhiên biến đến yếu đ u ố i một mặt ngượng ngập nói ngươi này nhân loại nhẹ nhàng quá phụ nhân ra vẫn là vị thành niên diệp tiêu trong nháy mắt hắn hiểu tiểu kim giờ khác này hắn đều muốn giết chết trước mắt cái này t i ệ n mèo may ra sau cùng hắn vẫn là nhịn được thành thật một chút lại nói nhiều một câu nói nhảm ta liền để ngươi vĩnh viễn không nói được lời nói m è o lớn lúc này ngồi nghiêm trình mặt m è o biến đến vô cùng nghiêm túc thấy đối phương đàng hoàng diệp tiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu kim con hàng này lai lịch ra sao tiểu kim hiển nhiên bị tức đến không nhẹ nói chuyện vẫn như cũ mang theo vài phần đối m è o lớn không căm lòng một cái chuyên môn h ã m hại lừa gạt ra hỏa phi bản tọa làm sao h ã m hại lừa gạt p h i long ngươi cũng đừng nói xấu bản tọa diệp tiêu cảm giác ngạch ơ i nhức đầu một tay sợ lấy mẹo lớn đầu vừa hướng tiểu kim bất đắc dĩ nói ra bình tĩnh một chút nói tiếng người gặp mèo lớn bị cầm chắc lấy tiểu kim lúc này mới hử hử hai tiếng một lần nữa nói ra người tốt người biết vĩnh sinh thế giới là chừng nào thì bắt đầu xuất hiện ma vật sao người trước không phải nói địa quật đã từng xuất hiện vết nứt cho nên dẫn đến đại lượng địa quật ma vật tràn vào vĩnh sinh thế giới những thứ này ma vật đi qua mấy ngàn năm diễn biến cùng tiến hóa thành bây giờ đại gia đụng phải ma vật sao diệp tiêu nhớ một chút tao mày nói chẳng lẽ cùng gia hỏa này có quan hệ diệ tiêu lại không đốc tiểu kim hỏi như thế khẳng định có hắn nguyên nhân nhưng hắn thực sự nghĩ không ra việc này cùng cái này mẹo lớn ở giữa có liên hệ gì chẳng lẽ lại năm đó cũng là gia hỏa này đi đầu rời đi ma q u ậ t thế mà lúc này tiểu kim nữ xuất kinh nhân nói năm đó cái kia vết nứt cũng là gia hỏa này làm ra t diệp tiêu đông nhiên quay đầu nhìn về phía mẹo lớn cái sau thì là liếm l ắ c mặt cười làm lềnh nói ngoài ý m u ố n đây chẳng qua là cái ngoài ý m u ố n h ừ ngoài ý m u ố n ngươi muốn bị đánh sao gặp hai cái tiểu gia hỏa lại muốn ầm ĩ lên diệp tiêu đội và n g ă n lại đón lấy tại tiểu kim chậm rãi tự thuật phía dưới diệp tiêu cũng rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả thế mà biết được chân tướng diệp tiêu nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh mà nhìn về phía mèo lớn ánh mắt ngậm lấy một tia dở khóc dở cười tâm tình khá lắm không nghĩ tới cái này nhìn qua người vô hại và vật vô hại sẽ chỉ b u a nghịch miệng tiện ra hỏa lại còn là tạo thành vĩnh sinh thế giới hôm nay loại cục diện này hậu trường hát thủ dựa theo tiểu kim thuyết pháp mấy ngàn năm trước vĩnh sinh thế giới vẫn chưa có người nào loại cũng không có ma vật duy nhất nghỉ lại ở khu vực này chỉ có cái kia còn không có gì trí tuệ thổ dân cũng chính là mẹ ấy ra người mà lúc đó hồng n g u y ệ t cũng còn không có chia ra thành hồng n g u y ệ t tín vật mà chính là một mình c h ấ n thủ lấy địa quật bên trong sinh vật một bên bồi dưỡng lấy tính cả tiểu kim ở bên trong thất thanh thú thế mà cũng không biết cái gì thời điểm địa quật bên trong đột nhiên xuất hiện một tia kỳ quái vết nước cái này vết nước xuất hiện đến mười phần bất ngờ nhưng cũng biến mất cực kỳ nhanh chóng nhanh đến hồng n g u y ệ t tuy có phát giác lại cũng không kịp quan sát đến mức hồng n g u y ệ t căn bản không có phát hiện lúc đó theo vết nước bên trong c h ả y ra một tia không thuộc về địa q ậ t năng lượng cái kia năng lượng vô ảnh vô hình xuất hiện về sau cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý nhưng lúc đó b ế t nước xuất hiện địa phương vừa tốt có một cái g ầ y yếu sinh vật tần hiện kiếm ăn kết quả thật vừa đúng lúc liền tiếp xúc đến cô năng lượng này ngay sau đó cái này ban đầu vốn đã nhanh phải chết đói g ầ y yếu sinh vật cứ như vậy ngoài ý muốn bị cái kêu cố kỳ lạ năng lượng phụ thân cải tạo cuối cùng biến thành bây giờ toàn thân trắng như tuyết mèo lớn bộ dáng cũng chính là huyền ảnh hư không m i ê u thú thế mà mèo lớn ban đầu cũng không phải là d à i bộ dáng này nó là chân thật loại cho sinh vật cho nên nó đối với mình bề ngoài đột nhiên biến hóa cảm thấy hết sức thống khổ cuối cùng cố chấp nó vì không quên sơ tâm sau đó liền đem chính mình đổi tên là nguyễn ảnh hư không quyền dùng cái này lễ tế nó đã từng bộ dáng đồng thời cũng cho mình lấy cái tự nhận mượn phần bá khí tên lạc nguyên bản nếu như chỉ là như vậy cũng không có gì có thể h ỏ i đề ngay tại ở cái này theo không biết trong vết nước tiết lộ ra ngoài năng lượng bên trong ẩn chứa xe rách không gian năng lực mà lạc nguyên bản là trúc cầu thiên tính thì ưa thích bốn phía n â y lúc trước nó nói đã từng nướng qua tiểu kim chính là phát sinh ở cái này một kỳ ở giữa may ra thất thánh thú bản thân liền ẩn chứa chủ thần một kia thật tính phổ thông hỏa diễm đối với hắn không được nửa điểm tác dụng không phải vậy tiểu kim khả năng thì muốn trở thành trong lịch sử viên thứ nhất nướng trứng rồng cũng k h ó trách tiểu kim nghe được việc này sẽ bạo tẩu cái này là thật đúng là d i ệ p tiêu đối với hắn cũng không cách nào nói rõ tại cái này về sau hấp thu năng lượng lạc trí tuệ đạt được đề cao lớn sau đó liền mỗi ngày không có việc gì bốn phía toàn bộ không phải đùa địa quận bên trong những cái kia chưa khai trí sinh vật thì là cũng không có việc gì tìm một chỗ lay hai lần cũng chính bởi vì vậy tại một lần trong lúc vô tình là không cẩn thận tại địa q u ậ một chỗ cực kỳ yếu kém kết giới chỗ đào kéo lên kết quả nắm giữ xe rách không gian lạc trực tiếp đem kết giới cho x é rách ra một cái lỗ hổng trong nháy mắt lỗ hổng này lấy tốc độ cực nhanh n ư ớ c ra bởi vì bị năng lượng cải tạo về sau là đã nắm giữ cực cao trí tuệ tự nhiên cũng biết hồng nguyện tồn tại cho nên sợ hai bị trừng phạt nó liền một ngựa đi đầu chạy nếu như đơn thuần là chính nó chạy đi có lẽ cũng không có ảnh hưởng gì trọng điểm chính là g i a hỏa này là thật t i ệ n lúc gần đi nó vậy mà cổ động đại lượng địa quật sinh vật cùng nó cùng một chỗ chạy trốn ấn nó tới nói cái này gọi đánh n h p trợ sau đó vô số địa quật sinh vật cũng chính là thừa dịp thời cơ này chạy ra ngoài tại cái này chuyện sau đó thì đơn giản đại lượng địa quật sinh vật trốn đi cho vĩnh sinh thế giới ngay lúc đó thổ dân huệ ẩy giả người tạo thành cực lớn t ư ơ n g tổn kém chút liền muốn diệt tộc mà hồng nguyệt tại phát hiện vĩnh sinh thế giới cùng địa quật ở giữa thăng bằng sắp đánh vỡ sau đó tiêu hao tất cả năng lượng đem vỡ tan cửa đ ộ n g phủ kín đồng thời bản thể cũng hóa thành bảy khối h ồ n g nguyệt tín vật phân tán đến vĩnh sinh thế giới tìm kiếm thích hợp chiêu mộ giả đến mức tiểu kim bọn chúng mẹ con cũng tại còn chưa ấp chứng tình h u n g dưới được đưa đến vĩnh sinh thế giới trấn thủ nhất phương tại nghe xong tiểu kim giản thuận về sau diệ tiêu nhìn về phía mẹo lớn biểu lộ càng phát ra cổ vái cùng kinh ngạc. ai có thể nghĩ tới một tay thúc đẩy hiện nay vĩnh sinh thế giới lần này bố cục kẻ cầm đầu vậy mà lại là trước mắt cái này thường thường không có gì lạ mèo lớn hiển nhiên là cảm nhận được diệp tiêu ánh mắt quái dị là có chút bất mãn giải thích ta lại không phải cố ý lúc đó ta mới tiến hóa không lâu căn bản đem không, không được cố lực lượng kia lại nói h ồ n g nguyện thế nhưng là chủ thần vũ khí nếu như nó không kéo điểm không cho cái kia vết nước xuất hiện cũng sẽ không tạo thành hôm nay cục diện như vậy đây hết thể đều là h ồ n g nguyện sai cũng không thể toàn bộ tính toán tại trên đầu ta diệp tiêu tức giận tại đại đầu mèo đập một quyền cái này c á i c h ả y c á i cối đều khiến diệp tiêu có loại cảm giác đã từng quen biết bất quá diệp tiêu cũng không thèm để ý hắn giờ phút này ngược lại là hết sức tò mò cái này là tại vĩnh sinh thế giới cái này mấy ngàn năm bên trong đều đang làm cái gì đây chính là hành t ẩ u hóa thạch số a muốn đến hẳn phải biết không ít chuyện lại đến hắn cũng hơi nghi hoặc một chút g i a hỏa này tại sao lại xuất hiện tại tinh h ỏ a thành có phải hay không là năm đó hộ tống mẹ ấ y già người cùng nhau lánh nạn đến cái này diệp tiêu vẫn muốn biết rõ ràng diệt nguyên chi chiến nguyên nhân thực sự có lẽ là sẽ biết một chút cái gì thế mà ngay tại diệp tiêu vừa muốn mở miệ hỏi thăm đột nhiên chỗ mi tâm lần nữa biến đến nóng hổi ngay sau đó một mạng hồng quang trực tiếp bắn ra trong trước mắt hồng quang liền đem lại toàn bộ thân thể bao phủ trong đó đỏ hồng n g u y ệ t đáng chết trên người ngươi tại sao có thể có hồng n g u y ệ t năng lượng hơn nữa còn khổng lồ như thế bị hồng n g u y ệ t ánh sáng bao phủ l ặ t đột nhiên biến vô cùng hoảng sợ hốt hoảng la to đồng thời thân thể bắt đầu kịch liệt dãy ruộng muốn thoát khỏi hồng n g u y ệ t ánh sáng đáng tiếc mặc cho nó làm thế nào hết thệ đều là không làm nên chuyện gì tiếp đó tại diệp tiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong là cái tia thân thể to lớn đúng là bị hồng quang trực tiếp hút vào từ từ nhỏ dần sau cùng tại hồng n g u y ệ t ánh sáng k h ô n g chế phía dưới cùng nhau chui vào diệp tiêu mi tâm chỗ hết thệ đều đến mức như thế đột nhiên diệp tiêu đều không minh bạch chuyện gì xảy ra đột nhiên mi tâm một trận ngứa sau một khắc hồng n g u y ệ t ánh sáng lần nữa c h ấ p động ngay sau đó lạc thân hình xuất hiện lần nữa tại diệp tiêu trước mặt cái này chuyện gì xảy ra diệp tiêu có chút mở mịt mà hỏi thăm đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có lạc lẩm bẩm mà thấp giọng riêng gì ngược lại là một bên tiểu kim đột nhiên cởi trên nôi đau của người khắc lên hát hát người tốt đây là hồng nguyện mụ mụ xuất thủ Có cười nói, ý tứ gì? Diệp Tiêu không hiểu hỏi. Tiểu kim thì nguyệt gì? không hồng hì hì Diệp hiểu hỏi. Kim mụ mụ là đinh e m nó b ế t à n h người i t r ệ u hoán gia vật. Triệu hoán sửng n gia Triệu Diệp Tiêu vật. vật? suốt. Lúc à y h ắ n mới chú ý tới mình mặt tới chú ý b ảnh g tin tức, t sắc ự c n h i ề u m ư à n g Đinh!、Thuyết、ảnh Huyết hư không yêu thú trở thành người triệu hoán gia thú cũng là thật đơn giản một câu không có bất kỳ cái gì cái khác tin tức cái này để diệp tiêu rất là không hiểu chính mình thế nhưng là pháp sư cũng không phải triệu h o á n sư làm sao đột nhiên thì nắm giữ triệu h o á n thú rồi mà càng làm cho diệp tiêu rợ khóc rợ cười lạ cái này mẹo lớn tuy nhiên sống mấy ngàn năm nhưng từ vừa mới biểu hiện vô luận là chống lại chính mình vẫn là tiểu kim ngoại trừ một tấm miệng bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu năng lực chính mình muốn như thế một cái triệu hoán thú đến có làm được cái gì chẳng lẽ lại dựa vào con hàng này trùy đ ộ n tới giết địch suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười trong lúc nhất thời diệp tiêu cũng không có hiểu rõ nguyên do thế mà đ ú n g lúc này diệp tiêu ở ngực đột nhiên t r u y ề n đến một trận nóng h ổ i ấm á c diệp tiêu túi đầu xem xét chỗ đó vừa vặn là trang bị viễn ảnh hộ phụ vị trí bất t ì n h lình phản ứng để diệp tiêu làm xương sở nhưng sau một khắc mặt bảng tin tức lần nữa nhảy ra đinh huyễn ảnh hộ phù hấp thu hư không chi lực ngay tại tiến hóa bên trong đây là diệp tiêu m í mắt của loạn đột nhiên nghĩ đến là thần kỳ lai lịch nó là ngoại ý muốn tiếp xúc vết nước bên trong kỳ lạ năng lượng sau đó tiến mà tiến hóa thành huyễn ảnh hư không miêu thú mà theo danh tự phía trên phân tích ngược lại là cùng huyễn ảnh hộ phù bên trong một cái kỹ năng tên có chút tương tự hư không huyễn ảnh càng quan trọng hơn là cái này hư không huyễn ảnh một khi thi triển liền sẽ đem diệp tiêu kéo nhập hư không duy trì bên trong nghĩ như thế chẳng lẽ lúc trước đạo kia vết n ư ớ đối diện chính là cái này hư không duy trì thế nhưng là cái này thiên hạ sẽ có như thế chi xảo sự t ì n h diệp tiêu trong lòng không từ một cái to lớn dấu chấm hỏi chương hai trăm mười tám thần thoại kiểu dai chương hai trăm mười tám thần thoại kiểu dai theo huyễn ảnh hộ phù mặt ngoài bị một tầng quang mang rực rỡ bao khoả chật chậm rãi bồng bềnh tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu minh m ạ c h đây cũng là tại quá trình tiến hóa hắn cũng có chút hiếu k ỷ ban đầu huyễn ảnh hộ phù mặc dù là thần thoại trang ngay từ đầu s á t thực cũng cho diệp tiêu mang đến tăng lên được lớn nhưng theo diệp tiêu chiến lực trưởng thành đến bây giờ trình độ cái này viễn ảnh hộ phụ thuộc tính tăng thêm đối với diệp tiêu tới nói cơ hồ không có trợ giúp gì thì liền phân thân cái này kỹ năng diệp tiêu cũng là thật lâu không có sử dụng dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ phàm là gặp phải địch nhân cơ hồ đều là bẻ gãy nghiền nát giải quyết nếu như là gặp phải ảnh vương loại này mười phần tà dị đối thủ tại diệp tiêu xem ra phân thân tác dụng cũng cũng không lớn cho nên đối với hiện tại diệp tiêu tới nói cái này viễn ảnh hộ phụ tác dụng duy nhất cũng cũng chỉ còn lại có hư không viễn ảnh cái này kỹ năng vất quá kỹ năng này đối diệp tiêu tới nói cũng chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào một cái bảo mệnh kỹ năng trên người hắn bảo mệnh kỹ năng quả thực không nên quá nhiều thậm chí khi lấy được u minh long nha về sau diệp tiêu kỳ thật trước tiên là muốn đem huyền ảnh hộ phù đốt cho u minh long nha thử một chút hiệu quả cuối cùng vẫn là bị hắn nhị được tính toán đợi về sau v ạ n nhất đạt được tốt một chút hộ phù trang bị lại thay đổi không mượn bất quá bây giờ nha hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này huyền ảnh hộ phù sẽ tiến hóa đến mức nào cùng lúc đó theo huyền ảnh hộ phù mặt ngoài quang mang càng phát ra đồng đậm diệp tiêu lại phát hiện một bên nằm dưới đất lạc tựa hồ suy yếu không ít thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe được cái này m è o lớn bất mãn lẩm bẩm âm thanh cái này khiến diệp tiêu hết sức yêu kỳ chẳng lẽ cái này huyết ảnh hộ phù là tại rút ra l ạ t năng lượng cường hóa chính mình còn thật có cái này khả năng sau đó diệp tiêu càng thêm chờ mong cái này huyết ảnh hộ phù tiến hóa thời gian một chút đi qua cứ như vậy tiếp tục thêm vài phút đồng hồ sau tại trên mặt đất nằm thi l ạ đột nhiên hét thảm một tiếng ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến trước mặt viễn ảnh hộ phù ngân quang trận đệ lộ đinh thành công tiến hóa huyền ảnh hộ phù thần thoại t ự u giai thể chất bảy nghìn tám trăm năm mươi nhanh nhẹn hai mươi lăm nghìn dung luyện hiệu quả cái kia trang bị kỹ năng hiệu quả tiến hóa hư không huyền ảnh tiến hóa sử dụng hộ phù về sau ở chung quanh phóng thích một đạo hư không tri môn đ e o người hóa thành một đạo huyền ảnh tại hư không bên trong xuyên t h ẳ n g qua rời đi hư không sau cái thứ nhất kỹ năng uy lực tăng phúc ba trăm đồng thời tự thân thu hoạch được một đạo nắm giữ một trăm lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá hậu thuẫn hấp thu chỗ c o thương tổn tiếp tục thời gian ba phút làm lạnh hai phút đồng hồ huyền ảnh phân thân tiến hóa sửng hộ phù sau có thể triệu hồi ra ba đ phân thân kế thừa bản thể bảy mươi thuộc tính tiếp tục thời gian bị g i ế t hoặc phân thân năng lượng hao hết sau biến mất làm lạnh sáu mươi phút đeo đẳng cấp không đẳng cấp yêu cầu nhưng đeo người cần có hư không năng lượng nếu không không cách nào đeo diệp tiêu đem tiến hóa sau u y ễ n ảnh hộ phù cầm trong tay tỉ mỉ đánh giá thông qua mặt bản tin tức phản hồi xác nhận chính mình phỏng đoán xác thực không có sai cái này u y ễ n ảnh hộ phù cùng l ặ t năng lực xác thực thuộc về cùng một loại cho nên đang hấp thu lặn năng lượng về sau mới có thể tiến hóa đến mức cái này tiến hóa hiệu quả ngược lại để diệp tiêu có chút ngoài ý mới thần thoại k i u gia đây chính là diệp tiêu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình chẳng lẽ lại thông qua năng lượng hấp thu tiến hóa cái này viễn ảnh hộ phù còn có thể tiến hóa thành giống n ũ minh long nha một dạng siêu thần lợi nói trang bị vừa nghĩ tới đó diệp tiêu không hiểu có một chút chờ mong bất quá mặc dù bây giờ vẫn là thần thoại trang nhưng viễn ảnh hộ phù hiệu quả tăng lên s á t thực mười phần c h ủ n bố nguyên bản viễn ảnh hộ phù thể chất cùng nhanh nhẹn tổng thuộc tính tăng thêm không đến hai nghìn điểm cái này vừa và hóa trực tiếp bạo tăng đến hơn ba vạn điểm cái này tốc độ tăng mười mấy lần không thể không có vị to lớn trừ cái đó ra huyết ảnh hộ phù tự mang hai cái kỹ năng cũng đã nhận được tăng lên trên diện đ ộ n g nhất là hư không huyễn ảnh không chỉ có tiếp tục thời gian gia tăng thời gian cuộn đ a o giảm xuống rời đi hư không huyễn ảnh sau lần công kích thứ nhất cũng theo ban đầu gia tăng năm mươi biến thành ba trăm hộ thuẫn càng là theo hai mươi biến thành một trăm cái này cũng thì mang ý nghĩa khởi động hư không huyễn ảnh về sau d i ệ p tiêu đem sẽ nhận được một cái gần ước hộ thuẫn quả thực không nên quá khoa trương tổng thể tới nói lần này huyễn ảnh hộ phù ngoài ý muốn tiến hóa công hiệu quả hoàn toàn vượt qua diệp tiêu tưởng tượng mà theo h u y ì n ảnh hộ phù tiến hóa sau cung cấp đại lượng nhanh nhẹn làm đến diệp tiêu tổng nhanh nhẹn trực tiếp vượt qua hắn trí lực cứ như vậy lực lượng thuộc tính tăng thêm cũng theo trí lực chuyển hướng nhanh nhẹn bây giờ lực lượng thuộc tính một lần đạt đến bốn mươi bảy b ằ n nhiều diệp tiêu đối với cái này có chút dở khóc dở cười chính mình rõ ràng là pháp sư bây giờ trọng yếu nhất trí lực thuộc tính lại chỉ có thể xếp tới thứ ba đồng thời thể chất thuộc tính mặc dù là tứ duy bên trong ít nhất có thể chính mình sinh mệnh giá trị nhưng lại là n g h ị c t i ê n g â n ước như thế tính được tương đương với nói hắn cái này pháp sư tất cả thuộc tính bên trong trí lực ngược lại thành yếu nhất cái này thả tại người bình thường trên thân chiến lược chỉ có thể coi là làm hư cao may ra diệp tiêu hiện tại chiến đấu hệ thống cũng không đơn thuần chỉ dựa vào trí lực xem như tính tổng hợp phát triển mà lại trí lực thuộc tính cho dù một chút ít một chút nhưng hắn tăng thêm vẫn như cũ không phải thường nhân có thể định nổi bất quá dám với mình là pháp sư tình huống diệp tiêu vẫn là có ý định có dành thật tốt gia tăng một chút trí lực thuộc tính đem h ì n ảnh hộ phù một lần nữa đeo t ạ i ở ngực diệp tiêu lúc này mới đem ánh mắt đặt ở hấp hối lặt trên thân vừa mới ánh mắt của mình toàn bộ tập trung vào h ì n ảnh hộ phù phía trên ngược lại là không để ý đến lặt tình huống giờ phút này bị hấp thu một sóng lớn năng lượng sau lạt toàn bộ m è o xem ra lộ ra đến mức dị thường suy yếu nguyên bản sáng ngời trắng như tuyết lông tóc phía trên t ự a hồ cũng bị kín một lớp bụi bại hai cái dị đồng đồng dạng đã mất đi thần thái thấy cảnh này d i ệ p tiêu trong lòng không có từ trước đến nay có chút cảm giác tội lỗi bất quá so sánh với việc này hắn lúc này nội tâm càng nhiều còn là đối với l ặ t cùng huyền ảnh hộ phù quan hệ trong đó cùng vì sao cái này m è o lớn tại sao lại đột nhiên biến thành chính mình triệu h o á n v ậ n sau đó diệm tiêu đi vào lạt trước mặt mang theo hòa ái mà hỏi thăm người không sao chứ lạc tựa hồ cảm nhận được diệp tiêu ánh mắt nhất thời lần nữa bắt đầu lẩm bẩm đáng chết hồng n g u y ệ t đáng chết nhân loại ta kém chút liền bị hút khô ngươi nói có sao không diệp tiêu nghe vậy lý giải gật gật đầu kém chút bị hút khô nói cách khác còn không có bị hút khô xem bộ dáng là không có việc gì nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu cũng liền để xuống tâm hỏi tiếp cái k i ê u nguyên ảnh hộ phù cùng ngươi ở giữa có quan hệ gì lạc nghe nói như thế không khỏi ư u á n nhìn lấy diệp tiêu nhân ra đều sắp chết ngươi cái này không có lương tâm đều không quan tâm giới xét hỏi một số nói nhảm chỉ là lạc cũng rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh tại một phen tiên nhân giao chiến về sau vẫn là quyết định nhận nhận xuống tới sau đó nó l ắ c lư nói đ ộ chơi t i ê n là năm đó ta du lịch vĩnh sinh đại lúc lúc không cẩn thận rơi mất một chiếc răng hàm răng diệp tiêu có chút ngoài ý mớn không khỏi nhìn chằm chằm lặt miệng bắt đầu đánh giá mặc cho hắn làm sao đi so sánh đều không thể đem cái kia miên ảnh hộ p h ù cùng hàm răng liên hệ với nhau lặt nhìn ra diệp tiêu nghi hoặc tức giận nói nhìn cái gì hàm răng của ta cũng là ẩn chứa cường đại hư không chi lực cho dù theo thân thể ta chóc ra nhưng đối với nhân loại các ngươi tới nói vẫn như cũng là một kiện hiếm có thần ký ta cũng không biết là cái gì cái kẻ ngu vậy mà nguyện ý bỏ ra tới ngàn năm đi tẩm bộ ta sâu răng còn đem hắn chế tạo thành hộ phù bộ dáng thật là khờ không kéo mấy cái thế mà l ạ t d ọ n mang nạo kiểu phàn nàn cũng không có thắng được diệp tiêu phụ h o ạ ngược n lại tại hắn nói xong l ạ t liền nhìn đến diệp tiêu gắt gao nhìn chằm chằm miệng của mình nhất thời l ạ t toàn thân lông tơ trợn dựng thẳng toàn bộ thân thể bắn lên cao liên tiếp lui về phía sau dùng đến vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm diệp tiêu ngươi muốn làm gì diệp tiêu nghe vậy không khỏi ho nhẹ một tiếng ta mớn không ngươi không mớn lời còn chưa nói hết liền bị lạc nghĩa chính tử nghiêm cự tuyệt diệp tiêu sờ lên cái mũi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hắn đổ là không nghĩ tới cái này lạc lại còn có khả năng này một chiếc răng liền có thể biến thành thần thoại trang bị nếu như đ e m n ó cái kia một miệng răng toàn bộ gõ rơi hạ không phải mình lập tức thì có một thân thần trang mà lại dư thừa còn có thể đốt cho u minh long nha đây chính là cực kỳ cơ hội khó được ca là không phải người ngu chỉ một cái l i ế c mắt liền nhìn ra diệp tiêu cái kia trần c h u ụ i không che giấu chút nào ý nghĩ ngươi đừng suy nghĩ cái kia hộ phủ có thể thành hình chỉ là một ngoại lệ coi như ta hiện tại đem một miệng răng toàn bộ cho ngươi, ngươi cũng không thể đưa nó biến thành trang bị. diệp t i ê u ta không tin, trừ phi ngươi để cho ta thử một chút. là k h í khóc, nhưng đánh lại đánh không lại, hiện tại thành đối phương triệu hoàn thú, chạy cũng không có địa phương chạy. sau đó, nó chỉ có thể tội nghiệp nói nói ra, ta thật không có lừa ngươi, không nói trước hàm răng của ta còn có thể hay không biến thành trang bị, thì luận trên người ngươi cái kia n ộ phủ theo bắt đầu đến thành hình đều dùng ngàn năm lâu, ngàn năm, nhân loại các ngươi sớm liền thành một năm t ắ t bảng. diệp yêu sửng sốt một chút, lập tức nhẹ dọng phun ra một câu, tuổi thọ của ta có trên bàn năm. chờ được lạp đứng chết chân tại chỗ sau m ộ t khắc nó đột nhiên có chút tuyệt vọng tốt tại lúc này một bên tiểu kim đột nhiên thiện tâm đại phát mở miệng giải thích người tốt cái tiêu miễn ảnh hộ phụ là cái ngoài ý mớn nếu như không phải vừa v ặ n rơi xuống đến một chỗ thích hợp ẩ n dưỡng địa phương tăng thêm có người không ngừng cho nó hiến tế năng lượng là không thể nào thành hình đây đều là hồng nguyệt mụ mụ trong kho tài liệu có ghi lại diệp tiêu nghe xong trong mắt lóe qua một tia đáng tiếc bất quá ngược lại là không có quá mức thất vọng dù sao coi như có thể cũng cần chờ thêm một ngàn năm này thời gian thực sự quá hà khắc rồi mà bên kia l ạ t lúc này thì là nhìn lấy tiểu kim cảm động đến rơi nước mắt từ p h i long ngươi thật tốt ta thể về sau ta không lại ăn n ư ớ n g trứng ẩm vừa dứt lời l ạ t liền bị tiểu kim một bàn tay đập bay diệp tiêu t h ấ y thế ngược lại là có chút bận tâm cái này mèo lớn cứ thế mà chết đi may ra tiểu kim tiếp xuống giải thích để hắn hiểu được hình ảnh hư không miêu thú đặc t h ủ cũng rốt cục biết rõ ràng vì cái gì nó lại biến thành chính mình triệu hoàn thú nguyên nhân l ạ t đạt được hư không chi lực cải tạo trở thành vĩnh sinh thế giới độc nhất vô nhị giống loài tại hư không chi lực ra chỉ dưới là có được chống cự hết thể thương tổn thần cấp phòng ngự nói cách khác vô luận n g ư ơ i dùng cái gì lực lượng đưa nó đánh cho gần chết nó đều sẽ không tử vong thậm chí ngay cả thụ thương cũng không biết cái này thần kỳ năng lực liền là đến từ hư không chi lực hiệu quả đặc biệt nhưng cũng bởi vì thân thể của nó cấu tạo liền cải tạo thành như hư không một dạng không gian từ đó làm cho thân thể của nó không cách nào chứa được nửa điểm năng lượng cho nên dẫn đến nó không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực đây cũng là vì sao một cái tồn tại mấy ngàn năm ma vật tại diệp tiêu cùng tiểu kim trước mặt không có chút nào chống cự duyên cớ bất quá mặc dù không có chiến đấu lực nhưng hư không chi lực vẫn là giao phó là siêu cường nghệ thuật năng lực l ạ t chính là dựa vào như là bất tử thân thể cùng khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị nghệ thuật tại vĩnh sinh đại lục khoái hoạt đến d u t ẩ u mấy ngàn năm ngay từ đầu l ạ t đối với diệp tiêu nói ra cái k i a phiên cuồng bọc l ờ i nói nhìn đến diệp tiêu không rõ ràng cho lắm trên thực tế thì là l ạ t đang thi triển huyễn thuật chỉ bất quá là không nghĩ tới diệp tiêu huyễn thuật chống cự cao c lại thêm trên thân meo huyễn ảnh hộ phù huyễn ảnh hộ phù bởi vì giống nhau quan hệ trực tiếp hấp thu ngăn cản lặt đại bộ phận huyễn thuật hiệu quả mới sẽ tạo thành như thế một cái buồn cười của biết được nguyên nhân diệp tiêu cũng là cảm thấy có chút buồn cười bất quá hắn đối lạt thể nội hư không hiển nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú lại có bất tử c h i thân đây chính là ước vạn người nằm mộng cũng nhớ thứ nắm giữ a không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại một cái không đáng chú ý ma vật trên thân đến mức h ồ n g n g u y ệ t là làm sao đem lạt biến thành chính mình triệu hóa vật cái kia nguyên nhân liền để diệp tiêu càng thêm dở khóc dở cười đến không phải lúc trước lạt đem tự thân sai lầm quái tại h ồ n g n g u y ệ t trên thân dẫn đến h ồ n g n g u y ệ t nổi dẫn hạ xuống trừng phạt hầu nguyện bản thân liền là một món minh khí tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý thức nó chẳng qua là thông qua tính、toán. cảm thấy lặt lần nữa phá hư địa quật kết giới tỷ lệ cao đến năm mươi trở lên sau đó đang lựa c trợ b i ễ n ảnh hộ phù cái này môi giới thi triển hồng nguyệt chi lực cưỡng ép đem lặt biến thành diệp tiêu triệu h o à n vật đến mức hồng nguyệt làm được bằng cách nào thì là bởi vì lặt bản thân cũng là xuất từ địa quật thiên nhiên có được thủ hộ địa quật hồng nguyệt áp chế năng lực chỉ có thể nói hết thể đều là trùng hợp chỉ là cái này trùng hợp có chút ngoài dự liệu thôi minh bạch hết thể về sau diệp tiêu đối với nằm trên mặt đất giả chết lạc ũ n g sẽ không có bất luận cái gì thương hại một chân đã đi diệp tiêu lập tức hỏi đường giả bộ chết ta hiện tại hỏi ngươi n g ư ơ i biết một trăm năm trước nhân loại vì sao có thể đột nhiên tiến vào vĩnh sinh thế giới sao lạt lôi kéo cái đầu nói l ầ m b ầ m ta làm sao lại biết ta cũng không phải phụ thần diệp tiêu gặp lạt cái này thái độ lúc này lông mày n h u lại c ư ờ i lạnh nói ngươi cho rằng ngươi không chết được ta liền lấy ngươi không có cách nào đừng quên ngươi bây giờ là ta chịu hóa vật ngươi tin hay không ta có thể để ngươi cả một đời đều không gặp được ánh sáng mặt trời lạt đ n g nhiên một cái xoay người hai mắt mang theo vài phần bình luận lấy lòng tại diệp tiêu ống quần cỏ sát vĩ đại lạt chủ nhân ngài muốn biết cái gì lạt nhất định biết gì nói đấy không dám có nửa phần dầu diếm d i ệ p tiêu liếp mắt hết sức định mặt lạc từ tốn ó i vừa mới vấn đề ngươi đang trả lời một lần lạc cười khổ nói chủ nhân ta là thật không biết ta bình thường thì ước ngủ một trăm năm trước nhân loại các ngươi xuất hiện lúc ta vừa v ặ n bị thương tại một chỗ bi cảnh ở trong chỗ sâu khôi phục năng lượng đây ngươi không phải không chết sao sẽ còn tụ h thương lạc liếp mắt bất tử điều kiện tiên quyết là chỉ ta thể nội hư không chi lực tồn tại tiền đề một khi hao hết cũng là sẽ chết đương nhiên thân thể ta hư không chi lực thật phần lớn, lớn. dưới tình huống bình thường chỉ cần ta không tìm được chết coi như phụ thần xuống tới cũng rất khó g i ế t c h ế t ta cái kia một trăm năm trước ngươi vì sao lại thụ thương diệp tiêu hiếu kỳ hỏi lạp bị diệp tiêu hỏi lên như vậy nhất thời có chút lắp bắp nói cái kia đây không phải là h ừ nó đi nhìn lén tiểu phượng hoàng tắm rửa sau đó bị phát hiện kết quả bị tiểu phượng hoàng truy sát mười năm ở giữa năng lượng trong cơ thể bị tiểu phượng hoàng đánh hụt cho nên mới sẽ thụ thương tiểu kim t r ầ m rãi nói ra lạp nghe vậy lúc này n ả y lên chân cả giận nói đánh rắm cái kia chùi lủi chi nhỏ có cái gì tốt nhìn lén tiểu kim n i ê n qua nó liếc một chút nếu như ngươi không phải nhìn đến nó chùi lùi một mặt nói không chừng ngươi cũng sẽ không bị đuổi g i ế t diệp tiêu nghe nói như thế cũng là im lặng trước đó hắn là hỏi qua tiểu kim cái vấn đề này nhưng khi ban đầu tiểu kim còn đang ngủ cũng không biết đến mức h n g nguyện là bởi vì tư liệu khố thiếu thốn cho nên cũng vô pháp trả lời vốn cho là nhiều lạt cái này sống hơn ngàn năm hóa thạch sống có thể biết một số không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy diệp tiêu im lặng lắc đầu sau đó hắn lại hỏi cái k i a u tám mươi năm trước diệt nguyên c h i chiến ngươi biết không hứa là vấn đề thứ nhất không có đắc tới lo lắng ngày tháng sau đó không dễ chịu l ặ t lần này không cần suy nghĩ gà con mổ thóc gật đầu diệp tiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên chương hai trăm mười chín nhân loại cùng n ở tờ cờ chiến tranh kẻ cầm đầu chương hai trăm mười chín nhân loại cùng n ở tờ cờ chiến tranh kẻ cầm đầu gặp diệp tiêu bộ dáng này là con ngươi đảo một vòng nhất thời lại bắt đầu trang nhắc tới vĩnh sinh thế giới bên trong còn có ai đối diện hướng mấy ngàn năm phát sinh truyện trọng đại hiểu rõ nhất ngoại trừ ta vĩ đại l ạ n chi thần bên ngoài không ai bằng tiểu kim gặp g i a hỏa này lại bắt đầu phát bệnh nhịn không được liếp mắt chính muốn dạy dỗ một chút bất quá lại bị diệp tiêu ngăn lại hắn hiện tại chỉ muốn biết năm đó trận k i a diệt nguyên chi chiến trần tướng cũng không thèm để ý lạc điểm này tiểu động tác nhưng hắn vẫn là đánh nói nói điểm chính lúc trước tại sao lại bạo phát chiến tranh lại bất mãn l ư ờ m diệp tiêu liếc một chút tựa hồ tại trách cứ hắn đánh gây chính mình nói chuyện cái này còn phải hỏi còn không phải là các ngươi nhân loại tham lam tạo thành diệp tiêu nghe vậy hơi nhữu mày trong mắt càng là nhiều một vệ suy tư cái này cùng tham lam có quan hệ gì căn cứ ghi chép năm đó trận đại chiến này tranh chấp là bởi vì phát sinh nhiều lên nhân loại chức nghiệp giả không cẩn thận đã n ộ thương nở bờ cờ sẽ bị tuần thành nở tờ cờ hộ vệ làm thành chức nghiệp giả chủ động khiêu khích nở tờ cờ cho nên bị tại chỗ c h é m giết nhân loại chức nghiệp giả cho rằng dạng này không bình đẳng đối đ ã i không cách nào cho chức nghiệp giả cung cấp an ồn sinh tồn hoàn cảnh cho nên bắt đầu tổ chức đối kháng lạt cười lạnh hh ắ c ắ c đây chẳng qua là nhân loại các ngươi vì che giấu lý do thoái thác thôi ngươi còn thật tin a diệp tiêu nhìn lấy lạt thanh âm ôn hòa mà nói nếu như ngươi nói n h ả m nữa ta liền đem ngươi nhốt vào triệu hoán công gian đời này đều đừng đi ra lạt nói lầm bầm rõ ràng là chính ngươi hỏi hiện tại chịu không được lại bắt đầu uy hiếp bản tọa bất quá khi nhìn đến diệp tiêu làm bộ muốn đem nó thu hồi động tác lạc nội và ngỡ ngực nghĩa chính tử nghiêm nói ngươi vừa mới nói sự tình đúng là sự thật nhưng tình huống như vậy không nghiêm trọng lắm cũng không đủ có thể uy hiếp được nhân loại trước nghiệp giả sinh tồn bởi vì tại nhân loại tiến vào vĩnh sinh thế giới thời điểm tất cả thành chấn mẹ ấ y g i a người đều hứng chịu tới quy tắc hạn chế cũng sẽ không tận lực đi thương tổn hại nhân loại ngược lại nếu như trợ giúp nhân loại tăng lên chiến lược còn sẽ nhận được quy tắc lời khen cho nên đó cũng không phải tạo thành nhân loại cùng mẹ ẩy ra người bạo phát chiến tranh nguyên nhân thực sự lúc này là cũng là hiếm thấy nghiêm chỉnh lại n ữ khí mang tới mấy phần nghiêm túc tranh thức bạo phát chiến tranh nguyên nhân kỳ thật chỉ có một điểm cái kia chính là thần c h ú thạch thần c h ú thạch diệp tiêu đồng tử hơi co lại quả nhiên là dạng này trước lúc này h ắ n đối năm đó cuộc chiến tranh này xuất hiện giống như hồ đã có suy đoán chỉ bất quá giờ phút này theo l ạ t trong miệng đạt được chứng thực vẫn là để hắn cảm thấy một chút c h ấ n kinh lúc này lạt tiếp tục nói nhân loại chức nghiệp giả bởi vì có vinh sinh quy tắc trợ rút có được mảnh này thổ đ ị a những sinh vật khác bao quát mẹ ấy giả người nội tại đều không có số liệu mặt bảng điều này khiến nhân loại ta tại phương diện tu luyện muốn vượt xa khỏi vật khác loại nhưng dạng này hình thức tuy nhiên tăng lên thật nhiều tốc độ phát triển nhưng tương tự có không nhỏ hạn chế trực tiếp nhất không ai qua được nhân loại đối với kỹ có thể hiểu được không cách nào cùng những sinh vật khác đánh đồng nhất là mẹ ấy già người bọn hắn có thể tự mình sáng tạo mới uy lực cường đại kỹ năng mà nhân loại chức nghiệp giả trên một điểm này năng lực gần như là không thậm chí nhân loại vô luận là theo mẹ ấy già người vẫn là ma vật trên thân học được kỹ năng kỳ thật cường độ đều có nhất định suy yếu nghe được cái này diệt yêu không tự giác gật gật đầu cái này một điểm hắn tự nhiên hết sức rõ ràng đánh cái so sánh đồng dạng kỹ năng tạ i ngang nhau thực lực nhân loại chức nghiệp giả cùng mẹ ấy giả trên thân người cái sau có thể phát huy ra uy lực tối thiểu cao hơn ra nhân loại hai mươi đến năm mươi uy lực có chút mẹ ấy giả người hay là ma vật thậm chí có thể phát huy ra vượt qua một trăm uy lực đây là số liệu hóa tai h hại cũng là nhân loại không cách nào cải biến tình huống lúc này là tiếp tục nói đương nhiên cái này là một mặt một mặt khác tự nhiên là nhân loại số liệu hóa hạn chế mỗi cái chức nghiệp giả châu có thể học được kỹ năng tương đối có hạn cũng chính là bởi vì hai điểm này khiến cho nhân loại chức nghiệp giả chiến lực vẫn luôn khó có thể tăng lên nhưng thẳng đến lúc trước có người phát hiện một cái bí mật diệp tiêu nghe đến đó nhịn không được mở miệng mẹ ấ y ra người trên người thần chú thạch lạc nhẹ gật đầu lập tức cải chính s ắ c thực nói hẳn là thần chú nguyên thạch thần chú thạch chỉ là bí mật này kết quả mà thôi diệp tiêu tiện tay lật ra một khối thần chú nguyên thạch không hiểu hỏi nói thật thứ này là như thế nào biến thành thần chú thạch cái này còn không đơn giản lạc nói thân hình mẹ lên theo diệp tiêu trong tay cầm qua thần chú nguyên thạch sau đó diệp tiêu liền nhìn đến là không biết từ nơi nào xuất ra ban ọ t nhìn không ra trải qua d ị thể d ị thể tại lạc điều khiển dưới chậm rãi nhỏ tại thần chú nguyên thạch phía trên trong chốc lát một đạo nồng đậm hồng quang sáng lên thoáng qua tức thì lúc này lạc đem thần chú nguyên thạch ném về cho diệp tiêu diệp tiêu vô ý thức kiểm tra một hồi nhất thời đồng tự h ơ i dung thần chú thạch lạc tựa hồ rất thích xem diệp tiêu bộ dáng kiếp sợ không khỏi dương dương đắc ý nói ra chất lỏng này được xưng thánh thủy chỉ cần hướng thần chú nguyên thạch phía trên nhỏ lên ba dọn thì có thể thay đổi thần chú nguyên thạch bên trong kết cấu đồng thời dụ phát ra thần chú nguyên thạch nội bộ tiềm tàng năng lượng diệp tiêu nghe lạc giải thích đột nhiên có loại cảm giác kỷ qu mười phần vân hai lạc hiển nhiên nhìn ra diệp tiêu tâm tư cười hắc hắc có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc diệp tiêu nhẹ gật đầu lạc thì là ngửa cái đầu cao n ạ o nói t h á n h thủy là nhân loại các ngươi lấy tên mà hắn chân chính tên trên đời này cũng chỉ có bản tỏa biết diệp tiêu nghi ngờ nhìn lấy lạc rất hoài nghi nó lại bắt đầu mắc bệnh thế mà lạc một câu nói tiếp theo trực tiếp để diệp tiêu triệt để trận to trong mắt cái này t h á n h thủy chân chính tên là hư không chi thủy、Soạn. chỉ là trong n h y mắt diệp tiêu nhất thời minh bạch lạc lúc trước tại sao lại như vậy tiêu nào hư không chi thủy đến từ đ ư ợ không lúc trước là không phải liền là tiếp xúc đến cái kia c ỗ hư không vết nứt năng lượng mới lại biến thành bây giờ bộ dáng này sao nhìn đến diệp tiêu phản ứng là khoe miệng nổi lên một vệ tường con g đắc ý nói thế nào hiện tại ngươi m ì n h bạch đi diệp tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m l ạ t như thế qua thật lâu lúc này mới thật sâu thở hát ra nói cách khác cái này hư không chi thủy đến từ ngươi không sai chát lơ tiêu ngạo nói trong cơ thể của ta là một mảnh mê n h m ô n g hư không hư không chi thủy liền là đến từ c h ỗ đó diệp tiêu nghe được chát lơ giải thích trong lòng nhịn không được nhắc lên một trận sóng to gió lớn nếu như không phải hôm nay ngoại ý muốn gặp phải lạ nếu như không phải đúng tốt trên người mình có hồng nguyễn tân ký lại thêm tiểu kim tồn tại chỉ sợ diệp tiêu đ ờ i này đều không thể biết được cái này thần chú thạch lai lịch chân chính đột nhiên diệp tiêu trong đầu x ẹ n qua một vệ thềm i quang nhất thời có loại đẩy ra vân vụ gặp ánh trăng thông thấu h á n hiểu được minh bạch năm đó diện nguyên chi chiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đánh giết mẹ ấy dạ người là có tỷ lệ nhất định rơi xuống thần chú nguyên thạch tuy nhiên diệp tiêu còn chưa biết rõ ràng sát xuất này hình thành nguyên nhân nhưng cái này không trọng yếu trọng điểm là năm đó khẳng định là có nhân loại trong lúc vô tình đem hư không chi thủy nhỏ vào thần chú nguyên thạch từ đó chế tạo ra có thể gia tăng t h a n h kỹ năng thần chú thạch từ đó đã dẫn phát nhân loại cùng nở đỡ, đỡ cờ ở giữa chiến tranh lạc nói không sai cái này diệt nguyên chi chiến bạo phát cuối cùng đều là bắt nguồn từ nhân loại tham lam bất quá diệp tiêu nghĩ lại dẫn phát ra nhân loại cái này một tham lam kẻ cầm đầu không phải liền là người trước mắt này xúc vô hại m ẹ o lớn sao là ngoài ý muốn vẫn là nói lạc cố ý hành động nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu nhìn lấy lạc trầm giọng hỏi cho nên đây hết t hệ kỳ thật đều là người chủ đạo c h ẳ n g trách hồ diệp tiêu sẽ như vậy nghĩ cái này hư không chi thủy chỉ có lạt nắm giữ cũng chỉ có nó hiểu rõ nhất này công năng nếu như không phải lạt tận lực chủ đạo nhân loại như thế nào lại phát hiện thần chú thạch bí mật thời khác này lạt còn tại tưởng tượng diệp tiêu biết được chân tướng về sau đối với nó bội phục sát đất khóc hô hào phải quỳ lệ nó thế mà đợi đến lại là diệp tiêu thần sắc nghiêm túc chất vấn nhất thời cũng là giận này mình ui bb cái gì gọi là bản t ọ ạ c h ủ đạo ta cùng mẹ ấy g i người lại không thụ chủ công đạo chuyện này để làm gì ngươi cũng đừng oan hùng chóng oan nghe được lạt trả lời diệp tiêu n h ữ mày cái kia là nhân loại nào sẽ có được chỉ có người mới có hư không chi thủy đối mặt diệp tiêu n g h i hoặc là ạ đột nhiên có chút từ nghèo lắp bắp nói cái kia kỳ thật nha khu khu chỉ là cái ngoài ý muốn ngoài ý muốn tuy nhiên tiếp xúc không lâu nhưng diệp tiêu đối với lạc con hàng này đức hạnh cũng coi như hiểu rõ cái đ ạ i khái xem xét con hàng này phản ứng liền biết trong đó tất nhiên không đơn giản quả nhiên tại diệp tiêu uy hiếp phía dưới lạc cuối cùng vẫn là vô cùng vô hoán nói ra ngươi cho rằng ta nghĩ sao ngươi biết hư không chi thủy đối với ta trọng yếu bao nhiêu còn không đều là bởi vì các ngươi những thứ này xảo trá nhân loại diệp tiêu ánh mắt chừng một cái nói tiếng người lạc tựa hầu nghĩ tới điều gì có chút ủy khuất nói lúc trước thì là các ngươi nhân loại bên trong một người xấu ủy vào đặc thù năng lực có thể khắc chế ta kém chút làm hại bản tọa hư thoát mà chết khắc chế ngươi như thế để diệp tiêu hơi kinh ngạc cái này lạc phòng ngự năng lực hắn là được chứng kiến gọi hắn là vô địch cũng không đủ không nghĩ tới lại còn có thể bị khắc chế lạc thở dài giải thích nói tia nhân loại thiên phú hẳn là cùng không gian có quan hệ hắn có thể phát giác được ta thể nội hư không tồn tại cũng chính bởi vì rằng này mới khiến cho hắn biết được ta thể nội nắm giữ hư không chi thủy tồn tại về sau g i a hỏa này thừa dịp ta không chú ý thời điểm theo ta thể nội ăn cắp đại lượng hư không chi thủy kém chút không có đem ta ép c h o phải biết ta thể nội hư không chi thủy nếu như toàn bộ không có hư không thì lại bởi vì năng lượng bất ổn mà phá sập mà ta cũng lại bởi vậy mà chết ngươi lại còn nói ta là đây hết thể hậu trường chủ đạo ta đ i ê n rồi sao ta diệp tiêu gặp lặt tức h ổn hển nhảy chân thuật miệng qua loa một câu thật xin lỗi lắt nhìn lấy cái này không hề có thành ý mà xin lỗi cảm khí xin lỗi có làm được cái gì xin lỗi hữu dụng chỉ là nói còn chưa dứt lời lạc trực tiếp y miệng bởi vì hắn đã thấy diệp tiêu không có hảo ý ánh mắt cái kia ánh mắt dường như đ a nói g n không sai biệt lắm liền phải lại được một t ứ c lại muốn tiến một thức có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c lạc trong lòng rất bị khuất bất quá diệp tiêu lại không mảy may để ý tới mà là tiếp tục hỏi người kia cũng chính là như vậy phát hiện thần chú thạch tiếp theo toàn nhân loại đều biết bí mật này tiếp theo đã dẫn phát diệt nguyên c h i chiến lạc nghe vậy trong n g á y mắt thu hồi bị khuất một bộ có chút cảm khái nói ra ngươi nói đúng lại không hoàn toàn đúng lần này nó đã có kinh nghiệm không giống nhau diệp tiêu uy hiếp liền bật thốt lên giải thích phát hiện sớm nhất thần chú thạch kia nhân loại tiểu gia hỏa không chỉ có nắm giữ cùng loại không gian thiên phú đồng thời còn là cái người điên theo ta biết được tại hắn gặp phải ta trước đó trước đây thật lâu hắn tại một lần t ỉ n h cờ thì theo một cái ngoại ý muốn chết đi mẹ ấy già người trên thân đạt được thần chú nguyên thạch từ đó về sau hắn vẫn tại nghiên cứu thần chú nguyên thạch công năng trong lúc đó tựa hồ còn lén lén lút lút giết mấy cái sơ đẳng cấp mẹ ấy già người chỉ bất quá nghiên cứu rất lâu hắn cũng không có đạt được cái gì thực chất tính tiến triển chỉ là suy đoán ra nếu như có thể rút ra thần chú nguyên thạch bên trong năng lượng đối với nhân loại chức nghiệp giả tới nói đem về thu hoạch được không ít chỗ tốt nói đến đây l ạ t vô cùng cảm thắng nói không thể không nói tên kia thật là thiên tài lại bị hắn suy đoán đến tám chín phần mười trên thực tế thần chú nguyên thạch bản thân liền làm ẹ ấy ra người tất cả năng lượng cất giữ hạch tâm tinh hạch liền như là ma vật thể nội ma hạch một cái y tứ diệp tiêu gặp l ạ t còn tại cảm cái không khỏi t h u c dùng nói vậy hắn làm sao gặp ngươi lại thế nào nhận định ngươi hư không chi thủy có thể đem thần chú nguyên thạch biến thành thần chú thạch lạ há to miệng đột nhiên biến đến có chút ngại bùng lên diệp tiêu thấy cảnh này thì biết chắc là gia hỏa này chủ động làm sự tình quả nhiên chính như diệp tiêu phỏng đoán như thế là công dung phải nói đây không phải có một ngày nguyên bản tại đi dạo ta đúng lúc gặp phải tên kia chính lén lút đến kéo lấy một bộ mẹ ấy ra người thi thể sau đó t ỏ mò thì vụng trộm đi theo lòng hiếu kỷ của ngươi thật đúng là không nhỏ diệp tiêu nhịn không được đậu đen rau muốn một câu l ậ t thì là lẽ thẳng khí hùng phản bác khi đó nhân loại các ngươi đối mẹ ấy ra người thế nhưng là tương đương tôn kính nhân loại sát hại mẹ ấ y ra người sự t ì n h nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đổi lại là ngươi chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao diệp tiêu nhịu nhữ mày là thấy t thế ho nhẹ một tiếng phối hợp đến lại giải thích cũng chính bởi vì điểm ấy hiếu kỳ ta mới từ kia nhân loại trong miệng biết được hắn đang nghiên cứu thần chú nguyên thạch lúc đó ta ý nghĩ đầu tiên cũng là n h ả m chán cái này thần chú nguyên thạch có cái gì tốt nghiên cứu nhưng kia nhân loại vậy mà phản b ắ t ta nói ta vô tri ngươi phân xử thử hắn nói như vậy ta ta có thể chịu sao cho nên cho nên nhất thời cao hứng ta thì ta thì diệp tiêu đã hiểu lúc này tiếp lời tới cho nên vì thỏa mãn ngươi cái kia n h ả m chán lòng hư binh ngươi chủ động phô bảy ngươi có hư không chi thủy đem cùng thần chú nguyên thạch dung hợp lặt nghe vậy xấu hổ thản n h i ê n cười vẫn là ngươi h i ể u ta diệp tiêu khỏe miệng hơi hơi khẽ động hai lần nói tới nói lui cái này l à t u y nhiên không phải diệt nguyên chi chiến kẻ chủ đạo nhưng trận này chiến tranh có thể xuất hiện là tuyệt đối không thể bỏ qua công lao liên v ị trước mặt người khát trang một lần cao nhân trực tiếp làm ra một trận diệt thế đại chiến cái này nếu để cho mẹ ấy ra ngươi biết sợ là sẽ phải đem con hàng này tươi sống nước sống tam nguyễn minh cùng ảnh vương chương hai trăm hai mươi tam nguyễn minh cùng ảnh vương mặc dù có chút đồng tình mễ ấy ra người nhưng diệp tiêu đối với lạc trong miệng phát hiện kia thần chú thạch nhân loại càng thêm hiếu kỳ sau đó hắn hỏi cái kia nhân loại là ai thời gian có chút lâu ta có chút không nhớ được ngươi để cho ta suy nghĩ một chút lạc cao mày nỗ lực suy tư xuống a nghĩ tới giống như kêu cái gì diệp tiên đúng thì kêu cái này diệp tiên diệp tiêu cẩn thận nhớ một chút có vẻ như cũng chưa từng nghe qua người này chẳng lẽ lại là lạc nhớ lầm rồi nếu như nói lúc trước trận kia diện nguyên chi chi ế n là diệp tiên phát động nhân loại trong điện tịch không có đạo lý không có bất kỳ cái gì đ i lại có thể phát hiện đối với nhân loại có tăng lên cực lớn thần chú thạch đối với nhân loại t ớ i nói đã có thể tính là anh hùng giống như tồn tại thế mà làm diệp tiêu lần nữa hướng là xác nhận một lần đặt được xác định là cái tên này về sau diệp tiêu không khỏi rơi vào trầm tư thế mà lúc này l ạ c thì nói tiếp ngươi không cần suy nghĩ lúc trước diệp nguyên chi chiến người đề xuất cũng không phải là cái kia diệp tiên ừ n diệp tiêu nghi ngờ nhìn lấy lạp ngươi vừa mới không còn nói diệp nguyên chi chiến căn bản là bởi vì cái này diệp thiên phát hiện thần chú thạch tồn tại sao l ạ t trầm d ã i nói ra phát hiện thần chú thạch cùng phát động chiến tranh có cái gì tất nhiên liên hệ diệp tiêu t r ừ n g mắt nhìn đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý lúc này g i à n nói tiếp cái kia diệp thiên lúc trước trộm ta đại lượng hư không chi thủy làm đến ta biến đến hết sức yếu ớt từ đó rơi vào trạng thái ngủ say cho nên tại ta ngủ say trong lúc đó xảy ra chuyện gì ta cũng không phải vô cùng rõ ràng duy nhất có thể biết đến là tại ta theo trong ngủ mê chưa tỉnh lại nhân loại cùng nở tờ cờ ở giữa chiến tranh đã vang dội ngay lúc đó ta bởi vì quá mức suy yếu sau đó ta lại lo lắng nhân loại đã biết trên người của ta có hư không chi thủy cho nên ta cũng không dám t h ò đầu ra lại về sau ta liền theo một bộ phận mệ ấ y ra người trốn đến cái này tinh la thành bên trong cái này một đợi thì cho tới bây giờ nói đến đây là đột nhiên vô cùng phiền muộn thở dài ai nếu như vừa mới không phải như thế hiếu kỷ người trên người có mùi vị quen thuộc bản tọa cũng sẽ không từ đó mất đi tự do cái này cái kia chết tốt lắm quan tâm a diệp tiêu nghe là cảm khái có chút thất vọng g i a hỏa này thật đúng là không đáng tin cậy như thế quan trọng tin tức vậy mà không biết ngay tại diệp tiêu nghĩ đến muốn không cần tiếp tục hỏi thăm lúc tiểu tử người muốn biết diện nguyên chi chiến sự tỉnh ta có thể nói cho ngươi diệp tiêu quay người liền nhìn đến gợt thân ảnh từ bên ngoài đi vào lập tức bừng tỉnh đại ngộ đúng a gợt làm tinh la là thành thành chủ đối với chuyện năm đó muốn đến cần phải hết sức rõ ràng gợt sau khi đi vào mắt nhìn lại tựa hồ đối với nó tại cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là một bên tiểu kim để thần sắc hắn chấn động diệp tiêu đem gợt thần sắc thu hết vào mắt bất quá lại không có lên tiếng hắn muốn biết gợt xen nói gì tiếp gợt nhỏ vi điều chỉnh tâm tình lập tức đối với diệp tiêu nói ra lúc trước chánh thức khởi xướng diệt nguyên chi chiến kẻ cầm đầu nhưng thật ra là ba n g ờ i cũng chính là nhân loại các ngươi trong xã hội tam huyễn minh d i ệ p tiêu đối với cái này thật không có cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì tam huyễn minh sự t ì n h nhân loại trong điện tịch là có ghi lại dựa theo trên điện tịch thuyết pháp lúc trước diệt nguyên chi chiến chính là tam huyễn minh lãnh đạo bát đại gia tộc cùng nhau phản kháng mẹ ấy ra người bất quá lúc này gỡ lại là nói ra lúc trước tam huyễn minh vì thu hoạch được thần chú nguyên h ạ c h không tiết lật ngược phải trái tùy ý giết hại chúng ta mẹ ấy ra người về sau càng là chọn nhóm nhân loại cùng mẹ ấy ra người quan hệ trong đó chủ động phát động tiến công đây mới là diệt nguyên chi chiến nguyên nhân chân chính Đối với cái nhưng à y Diệp Tiêu cũng k ô n hoàn toàn tin g hề t ở Nhân l ở diện p giả ê kia đối với Tam nguyên Minh tương sau khi chiến tranh kết thúc cái kêu ba vị đỉnh tiêm cường giả liền trực tiếp giải tán tam huyễn minh mà ba người bọn họ càng là trực tiếp biến mất tại công chúng tầm mắt đến bây giờ không người biết được ba người sống hay chết bất quá như vậy quyền lực lớn cũng không có tại sao khi bọn hắn rời đi mà biến mất ngược lại là bị bắt đại gia tộc hoàn chỉnh kế thừa xuống tới về sau đi qua diễn biến cũng đã thành hôm nay liên minh mà như nhân loại thời nay nhắc đến tam huyễn minh bình thường cũng là thông chỉ cái kêu ba vị trí cường giả diệp tiêu không rõ ràng ở trong đó có hay không không muốn người biết sự t ì n h nhưng chỉ từ cái kêu ba vị bị nhân loại phục làm trí cường giả tam huyễn minh có thể dễ dàng như thế từ bỏ quyền lực trong tay lại thế nào nhìn cũng cũng không giống bị lợi ích mất phương hướng tự tang người dù sao v u luật là nhân loại bên kia g i chép vẫn là g h o bên này tự thuật Cái chiến lực kia ba vị tuy ạ i lúc đó đ ề là t u ệ t đối đ ỉ nhiên t m t ồ ta ạ i cơ b ả không thể lại bị á cười cười. rõ ràng ba cái kia ác ma tại sao lại từ bỏ bình rượu địa vị quyền lực nhưng ta chỉ có thể nói gấp rút khiến cho bọn hắn làm như thế sau lưng một nhất định có càng thêm hấp dẫn mục tiêu của bọn hắn diệp tiêu nói tiếp ngươi biết nguyên nhân không rõ ràng g ợ t lắc đầu lập tức còn nói thêm có điều ảnh vương hẳn phải biết ảnh vương diệp tiêu nhữ mày g ợ t thì là giải thích nói cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là năm đó mà khi trở về ta cùng hắn tán gâu qua một lần hắn nói với ta ảnh mục cái tổ chức này bên trong rất nhiều kỹ thuật đều không tầm t ư ờ n g mà trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiểu được như thế nào chế tắc thần chú thạch diệp tiêu sửng sốt một chút thần chú thạch phương pháp lúc trước không phải chuyển ra sao ai ngờ vợt lại là lắc đầu c ũ nhưng g k ô n nếu n g có, quả h thật u y ra, n ư i lại k hôm n nghĩ g biết. Diệp Tiêu hơi suy ộ t hồi, c ũ nay g ứng. liền phản kịp t nhân i n n h loại chức nghiệp giả đối với việc này lại là hoàn toàn không biết gì cả đã đã chứng minh góp xuất phát như thế ảnh mục cái tổ chức này đã hiểu được thần chú thạch phương pháp luận chế như vậy hắn sau lưng tất nhiên cùng tam huyễn minh có thiên ti vạn lũ quan hệ cho dù không phải hợp tác cái kia ảnh vương hẳn là cũng rõ ràng tam huyễn minh tình huống thông qua g h t cùng lạc tự thuật diệp tiêu cũng coi như đại khái hiểu rõ năm đó trận đại chiến kia trần tướng tuy nhiên cùng bản thân hắn phỏng đoán đại khái không kém nhưng bên trong những cái kia bí mật không muốn người biết vẫn như cũ để diệp tiêu nhiều ít có chút kinh ngạc mà càng làm cho diệp tiêu không nghĩ tới chính là ở trong đó còn liên lụy đến trong nhân loại cái kia ba vị trí cao vô thượng trí cường giả đương nhiên đối với đây hết thể diệp tiêu ngay từ đầu chỉ là có chút hiếu kỳ nhưng khi biết ảnh vương cũng ở trong đó đóng vai tương đối quan trọng nhân vật diệp tiêu một cách tự nhiên cũng thì nhiều hơn mấy phần hứng thú ảnh vương tuy nhiên cho mình không ít chỗ tốt nhưng diệp tiêu cũng không cho rằng đối phương là thật hào tâm thậm chí hắn có thể cảm giác ảnh vương cần phải đối với hắn có không giống nhau ý nghĩ mà đối mặt một cái xuất quỷ nhập thần lại có cực kỳ quỷ dị lực lượng ảnh vương diệp tiêu cũng không thể không nâng lên tinh thần tới hắn không thích loại này bị người để mắt tới cảm giác nếu như có thể hắn sẽ đem hết toàn lực sớm đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước lúc này vật mở miệng lần nữa xem ra ngươi hẳn là cũng kịp phản ứng cho nên đây cũng là ta trước đó ngăn cản ngươi nhặt thần chú nguyên thạch nguyên nhân dù sao vậy đối với chúng ta mẹ ấ y ra ngươi tới nói là một loại sỉ nhục lớn lao diệp tiêu đối với cái này tỏ ra là đã hiểu bất quá lý giải về lý giải hắn cũng không định đem chính mình thu thập thần chú nguyên thạch giao ra nhất là do ngoại ý muốn biết là nắm giữ chế tạo thần chú thạch năng lực ý nghĩ này thì càng không có thể cho nên diệp tiêu trực tiếp giả c â m vợ biết vật t h ấ y thế nghiêm trình minh bạch diệp tiêu thái độ hắng c i khổ một tiếng thật cũng không cơ cầu được thôi thứ này đối với chúng ta cũng vô dụng chẳng qua là cái kỷ niệm nếu như ngươi hữu dụng thì giữ đi ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn vì thế mà đối với chúng ta mẹ ấy già người đại khai sát giới như thế cho dù ngươi chiến lược mạnh hơn ta cũng nhất định sẽ không ngồi yên không lì đến diệp tiêu cười cười t h u ậ n miệng qua loa một câu kỳ thật thần chú thạch đối với hắn tác dụng không lớn chỗ dùng lớn nhất cũng là đổi tiền mà thôi cho nên hắn cũng là không lại bởi vậy n h ả m chán đến đồ sát bất luận kẻ nào trừ phi đối phương trước trêu chọc chính mình bên kia gót hít một hơi thật sâu đẻ xuống trong lòng phức tạp tâm tình sau đó có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi liên quan tới ảnh vương sự tình ngươi thấy thế nào diệp tiêu mắt n h ì n vợ, biết lão nhân này lo âu trong lòng vẫn chưa hoàn toàn để xuống sau đó hắn hỏi liên quan tới ảnh vương sự tình ngươi nói một chút v ợ cũng không có nói nhảm trực tiếp tự mình biết liên quan tới ảnh vương cùng ảnh mục sự tình một mạch nói ra hắn bên trong liên quan tới ảnh mục tổ chức tình huống cùng lúc trước bọn nói đại khái không có khác nhau chỉ là gợt giảng nội dung bên trong n h i ề u một đầu liên quan tới ảnh vương cùng mẹ ấy ra người ở giữa quan hệ ảnh vương tại ba mươi năm trước không có dấu hiệu nào xuất hiện liền đánh lấy muốn dẫn dắt mẹ ấy già người phản công nhân loại cờ xí lập tức thì hấp dẫn không ít mẹ ấy già người gia nhập mà về sau ảnh vương không biết lại từ đâu ngọ đến rất nhiều quỷ dị thủ đoạn không chỉ có trong khoảng thời gian ngắn đem gia nhập mẹ ấy già người thực lực tăng lên tới một cái cấp bậc đồng thời còn đem những thứ này mẹ ấy già người tẩy nào đến vô cùng trung thành cai nguyện vì tổ chức chịu chết cấp độ mà một phần trong đó người liền trở thành thần chú nguyên thạch bậc chứa những người này cũng được xưng làm cái bóng lúc đó tòa này tinh la thành thành chủ còn không phải gớt mà chính là lao sư của hắn Lao sư của hắn cùng cái khác b ả y tòa tinh la thành thành chủ tại nhận thức một bên trong phát hiện tình huống không đúng liền liên thủ muốn tiêu diệt ả n h ngục tổ chức thế mà cũng là khi đó bọn hắn mới chính thức thấy được ảnh vương cường đại bọn hắn tám vị thành chủ tính cả mẹ ấy i a người bên trong một đám lão bại cường giả liên thủ vây quét ảnh vương kết quả đúng là đại bại mà về quan trọng hơn đúng vậy trong lúc đó bọn hắn đã từng mấy lần từng đánh chết ảnh vương có thể mỗi một lần ảnh vương đều có thể lấy hoàn toàn tư thái lần nữa phục sinh một trận chiến này ảnh vương danh tiếng vang a càng thêm điên cuồng hấp thu lại lượng mẹ ấy ra người tiến vào ảnh ngục sau cùng vẫn là ghost lao sư của hắn cùng những cái kêu mẹ ấy già người bên trong cường giả nghĩ đến biện pháp lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá cưỡng ép đem ảnh vương nhục thể đánh nát về sau phân biệt phong ấn nếu không cho đến ngày nay toàn bộ mẹ ấy già người sợ đều đã thành ảnh vương c h ô i lỗi mà g h s hiển nhiên cũng không nghĩ tới lúc này mới hai mười mấy năm trôi qua ảnh vương vậy mà lại xuất hiện tuy nhiên giờ phút này ảnh vương đại bộ phận nhục thể còn bị phong ấn lấy nhưng kỳ thật lực nhưng so với hai mươi mấy năm trước càng thêm đáng sợ ngay xong g h o t đối ảnh vương cùng ảnh n g ụ sự tích diệm tiêu cũng là nhịn không được n h ữ n mày nhất là làm hắn nghe được ảnh vương vậy mà có thể vô hạn phục sinh cái này khiến diệp tiêu càng thêm kinh ngạc tuy nhiên chính hắn cũng nắm giữ hai loại phục sinh năng lực nhưng dù sao trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể phục sinh hai lần mà lại trong đó đại địa tẩm b ộ nhưng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ từ một điểm này so sánh ảnh vương phục sinh năng lực muốn viễn siêu d i ệ p tiêu đồng thời ảnh vương t r i ể n hiện ra chiến l ự c cũng đủ để đã chứng minh hắn đáng sợ vị dạng này một cái cầm giữ có vô hạn phục sinh lại có cực kỳ khủng bố chiến l ư c địch nhân để mắt tới cũng không phải cái gì tin tức tốt nghĩ đến, đến tận đây d i ệ p tiêu không khỏi hỏi lúc trước ngươi nói những năm này các ngươi nghiên cứu ra phá giải ảnh vương thủ đoạn ngoại trừ phá giải cái kia không cấp chi lực bên ngoài phương diện khác đâu、với、nghe vậy có chút ủ rũ lắc đầu chúng ta đối nghiên cứu của hắn cũng giới hạn tại phá hiểu hắn không cấp chi lực đến mức cái khác cũng không có quá lớn tiến triển ảnh vương hướng phá phong ấn là chuyện sớm hay muộn cái này một điểm lúc trước lao sư ta trước khi chết liền đã sớm cáo chi chúng ta chỉ là hiện tại xem ra ảnh vương lần nữa lấy hoàn toàn thể phục sinh thời gian muốn trước thời hạn không ít một khi để hắn thành công phục sinh đối với chúng ta huệ ấy ra người tới nói không thể nghi ngờ chính là một tràng thái nạn ngưng tạm gợt nhìn về phía diệp tiêu t r ị n h trọng nói đối tại nhân loại các ngươi tới nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt diệp tiêu núi bay ngược lại không phải là rất để ý cái này một điểm hắn không phải cái gì anh hùng nhân loại chết sống quan hệ với hắn cũng không lớn lúc này gợt đột nhiên nói ra đúng rồi ảnh mục lớn nhất gần một chút hành động có chút kỳ quái trước đó ta cũng không hề để ý nhưng lần này ảnh v ư ơ n g đã xuất hiện nói không chừng cùng hắn phục sinh có quan hệ diệp tiêu nghe vậy không khỏi hỏi hành động gì gần nhất chúng ta người phát hiện ảnh mục đối với thái dương thần điện động tác có chút nhiều lần thái dương thần điện diệp tiêu nhữ mày cái kia tựa như là vô chủ bí cảnh đi gợt nhẹ gật đầu liền nói ra ảnh ngục những năm này chính là một mực thông qua khống chế vô chủ bí cảnh từ đó vụ trộm cùng một ít nhân loại hợp tác sử dụng thần chú thạch cùng bọn hắn trao đổi một số tài nguyên nhưng thái dương thần điện có chút đặc thù làm sao cái đặc thù pháp diệp tiêu đối với thái dương thần điện hiểu rõ cũng b ẹ n b ẹ n chỉ giới hạn ở biết nơi đó là một tòa một trăm năm mươi cấp vô chủ bí cảnh t r ă m năm qua đều không người có thể công phá đến ở trong đó có chỗ đặc thù gì kỳ thật hắn cũng không rõ ràng gợt thần sắc có chút nghiêm trọng ở trong đó truyền thuyết là cái nào đó thượng cổ chủng tộc m ộ đ ị a đi qua quanh năm suốt tháng góc nhặt nơi đó ma vật đều nắm giữ thượng cổ chủng tộc đặc tính những thứ này đặc tính để ở trong đó ma vật thực lực v ừ a xa bình thường một trăm năm mươi cấp ma vật thậm chí so với bình thường cấp hai trăm bốn mươi ma vật cũng cường đại hơn không ít nhất là bên trong vài đầu tối cường ma vật nghe nói đã có tiếp cận nhân loại các ngươi cựu chuyện chức nghiệp giả chiến lực diệp tiêu chừng mắt nhìn ngược lại còn là lần đầu tiên nghe nói thái dương thần điện bên trong tình u ố n g gợt lúc này lại giải thích nói cỗ trong cơ thể là cái tình u ố n g như thế nào kỳ thật ta cũng không phải là rõ r đây hết thể đều là bậc trước đó nói với ta ngươi biết hắn trước đó đã từng gia nhập qua ảnh hụt diệp tiêu bừng tỉnh đại n ộ bất quá lập tức hắn lại có nghi vấn cái này cùng ảnh vương có quan hệ gì g ợ c h ậ m giãi nói ra căn cứ bậc thuyết pháp thái dương thần điện bên trong nắm giữ một cái thái dương lò luyện cái tiêu lò luyện không chỉ có thể tăng lên tạo ra binh khí vi lực đồng thời còn có thể tái tạo nhục thân diệp tiêu khẽ giật mình lập tức hiểu được ý của ngươi là nói ảnh vương muốn mượn thái dương thần điện bên trong lò luyện đúc lại một bộ hoàn toàn mới nhục thân từ đó triệt để thoát khỏi phong ấn g ợ nhẹ gật đầu không phải trừ có cái này khả năng nhất là trong khoảng thời gian này chúng ta tra được ảnh mục có không ít cái bóng liên tục không ngừng tràn vào thái dương thần điện khổng lồ như vậy số lượng bản thân liền rõ ràng lấy không tầm thường ngay từ đầu ta chỉ cho là là thái dương thần điện bên trong xảy ra biến cố nhưng bây giờ vừa nghĩ những thứ này ảnh mục bên trong sơ cấp cái bóng sợ đều là huyết tế tài liệu nghe gờ phân tích diệp tiêu trầm ngâm một phen cũng cho rằng gờ suy đoán vô cùng có khả năng trong lúc nhất thời diệp tiêu sắc mặt nhiều một t i ệ ngưng trọng để ảnh vương phục sinh cũng không phải cái gì chuyện tốt xem ra có cần phải đi thái dương thần điện một、chuyến? t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt chu gia thái độ bắt đại gia tộc thủ đoạn t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt chu gia thái độ bắt đại gia tộc thủ đoạn ly nguyệt thành thành chủ phủ bên trong đi qua những ngày này bố trí an bài bây giờ thành chủ phủ đã bị chu gia triệt để chứng cứ tuy nhiên tại trước đó vài ngày bên trong chu gia giấu ở ly nguyệt thành phần lớn chiến lược đều bị trí ra sớm thánh t ậ y nhưng chu gia nội tình không cạn chu nghĩa rất nhanh liền lại từ địa phương khác điều tập s ù n g túc nhân viên trải qua mấy ngày nữa an bài cùng b ố p h ò n g lúc này thành chủ phủ mảy may nhìn không ra tại trước đó không lâu trải qua một trận tác chiến sớm đã hoàn toàn đổi mới hoàn toàn mà bởi vì lần trước diệp tiêu b ả y ra cường thế thủ đoạn cùng thủ đoạn đ ác n h i ệ t ly nguyệt thành bên trong cũng không có cái nào mắt không mở dám đến khiêu khích lúc này thành chủ phủ bên trong hội nghị đại sảnh được trao cho phó thành chủ quyền hạn trung nghĩa t a o mày ngồi ở trong đó ở tại hai bên phân biệt ngồi lấy mấy tên lão giả bộ d á n g đều cùng trung nghĩa có mấy cái phần tương tự cái này mấy tên lão giả chính là chu gia thế hệ t r ư ớ c trưởng lão đoàn thành viên cũng là chu gia đúng nghĩa người quyết định cùng trung kiên lực lượng có lẽ là chu gia ghen quan hệ mấy cái này lão giả nguyên một đám cũng đều là thai to mặt lớn khuôn mặt tấm áp kẻ không quen biết còn tưởng rằng đi đâu nhà viện dưỡng lão thế mà giờ phút này ngồi tại những lao giả này phía dưới bao quát chu huyện cùng chu linh ở bên trong một đám người trẻ tuổi lại là thở mạnh cũng không dám hơi thở một tiếng cũng đúng lúc này khoảng cách chu nghĩa gần nhất cũng là bộ dáng cùng chu nghĩa thứ nhất tương tự một lao giả rốt cục chậm rãi mở miệng chu nghĩa ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao chu nghĩa tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý không nhanh không chậm nói ra nhị thúc ngươi lời nói này ta cũng không phải ba tuổi tiểu hải tử như thế nào lại không rõ ràng đâu ẩm chu nghĩa vừa dứt lời một bên khác một vị lão giả đã kìm nén không được v ô bản đứng dậy hồ não người quên ta c h ù già tổ hơn sao ai để ngươi to gan như vậy nơi hẻo lánh châu nguyên bản còn tại thần du chu linh bị cái này tiếng hét phẫn nộ giật nảy mình ngẩng đầu nhìn phía trên lấy cái kia dựng d â u trừng mắt lão giả không khỏi âm thầm lũ lưỡi tiếp theo nhỏ giọng đối với một bên chu huyện nói ra huyện nhi tỷ ngươi nhìn đại trưởng lao tức giận như vậy vũ gia có thể hay không bị trừng phạt ta chu huyện nghe vậy ánh mắt rơi vào chu nghĩa t r ê thân gặp cái sau thần sắc cùng dùng không có bối rối chút nào dám vẻ không khỏi lắc đầu cần phải không có sao chứ tuy nhiên nói thì nói như thế nhưng kỳ thật chu huyện trong lòng cũng không chắc chắn dù sao lần này chính mình đại bá lần này làm sự t ì n h thực sự quá kinh người nhất là trước đó vài ngày trí ra thanh tẩy bọn hắn chu ra một màn kia càng làm cho chu huyện rõ ràng bây giờ chu ra cùng b ắ t đại gia tộc ở giữa trên lệ cũng khó trách các trưởng lão sẽ tức giận như thế lúc này theo chu gia đại trưởng lão nổi giận còn lại mấy cái tên trưởng lão cũng là ảo ảo mở miệng qua trong giây lát chu nghĩa liền bị các loại dùng ngòi bút làm vũ khí tiếng gầm kém chút bao phủ như thế qua một hồi lâu chu gia đại trưởng lão lúc này mới phất tay đánh gậy những người còn lại lên án đối với chu nghĩa lạnh lùng nói ra ngươi không cần muốn cho chúng ta một lời giải thích sao chu nghĩa nghe vậy thở dài trầm trầm nói ta ngược lại thật ra nghĩ có thể chư vị có vẻ như không có cho ta cơ hội giải thích à. chu gia đại trưởng lão sắc mặt cứng lại bất quá cuối cùng vẫn là cố ní lại lạnh hư một tiếng vậy bây giờ cho người cơ hội chu nghĩa thấy thế vẫn như cũng không nhanh không chậm nói ra ỷ thật cũng không có gì tốt giải thích chính là ta chu nghĩa muốn h ả o đánh c ự c một lần không muốn giống như đang ngồi mấy vị như vậy không đúng không đúng dựa vào người khác hơi thở mà sống loại kia khuất nhục cách sống không phải ta chu nghĩa suy nghĩ cũng không phải ta chu ra người suy nghĩ làm c ả n hôn vọng vô c h i toàn bộ phòng hội nghị nhất thời có loại dương cung bạn kiếm bầu không khí phía dưới chu linh j u n lệ bậy cứ việc lần này đến đây chu ra các trưởng lao bất quá là ảnh trong gương vậy cái kia phát ra tức giận cùng khí thế cũng là khiến người ta không rét mà run k h i thật n à n g cũng là có thể lý giải dù sao lần này chu nghĩa làm sự tình thực sự quá điên cuồng cùng bắt đại gia tộc chí ra chính diện khai chiến tuy nhiên sau cùng quả thật làm cho chu nghĩa đánh bắt đúng chu gia cũng thuận lợi tiến vào chiếm giữ thành chủ phủ nhưng cao thủ đại ca lúc trước đáp tội cũng không chỉ là trí gia hắn còn ở trước mặt tất cả mọi người giết hết thẻ cùng bát đại gia tộc có quan hệ người cái này có thể so sánh trọc tổ hong võ vẽ còn khủng bố cũng có trách trưởng lão của chu gia nhóm sẽ tức giận như thế dù sao chu gia tuy nhiên phát triển khiêm tốn mấy chục năm nhưng thực lực chúng quy không bằng bát đại gia tộc nếu như chỉ là đối phó bài danh sau cùng trí gia bọn hắn ngược lại là cảm thấy có thể mượn nhờ ngoại nhân cứng rắn một chút thế mà thoáng một cái đồng thời đối mặt bát đại gia tộc đối với chu gia tới nói quả thực cũng là thai hoảng lần đầu lúc này đại trưởng lão nhìn vẻ mặt bình tĩnh trung nghĩa l ử a giận trong lòng không ngừng đi lên cỏ lấy cũng bởi vì một lần xúc động như thế lộ mãn quyết định đ ạ o đưa bọn họ chu ra tại cao cấp khu vực đại bộ phận địa bàn bị bát đại gia tộc quét sạch mà hư không nhân viên tổn thất càng là cực kỳ thảm trọng nếu như không phải xung quanh ra năm đó thành lập tổ đ ị a n ắ m giữ cực mạnh cơm chế phòng ngự bọn hắn những lao gia hỏa này sợ cũng sớm đã bị bát đại gia tộc phẫn nộ thốt vệ kết quả tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu lại thật tốt ngồi ở chỗ này một mặt bình、tĩnh. làm chu gia đại trưởng lão chu ngạo sao có thể không nổi nóng thế mà cho dù phẫn nộ có thể trở thành chu gia đại trưởng lão chu ngạo tự nhiên cũng sẽ không như vậy mất lý trí nói thật chu nghĩa là hắn một mực nhìn kỹ hậu bối can đảm cẩn trọng làm việc dọn nước không l ọ t nguyên bản chu ngạo là muốn chờ chu nghĩa tại sơ cấp khu vực nhiều lịch luyện mấy năm thì vận dụng gia tộc tài nguyên giúp hắn tấn thăng đến cao cấp khu vực sau đó tiến vào t r ư ở n g lão hội ngày sau có lẽ có thể tiếp thay mình chỉ v u chu gia tiếp tục tại cái này trong khe hẻm sống sót nhưng chu n ạ o vạn vạn không nghĩ đến chu nghĩa không có dấu hiệu nào đột nhiên tới như thế vừa ra không có chút nào cho trưởng lão đoàn bất kỳ chuẩn bị gì giờ k h ắ c này chu ngạo không khỏi có chút hối h ậ n hối h ậ n mấy năm trước vì bồi dưỡng c h u n g h ĩ a cho chu nghĩa vượt qua những người khác quyền hạn mới có thể dẫn đến bây giờ chàng thai nạn này đồng thời thông qua những ngày này b ắ t đại gia tộc phản ứng chu ngạo thật sâu minh bạch b ắ t đại gia tộc là thật sự nổi giận đối mặt cái này tám cái quái vật khổng lồ liên thủ chu ngạo mảy may nhìn không ra một tia hy vọng vừa nghĩ tới đó chu ngạo mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn lấy chu nghĩa âm thanh lạnh lùng nói tốt một cái không luôn khuất nhục còn sống cũng bởi vì ngơi cái này một cái ý nghĩ theo a c u Gia dòng chính trung toàn bộ cao cấp khu vực chỉ có tổ địa ngạo ư muốn cách sống sao. Người như thế nào lệnh dọn chất vấn vang lên toàn bộ bên trong phòng hội nghị bao quát trưởng lão đoàn thành viên khác toàn bộ không tự giác túi đầu im lặng lần này chu gia tổn thất quá lớn lớn đến muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa khả năng cơ hồ là không thậm chí những ngày tiếp theo bọn hắn chu gia đem sẽ trở thành chuột chạy qua đường như vậy cả ngày trốn ở tối t ă n không ánh mặt trời c h ố tối tham sống sợ chết sơ ý một chút có lẽ thì phải bỏ ra tánh mạng làm đại giới cho nên thời khắc này mọi người đều là một bộ ảm đạm thương tâm r á n g vẻ chu nghĩa nghe chu ngạo chất vấn tiếp lấy lại chậm rãi quét một vòng bi phẫn mọi người ngoại trừ chu biển số ít mấy người bên ngoài hán theo trong mắt người khác thấy được phẫn nộ trách cứ cùng bi thương lắc đầu chu nghĩa lần nữa đem ánh mắt đặt ở chu ngạo trên thân thanh â m vẫn như cũ không nhanh không chậm ta biết chu ra tổ vẫn là muốn chúng ta chu ra con cháu điệu thấp làm việc am hiểu ẩn nhẫn tùy tiện không muốn cùng người kết thù một bên chu nghĩa thúc cũng là trưởng lao đoàn bên trong ngũ trưởng lao chu minh chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép phẫn nộ quát đã ngươi còn nhớ rõ ngươi vì cái gì phải làm như vậy ngươi có tin ta hay không hiện tại thì theo tổ địa tới tự tay đập chết ngươi chu nghĩa đối mặt chính mình nhị thúc uy hiếp cười nhạt một tiếng nhị thúc vậy là ngươi không nhớ đến tổ hấn đằng sau còn có một câu cái gì tức giận chu minh vô ý thức hỏi chu nghĩa đột nhiên thẳng tắp thân thể mỗi chữ mỗi câu len ken có lực nói ra như có cơ hội thừa dịp thế mà lên thế mà ban đầu vốn phải là khiến người ta kích tình m ê n h n ô n g ngôn ngữ rơi vào đang ngồi trưởng lao trong hai lại là tăng thêm một ngồi lửa chu ngạo càng là trực tiếp quát lạnh nói hôn trướng ta chu ra mấy chục năm mấy lời người h ẩn nhẫn lâu như thế mới đánh xuống cơ nghiệp bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi nói cho ta biết đây là cái gì cơ hội ngươi nói cho ta biết muốn thế nào thừa cơ mà lên chu nghĩa không có bị chu ngạo cở trách dọa lùi vẫn như cũ kiên định nói lúc này cũng là cơ hội tốt nhất ngươi nói cơ hội cũng là cái kia dạ ảnh chu n ạ o ở ngực kịch liệt phật phòng chu nghĩa làm như không thấy hỏi ngược lại chẳng lẽ hắn không mạnh sao chu ngạo lần này thật không có phản bác chu nghĩa cái tia d a ảnh s á t thực rất mạnh thế nhưng là mạnh hơn hắn cũng chẳng qua là cái tân nhân mặc dù hắn có thể lại đổ d i ệ t trí ra người nhưng cái này dù sao chỉ là sơ cấp khu vực v à lại ngươi có nghĩ tới hay không bắt đại gia tộc nếu như cùng nhau làm có dễ chỉ bằng các ngươi những người trước mắt này lại thêm một cái d a ảnh thì có thể ứng phó chu ngạo bản ý làm u ố n đ ể chu nghĩa thanh tình tuy nhiên chu nghĩa lúc x u ố n g sai lầm lớn nhưng bây giờ chu gia tao nộ hủy diệt tính đ ạ kích hắn thực sự không nỡ ở thời điểm này xử quyết chu nghĩa thế mà không nghĩ tới chu nghĩa nghe hắn lại là rất có việc gật gật đầu tự nhiên là có thể mà lại căn bản không cần chúng ta chu ra ra ảnh hắn một người đủ để độc chiến bát đại gia tộc chu nghĩa dám nói thế với tự nhiên có đạo lý của hắn hắn nhưng là thấy tận mắt diệp tiêu thực lực mà lại diệp tiêu rời đi trước cũng cùng hắn bằng hàn giao bát đại gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ m ặ t bọn hắn tại ly nguyệt thành phát triển rất có thể sẽ cùng nhau đến đây diệp tiêu để chu nghĩa tại phát hiện bát đại gia tộc động tĩnh về sau trước tiên thông báo hắn lấy chu nghĩa đối diệp tiêu hiểu rõ rất rõ ràng diệp tiêu nói lời nói này lúc chạy lộ ra ngoài thong don cùng tự tin tuyệt đối không phải giả vờ cho nên hắn tin tưởng cũng chắc diệp tiêu tuyệt đối có năng lực làm được thế mà chu ngạo nghe được chu nghĩa như thế chấp mê bất ngộ lại là tức giận đến toàn thân phát dun chu nghĩa người đã điên rồi không ta không điên ta hiện tại so trước kia đều muốn thanh tỉnh lão tổ quyết định tổ h ấ n có lẽ không sai nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không nếu như chỉ là một vị ẩn nhẫn cùng gió chiều nào theo chiều đấy sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ bị tất cả mọi người vứt bỏ đối mặt chu nghĩa hỏi lại chu ngạo đột nhiên ngơ ngẩn trên thực tế cái này một điểm không chỉ là chu nghĩa có thể nhìn ra bao quát hắn ở bên trong một đám trường lão cùng chu gia lão nhân kỳ thật đều tương đối rõ ràng có thể cho dù rõ ràng bọn hắn lại có thể thế nào không có có đủ thực lực làm át chu bài muốn tại trong khe hẹp cầu sinh cùng dị bản thân liền là cực kỳ chật vật sự tình bọn hắn không lẩn nhẫn nên đón bọn hắn chính là hủy diện hứa là nhớ tới mấy chục năm qua chu ra đủ loại chu ngạo đột nhiên giống như quả cầu r a xì hơi đ ặ t m ô n g ngồi xuống sắc mặt trong nháy mắt như là t h ư ờ n g lão mười mấy tuổi giống như đã mất đi thần thái chu nghĩa thấy thế không khỏi mở miệng khuyên bảo lên đại trưởng lão trước kia ngươi thế nhưng là coi trọng nhất ta chẳng lẽ ngươi đối với ta không có có lòng tin sao chu ngạo liếc mắt chu nghĩa đ a u thương cười nói ta tin tưởng ngươi thì có ích lợi gì tin tưởng ngươi thì có thể cứu ta chu ra ngưng tạm chu ngạo tiếp tục nói coi như tin tưởng ngươi ngươi cùng cái kia dạ ảnh có thể tại sơ cấp khu vực đứng vững bắt đại gia tộc xuất thủ cái kia t â n thủ khu vực nên như thế nào cao cấp khu vực lại nên như thế nào chu nghĩa nghe vậy thở sâu tiếp theo khuôn mặt biến đến vô cùng dữ thợn cái kia liền từ bỏ cao cấp khu vực chư vị trưởng lao chỉ huy còn lại con cháu ẩn cư tổ đ i ệ chu n ạ o đỗng nhiên đứng lên ngươi muốn trực tiếp từ bỏ cao cấp khu vực ngươi điên rồi sao ta không điên các ngươi không phải còn có tổ địa có thể tránh né sao đến mức những cái kia không kịp chạy đến tổ địa con cháu liền xem như là vì chu gia mà hy sinh chu ngạo dường như lần thứ nhất nhận biết chu nghĩa chừng trong mắt toàn bộ hội nghị thất biến đến yên tĩnh vô cùng trong không khí tràn ngập một câu ngưng trọng như thế qua nửa n g à y chu ngạo thở hát ra lại hỏi、Tốt. thì coi như chúng ta những lao bất tử này nguyện ý cùng người l i ê n dùng chúng ta cánh mạng đi cho các ngươi những hải tử này thu được một cái tương lai cái kia t â n thủ khu vực đâu nếu như bác đại gia tộc muốn gây mất chúng ta căn ngươi nói cho ta biết ngươi muốn ứng đối ra sao chu nghĩa nghe xong thần sắc biến đến càng càng lạnh lẽo không có chút nào bất kỳ lo âu nào nói dạ ả n h cùng ta nói qua hắn có biện pháp không hạn chế trở lại tân thủ khu vực nếu như bát đại gia tộc dám ra tay làm hắn chung thực hợp tác đồng bọn hắn nguyện ý ở trên không nhản sau khi đem bát đại gia tộc tại tân thủ khu vực tất cả con cháu đổ rết sạch cái tiêu bát đại gia tộc đã muốn ta chu ra mệnh vậy ta chu nghĩa cũng chắc chắn để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới lần này không giống nhau chu n g o mở miệng chu nghĩa đoạt t r ư ớ nói trường lão ngươi quay đầu nhìn xem ngươi những thứ này hầu bối những năm này chúng ta tại bát đại gia tộc hơi thở phía dưới qua được cùng chó có gì khác biệt ngươi lại hỏi bọn họ một chút bọn hắn là muốn tiếp tục như vậy không có chút nào tôn nghiêm cầu sống sót vẫn là cùng ta chu nghĩa thu được một thành tương lai chu ngạo nghe vậy quay đầu nhìn về phía cửa đen nghịt một mảnh đứng nơi đó mấy ngàn người toàn bộ đều là những ngày này theo cái khác chủ thành trốn về đến chu gia dòng chính đương nhiên còn có c à nhiều g n chu gia dòng chính đã chết tại đảo vòng trên đường bát đại gia tộc tuy nhiên còn không có chính thức đối ly nguyện thành độc thủ nhưng đại bọn hắn riêng phần mình bên trong phạm vi còn hạn p h a m l à cùng chu gia có liên quan người cơ hồ đều ở vào tùy thời bị đánh chết trong nguy hiểm thế mà cứ việc tử thương vô số chu ngạo lại như c ũ có thể theo cái này mấy ngàn người trong mắt nhìn đến một vệ quật c ư ờ n g cùng s ố t ruột giờ khắc này hắn hiểu được quay đầu nhìn về phía chu nghĩa chu ngạo nhắm mắt lại như thế chốc lát sau hắn mới thăm thẳm nói ra kể từ hôm nay chu nghĩa người quản lý chu gia hết thẻ công việc các vị trưởng lao nhất định phải vô điều kiện phối hợp lao đại n g ư ơ i điên r ồ i lao đại n g ư ơ i thực sự tin tưởng chu nghĩa cái này vô liêm xỉ lao đại ngươi đây là dự định tự tay đem cái này chu ra đẩy hướng chỗ v ạ n tiếp b ấ t phục sao mấy vị trưởng lao hào hào chấn động tới thế mà lần này không giống nhau chu nghĩa nói chuyện chu ngạo đã phất tay đánh gãy các ngươi cho là chúng ta vẫn còn có đường lui cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau chu ngạo thì là nói ra chu nghĩa có một chút nói không sai nếu như một mực đung đưa trái phải làm cái kia làm người ta s i n h chán ghét cỏ đầu tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ bị tất cả mọi người vứt bỏ gặp mấy người tự hồ còn muốn nói chuyện chu n ạ o nói thẳng việc này không cần để ý thì quyết định như vậy nói hắn không tiếp tục để ý mấy người khác lần nữa nhìn về phía c h u n g h ĩ a thần sát trịnh trọng nói nếu như thất bại đi đến phía dưới chợ lấy bị liệt tổ liệt tông ngàn đao bầm tay h đi c h u n g h ĩ a biết miệng cười một tiếng ngược lại lúc đại trưởng lão có thể điểm nhẹ dù sao việc này ngươi cũng gật đầu chu ngạo lạnh hừ một tiếng không có trả lời thế mà đúng lúc này thành chủ phủ trên không đột nhiên buộc phát ra một đạo vang trời tiếng vang ngay sau đó toàn bộ thành chủ phủ kịch liệt đ u n g đưa mọi người sắc mặt tào đại biến chuyện gì xảy ra địch tập là ai sau một khắc bên ngoài có người thần sát hoảng sợ chạy vào không xong bên ngoài đột nhiên xuất hiện đại lượng tám đại gia tộc người bọn hắn vừa đến không khỏi giải thích liền bắt đầu công kích thành chủ phủ phòng ngự đại trận phòng ngự độ lập tức thì tổn thất năm soạn lời này vừa nói ra tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt lại biến một bên chu nghĩa nhị thúc chu minh thần sắc vô cùng có coi chu nghĩa ngươi mới vừa nói đến khẳng khái tất nhiên hiện tại tám đại gia tộc người đánh đi lên ngươi muốn ứng đối như thế nào đúng a ngươi không phải nói dạ ảnh có biện pháp dạ ảnh người khác đâu vì sao chúng ta tới nửa ngày cũng không thấy bóng người của hắn chương hai trăm hai mươi hai liên minh đều tới làm cho người dung động đại địa á long t r ư ờ n g hai trăm hai mươi hai liên minh đều tới làm cho người dung động đại địa á long ly người thành thành chủ phủ bên ngoài đột nhiên tụ tập đại lượng lạ mặt nhân viên nhất thời hấp dẫn bên trong thành vô số chức nghiệp giả đến đây vây xem trên đ ờ i này cũng không có bao nhiêu ngủ ngốc khi nhìn đến những người này xuất hiện một khắc này không ít người đã kịp phản ứng tại kiến thức qua dạ ảnh cái kia lôi đình thủ đoạn về sau lúc này còn dám tụ tập nhân viên bao vây thành chủ phủ ngoại trừ tám đại gia tộc người bên ngoài muốn đến hẳn không có mấy cái nghị không ra trên thực tế ly nguyện thành các chức nghiệp giả kỳ thật cũng hết sức rõ ràng bát đại gia tộc khẳng định sẽ xuất thủ thậm chí không ít người đều cảm thấy chờ đến nay thiên tài xuất hiện có chút không phù hợp bát đại gia tộc phong cách bất quá để không ít người kinh ngạc chính là lần này bát đại gia tộc tựa như là thật sự nổi giận liên một chút q u é t tới những người trước mắt này số lượng tối thiểu hơn mặt tên mà lại mỗi cái nhìn qua đều là chiến lược không kém bộ dáng các ngươi nhìn đó là tề gia tề thiên một trăm tám mươi cấp t r ạ n g thủ người trên người hắn cái kia thanh ám kim đại kiếm nghe nói là truyền thuyết cấp phòng c h ấ t năm ngoái từng một thân một mình xông vào một trăm tám mươi cấp quần bạo cự viên trong đống chém xuống một kiếm quần bạo cự viên vương đầu đúng vậy a ta minh đ ệ lúc đó ngay tại hiện trường trang diện kia thật gọi một cái rung động không hổ là đơn thể bạo phát cao nhất trước nghiệp cái kia một trăm tám mươi cấp quần bạo cự viên vương hp tối thiểu một trăm vạn đ ặ t cơ sở lại bị tề thiên một chiêu miểu sát t giữa người và người thật là không thể xóa a mau nhìn tề thiên bên cạnh đó là sở ra sở văn nhân a a thật là nàng nàng vậy mà cũng tới không phải nói nàng đã hoàn thành l ộ c h u y ể n tiến về cao cấp khu vực sao chẳng lẽ còn kẹt tại chuyển chức nhiệm vụ phía trên thật đúng là ngoài dự liệu a sở ra vậy mà để cho nàng đến xem ra đúng là thật sự nổi giận cái này sở văn nhân g i ắ t t ỉ n h thế nhưng là ss s cấp triệu hoán thân hòa lúc trước g i ắ t t ỉ n h thời điểm liền được ca tụng là tương lai triệu hoán đệ nhất nhân s ắ c thực như thế sở ra còn vì này không thiết đại giới vì nàng tìm đến một đầu đại địa á long làm triệu hoán vật nghe nói đại địa á long có một cự long huyết thống sở văn nhân năm trước liền dựa vào cái này đại địa á long tại liên minh thanh niên hội nghị đỉnh cao phía trên lấy một bại hoàn toàn cái kia d ư ớ i bài danh mười vị trí đầu tiềm lực tân tinh đúng vậy a đáng tiếc sau cùng nàng bại bởi triệu gia triệu hạo nhưng cái kia chỉ có thể nói là triệu hạo quá mạnh cũng không phải là sở văn nhân yếu ai bác đại gia tộc quả nhiên không tầm thường cũng không biết cái kia dạ ảnh cùng chu gia có thể hay không đứng vững lần này khó mà nói cái kia dạ ảnh cũng không y ế u a lúc trước bày ra chiến lược quả thực kinh động như gặp thiên nhân lại nói như thế nhưng địch nhân lần này không giống nhau a ta đoán chừng treo nói thật ta vẫn rất muốn dạ ảnh cùng chu gia chống đỡ dù sao từ khi chu gia trưởng khống ly nguyện thành về sau các phương diện chính sách ưu đãi cường độ đều rất thân dân suýt ngươi nhỏ dọn một chút nếu như bị bắt đại gia tộc nghe được ngươi liền chết chắc càng ngày càng nhiều ly nguyện thành chức nghiệp giả tụ lại cùng một chỗ nghị luận với nhau cùng lúc đó toàn bộ thành chủ phủ trên không đủ mọi màu sắc hình thái khác nhau viễn c h ỉ n h kỹ năng tại thời khắc này cùng nhau phong thích nóng dực hỏa diễm l ạ n h thấu xương băng tuyết cuốn phong gào thét đầy t r ờ i bùi đất cùng các loại vật lý dụng cụ tại thời khắc này liên tục không ngừng phong thích may ra chu nghĩa đánh tiếp nhận thành chủ phủ một khắc này thì có đề phòng phòng ngự đại trận trước tiên dâng lên d ầm d ầm d ầm Âm âm chấn động âm thanh lôi c u ố n lấy từng đợt khí lãng mánh liệt gợn sóng tan ra m ộ n phía lớn như vậy phòng ngự đ ạ i trận có khoảnh khắc như thế ảm đạm không ít lúc này bác đại gia tộc tạo thành liên quân phía trước tề thiên đánh lấy ám kim đại kiếm một mặt khinh miệt ngắm nhìn thành chủ phủ một cái lụi bại tiểu gia tộc cũng dám ngóc ngẽ chủ thành quả thực cũng là chê cười c h í ra đám người kia thật đúng là càng ngày càng bất tranh khí tận cho chúng ta tám tộc mất mặt tề thiên phía bên phải một tên nhìn qua mười phần âm nhu nam tử tóc tím đi tới nói tiếp tề thiên nói không sai trí ra đã không xứng cùng chúng ta cái khác bảy tộc nổi danh chủ thành bị người cướp đi vậy mà một chút muốn cầm về ý nghĩ đều không có thật đúng là bất cứ cả, cái này ly n g u y ệ t thành xem ra hôm nay tất sẽ thành ta hiến ra chi điểm tề thiên mắt liếc nam tử tóc tím n é ế t miệng trâm trọng nói hiến đan hai năm không thấy bản sự không biết có hay không tăng cái này tự tin ngược lại là tăng không ít tóc tím âm n u nam tử hiếp mắt thâm trầm nói tề thiên năm đó ngươi một kiếm kia không có chém chết ta đã định t r ư ớ c sẽ thành ngươi đ ờ i này hối hận nhất sự t ì n h tề thiên ngồi đầu mắt nhìn phía sau hiến đan cái kia ba nghìn yến tự quân chậm rãi đem trên vai hắc cám đại kiếm đưa tại trên mặt đất ngươi đoán, ta hiện tại muốn chặt xuống đầu của ngươi phía sau ngươi cái kia ba nghìn tên phế vật có thể ngăn trở hay không ta một kiếm này tiến đang trong mắt lộ ra một vệ quỷ dị màu tím qua n mang đó là độc thuộc v ề linh năng giả năng lượng trạng thái hắn một bộ nóng lòng muốn thử thần thái chậm dại phun ra hai chữ t h ử một chút trong nháy mắt giữa hai người vô hình khí thế không ngừng kéo lên ở tại phía sau hai người đội ngũ cũng tại thời khắc này giận dữ rút ra binh khí lẫn nhau ngưng thị đề phòng thế mà đúng lúc này một đạo thanh lanh quát lớn âm thanh truyền đến trực tiếp đánh gãy hai người cùng phía sau hai người g ư ơ n g cung bạt kiếm màu không khí tề thiên cùng yến đan cùng nhau quay đầu liền nhìn đến sở văn nhân ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem hai người ngự khí mang theo vài phần băng lãnh có cái này khí lực trong này hồng không bằng suy nghĩ một chút đợi chút nữa như thế nào đối phó cái k i a dạ ảnh yến đan nghe vậy cười n h ạ o nói sở văn nhân tốt xấu năm đó liên minh thanh niên hội nghị đỉnh cao á quân vậy mà như thế cẩn thận chặt chẽ chẳng lẽ là năm đó bị triệu hạo cho đánh sợ thì ngươi bộ này rũ khí thật không biết những cái k i a đổ cầu nghĩ như thế nào vậy mà đem liên quân chỉ h u quyền giao cho ngươi sở văn nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm yến đan ngươi liền bị hạo ca đánh sợ cơ hội đều không có tiếng đan sắc mặt biến đến vô cùng ấm lãnh ngươi muốn chết phải không sở văn nhân thần sắc không có chút rung động nào hôm nay sau đó ta sẽ chủ động tìm ngươi tiếng đan đồng tử hơi co lại nội tâm đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác áp bách loại cảm giác này để hắn mười phần khó chịu thế mà đang lúc hắn muốn nói chuyện thời khắc một bên t ề thiên thì là cười hếp mắt phụ hòa nói sở mỹ nhân ngược lại lúc tính ta một người chúng ta cùng một chỗ giết chết cái này ảo lạ tiếng đan lựa giận trong lòng không ngừng kéo lên nhưng hắn cũng không phải ngu x u ẩ n một v ớ i một hắn rất có tự tin hai năm này trưởng thành đủ để siêu việt sở văn nhân cùng tề thiên bên trong tùy ý một người nhưng nếu như hai người liên thủ vậy nhưng liền không nói được rồi đúng lúc lúc này những nhà khác đại biểu cũng đi tới vừa vặn phá vỡ bầu không khí trước mắt sở văn nhân gặp này cũng không thèm để ý đến đang mà chính là quay đầu dò hỏi tình huống như thế nào dựa theo thôi toán cái này phòng ngự đại trận nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm hai giờ sở văn nhân mày liêu nhữ lại tiếp theo lắc đầu quá chậm những người khác nghe vậy đều là cười khổ đây đã là trước mắt có thể làm được tốc độ nhanh nhất trừ phi hiện tại liền đem các nhà m ấ y vị kêu kêu đi ra không phải vậy căn bản không nhanh được sở văn nhân sóng mắt lưu chuyển không có trả lời chính khi mọi người coi là sở văn nhân chấp nhận cái này tốc độ lúc nàng đột nhiên tay ngọc nhanh chóng khoa tay ra một cái ký hiệu ngay sau đó một đạo còn như dòng gầm tiếng giống tại liên quân đỉnh đầu văn vọng、Soạn. theo một đạo dài đến hai mươi m bóng đen to lớn đem bầu trời hoàn toàn bao phủ liên quân bên trong cũng là chuyển đến không ít k i n h hô mà nơi xa v â xem các chức nghiệp giả thì là nguyên một đám trận to t r o n g mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cái kia to lớn hấp ảnh long long lại là chân long không đúng đây là sở văn nhân triệu hoán vật đại địa á long t cái này hình thể uy thế này quá kinh khủng trong đám người có không ít cùng là triệu hoán sư chức nghiệp giả nhìn lấy phủ ở trên bầu trời đầu kia to lớn thân ảnh trong mắt lộ giả vô tận hâm mộ ta muốn là cũng có như thế một đầu cự long làm triệu hoán vật thực lực tối thiểu lại muốn lật cái gấp hai đừng có năng động vì cái này đại gia hỏa sở ra năm đó thế nhưng là trực tiếp phái ra ba mươi tên bắt chuyển cường giả xâm nhập cự long hắc cốc sau cùng gây đem gần một nửa nhân tài tìm đến trước mắt đầu này nghe nói đầu này đại địa á long vẫn còn ấu niên kỳ chờ nó thành niên kỳ về sau thực lực sợ là muốn tăng g ọ t mấy chục lần tuy nhiên đại địa á long không tính chân chính cự long nhưng nó theo ấu niên kỳ đến thành niên kỳ tối thiểu cũng muốn mấy trăm năm đó căn bản đợi không được a người sợ là không biết sở văn nhân thiên phú có thể tăng tốc nàng triệu hoán vật tốc độ phát triển mà lại mấy năm này sở ra một mực tại bốn phía thu thập các loại tăng lên đại địa á long đạo cụ muốn đến sở ra là có biện pháp để cái này đại địa á long sớm bước vào trường thành kỳ t đây chẳng phải là nói đến lúc đó sở văn nhân cái gì đều không cần làm thì nắm giữ cự long chiến lược như thế ai còn lại là đối thủ của nàng ai biết được bất quá liền xem như hiện tại đầu này h ấu niên kỳ đại địa á long cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngăn cản so sánh ở trong đám người kinh hô cùng bàn tán sôi nổi lúc này thân ở sở văn nhân gần nhất những nhà khác đại biểu đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ khoảng cách gần nhất bọn hắn càng có thể cảm nhận được đầu này đại địa á long cho người ta mang tới cảm giác áp bách giờ phút này thì liền vừa mới còn mở miệng trào phúng sở văn nhân yến đan cũng là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo vừa mới hắn qua loa này lương môn không dễ trọc giờ khắc này yến đan nội tâm có chút hối hận may ra lúc này sở văn nhân cũng không tâm tư để ý tới yến đan tại mọi người rung động nhìn soi mói sở văn nhân chỉ là rất tùy ý vung bông lúc n í c h tay n g h ư ớ ngay tại hắn vừa dứt lời đại đ ị a á long đầu rủ xuống hai cái đỏ tươi đôi mắt lộ ra một vệ thuốc ác ngay sau đó nó miệng rộng mở ra một đạo lôi cuốn lấy đại lượng thổ nguyên tố năng lượng tự trong miệng nó phun ra năng lượng thoáng qua ở giữa rơi vào phòng n g a phía trên đại trận đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh vang lên lần nữa mà lần này không chỉ là phòng ngự đại trận thì liền thành chủ phủ bên trong kiến trúc cũng tại thời khắc này kịch liệt lay động chu ngạo đám người s ắ p mặt đại biến cái này đại địa á long m ộ t kích trực tiếp đem phòng ngự đại trận hộ thuẫn giá trị đánh rớt n a m bực này bí lực đã tiếp cận bắt chuyển chức nghiệp giả thương tổn đây chính là sơ cấp khu vực cái này sở ra sở văn nhân cũng chỉ có ngũ chuyển a trong lúc nhất thời chu ra bên này tất cả mọi người s ắ p mặt đều là vô cùng có coi đột nhiên chu minh nhìn lấy chu nghĩa tức giận nói n ị c h xúc đây chính là ngươi khư khư cố chấp hậu quả ta toàn bộ chu gia đều muốn vì người c h ô n cùng một bên ban đầu vốn đã quyết định chống đỡ chu nghĩa chu ngạo giờ phút này mặc dù không có nói rõ thế nhưng thất hồn biểu lộ đã nói rõ hết thảy sau lưng chu huyền cùng chu linh chờ thế hệ trẻ tuổi nhìn lấy đại địa á long lần nữa phun ra một đạo năng lượng đồng dạng mặt xám như cho chu linh âm thanh run dày nói h u y ề n nhi tỷ chúng ta là không phải phải chết chu huyền nghe vậy cố nén trong lòng run dày chấn định nói sẽ không tin tưởng đại bá đã trước tiên thông chi dạ ảnh thế mà chu linh nghe xong cũng không có dâng lên bất cứ hy vọng nào chi tâm ngược lại có chút tuyệt vọng lầm bầm nói tới kịp sao chu huyền nghe vậy trong lòng một trận thở dài nàng lại như thế nào không biết cái này một điểm nguyên bản dựa theo dạ ảnh cùng đại bá dự tính trừ phi gặp phải giống như hắn nắm giữ khắc chế phòng ngự đại trận tiến công thủ đoạn nếu không cái này thành chủ phụ phòng ngự đại trận dựa vào liên tục không ngừng cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn đầy đủ t r è o trống cái ba giờ trở lên ngay từ đầu tình huống cũng x á c thực giống trước đó dự đoán như thế có thể mặc cho ai cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà lại xuất hiện một đầu như thế cường đại cự long chiến lược như vậy đừng nói là chu gia thì liền thân là đồng minh tể thiên bọn người cũng là chấn động không gì sánh nổi thế thiên càng là nhìn vẻ mặt đạm mạc sở văn nhân gượng cười nữ nhân này thật đúng là biến thái a mà một bên đ i ế n đan thì sớm đã sắc mặt tâm trầm lặng im không nói nếu có người tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện cái kia mù mịt trong con mắt thỉnh thoảng lóe qua một vệ e ngại hiển nhiên sở văn nhân đầu này đại địa á long mang đến cho hắn cực lớn t r ù n g kích cảm giác ngược lại là thân là người khởi s ư ớ n g sở văn nhân biểu lộ vẫn như cũ phong khinh vân đạm không có để lộ ra bất kỳ tâm tình gì làm cho tất cả mọi người phối hợp ta ta sẽ tại trong vòng năm phút phá vỡ phòng ngự đại trận phá trận chuyện sau đó thì giao cho các ngươi lần này sở văn nhân mà nói nói ra liền đạt được mọi người nhất trí gật đầu tán thành sở văn nhân đối với cái này hết sức hài lòng có điều nàng vẫn là nhắc nhở người của chu gia không đáng để lo trọng điểm là cái kia dạ ảnh chỉ cần hắn vừa xuất hiện không muốn cho bất cứ cơ hội nào tất cả mọi người nhất định phải trước tiên toàn lực tập kích hắn thế thiên nghe vậy n h ì n không được nhĩ mày cái kia cứ như vậy cái này chiến quả muốn phân chia như thế nào một bên đến đan bao quát những nhà khác đại biểu cũng là đồng thời nhìn về phía sở văn nhân dù sao bọn hắn lần này liên minh lúc là làm qua ước định cái nào một nhà người có thể đánh giết dạ ả n Ly n g u ệ tuy Thành t h ộ thuộc một c cái lực cái về về liền là riết, nào một nhà. Nếu như là hợp lực đánh n hợp à nhiên ư n không phân g là h tốt ố p Tuy n h i sở văn nhân đ ạ i địa á long rất mạnh nhưng bọn hắn cũng sẽ không như vậy lùi bước thế mà sở văn nhân lại là cười lệnh nói để cho các ngươi tập kích chỉ là vì ngăn chặn hắn cho chúng ta mấy cái tộc trưởng b ồ i chế tạo cơ hội chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy một cái có thể m i ệ u sát trí ra tất cả chủ lực người là các ngươi có thể đối phó nghe được sở văn nhân lần này không chút khách khí t r o phúng mọi người đều lá sắc mặt bỏ lên lúc này thì muốn phản bác một hay đáng tiếc sở văn nhân không có cho bọn hắn cơ hội q u a t l ệ n h một tiếng đường biên lần này liên minh ta là tối cao thông soái ai dám ở thời điểm này như xe bị tuột xích ta sẽ để sùng vật của ta cái thứ nhất nước hắn không muốn hoài nghi ta chương hai trăm hai mươi ba thành phá kịch chiến chương hai trăm hai mươi ba thành phá kịch chiến sở văn nhân một phen trực tiếp để tề thiên cùng yến đ a n trầm mặc ngược lại là cái kia vẫn đứng tại biên giới tần g i a bộ đội phương hướng cầm đầu thanh niên gặp bầu không khí có chút khẩn trương mỉm cười ta đại biểu tần g i a tuân theo văn nhân tiểu thư quyết định tần viễn nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phần nói chuyện chính là tần viễn bên cạnh cách đó không xa hàn hiển hắn là hàn gia lần này phái tới tham dự tiêu diệt ly nguyện thành đại biểu đồng thời cũng là năm trước tại liên minh thanh niên hội nghị đỉnh cao bên trong bại vào sở văn nhân trong tay một viên hàn hiển đối với lúc trước trận kia giao đấu một mực canh cánh trong lòng hắn thấy sở văn nhân chẳng qua là ỷ vào đầu kia đại địa á long mới có thể đánh bại hắn cùng những người khác nếu như không có cái này đại địa á long hàn hiển tự nhận một cái tay liền có thể để nữ nhân này nằm xuống cho nên hắn đối sở văn nhân thành vì lần này liên minh người chỉ huy rất bất mãn đối với sở văn nhân vừa mới cái kia dài người khác chi khí diễn vi phong mình uy hiếp càng là chẳng thèm ngỏ tới chỉ là trở ngại sở văn nhân này đường môn trước kia phong cách hành sự tương đương hung hãn hắn cũng không phải cái kia đại địa á long đối thủ cho nên bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ không tốt bộc lộ nhưng đối với tần viễn lần này a duôn định hót phụ họa hắn có thể cũng không có cái gì tốt bận tâm cùng k h á c h khí dù sao cái này tần viễn thực lực cùng bọn hắn mấy người khác căn bản không cùng đẳng cấp có hàn hiện mở đầu thế thiên tiến đan mấy người cũng lần lượt phụ họa lên tần tiêu không dám tới coi như xong còn p á i ngươi dạng này một cái không có chủ kiến đổ hèn nhát tần ra cũng muốn học trí ra một dạng đoạn là sao ha ha tần yêu năm đó thì truy cầu qua sở văn nhân đáng tiếc bị tự tuyển đoán chừng là sợ mất mặt không dám tới đi tần b i ế n nghe mấy người kia không che giấu chút nào t r ả o phúng h ế t mắt khép l ờ i tựa hồ cũng không tức giận cái này khiến cái này tâm cao khí ngạo thiên chi tiêu tử càng thêm không kiêng nể gì cả nhưng mà đúng vào lúc này một đạo vô cùng cuồng bạo khí tức đống nhiên tới gần nguyên bản còn đang c ư ờ i nhạo tần b i ế n thể thiên mấy người hào hào sắc mặt đột biến ẩm năng lượng kinh khủng không có dấu hiệu nào đánh vào mấy người đứng mặt đất mặt đất trong nháy mắt dùng ra một cái hố sâu to lớn cái kia năng lượng dư bi lôi quấn lấy đầy trời bụi m ù tan ra phía. Khẩn cấp tránh tề thiên tế thuẫn ra phía. đan ra bốn Khẩn cùng yến người, người năng, này ngăn cấp hộ kỹ cái mấy đi đem đều mỗi lại. âm dư ảo ảo sở văn nhân n g ư ơ i đ ế n thật hàn hiển cái thứ nhất tức giận hô lên mấy người còn lại cũng là nhìn lấy sở văn nhân đôi mắt đều muốn phun lửa sở văn nhân nữ nhân này quả thực thì là cái tên đ i ê n vậy mà từ bỏ công kích thành chủ phủ trực tiếp để cái kia đại địa á long bay trở về đối bọn hắn phát động công kích thế mà sở văn nhân tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ cũng không quay đầu lại nói ra lần tiếp theo các ngươi thì không nhất định tránh được tề thiên đám người sắc mặt ào ào c h ầ m xuống ngay trước trên một vạn người trước mặt bị một cái niên kỷ tương đương nữ nhân như vậy khinh thị cùng nhục nhã quả thực cũng là trần trụi mà làm mất mặt nhưng bọn hắn không thể không ngăn chặn nội tâm nóng này đồng thời cũng không phản đối nữa sở văn nhân mệnh lệnh không có cách nữ nhân này chiến lược quá kinh khủng vừa mới cái kia đại địa á long bày biện ra tới cảm giác c ác b á c h để bọn hắn rõ ràng tranh lệch chỉ bất quá tại tề thiên trong lòng của những người này đối với sở văn nhân như vậy cẩn thận cũng xem thường cái kia ra ảnh n g là rất mạnh chiến tích càng là trói lọi nhưng bọn hắn những người này tuy nhiên đánh không lại nắm giữ đại địa á long sở văn nhân nhưng cũng không phải ăn chay bọn họ đều là mỗi cái gia tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật lấy bọn hắn bây giờ chiến lược phổ thông chức nghiệp giả nhân số cũng không thể lên đến bất cứ tác dụng gì tựa như tại đối mặt thuộc tính siêu m ẫ u b ộ n bình thường chức nghiệp giả vô luận là đến một ngàn người vẫn là một vạn người duy nhất khác biệt chỉ ở tại trận chiến đấu này tiếp tục thời gian dù sao giết một vạn người cần thời gian khẳng định phải so giết một ngàn người tới trận một chút cho nên một người đánh năm nghìn bọn hắn bên trong đại bộ phận đều có thể dễ như chở bàn tay làm đến đến mức những cái kia bị dạ ảnh đánh chết trí ra chủ lực tại t ề thiên trời trong mắt người cũng không phải là cái gì nhân vật không thể chiến thắng dù sao một trăm tám mươi cấp cùng một trăm tám mươi cấp ở giữa thế nhưng là không giống nhau c ù n g t â n thủ khu vực tình huống khác biệt tại t â n thủ khu vực tất cả mọi người tại nghĩ hết biện pháp tranh thủ thời gian nhanh nhất đạt tới chín mươi cấp tam t r u y ề n tốt có thể đi vào sơ cấp khu vực thăng cấp lịch luyện nhưng ở sơ cấp khu vực lại khác biệt mặc dù nhanh tăng lên đẳng cấp vẫn như c ũ là trọng yếu nhất nhưng đến 180 cấp về sau 99 c h ứ c nghiệp giả cũng sẽ ở đẳng cấp này lưu lại một đoạn thời gian này thời gian dài ngắn quyết định bởi tại chức nghiệp giả đối chiến lược của mình tăng lên trình độ có chút chiến lược yêu kém chức nghiệp giả thậm chí cả một đời cũng không tính tiến vào cao cấp khu vực đây là bởi vì cao cấp khu vực cùng khu vực khác khác biệt chỗ đó không có chủ thành có là kéo dài vô tận hoang vu cùng nguy cơ cùng tràn ngập mục nát ma khí tại ma khí bao phủ phía dưới cao cấp khu vực ma vật chiến lược đạt được trên diện rộng tăng trưởng mà nhân loại chức nghiệp giả là bởi vì ma khí quánh yếu kinh nghiệm tuy h h o nhiên lược dạng này tăng lên mười phần trực chặn nhưng quá khứ kinh nghiệm nói cho bọn hắn quá mau vào nhập cao cấp khu vực cho dù sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp nhưng muốn ở bên trong thu hoạch kinh nghiệm cùng tăng lên chiến lược có thể nói bước đi liên tục khó khăn đã đều là như vậy khó khăn một cách tự nhiên đại gia đều không hẹn mà cùng lựa chọn lưu tại không có nguy hiểm đến tính mạng sơ cấp khu vực thi liên có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn tám đại gia tộc tử đệ đều là như thế chớ nói chi là người bình thường đương nhiên trong đó cũng không thiếu có chút chiến lược lịch t i ê n chức nghiệp giả tại đẳng cấp đạt tới về sau trực tiếp tiến vào cao cấp khu vực bởi vì chỉ cần chiến lược đầy đủ ứng phó cao cấp khu vực ma vật ngược lại có thể thu hoạch được càng nhiều trưởng thành cùng c h ỗ t ố t triệu g i a triệu hạo chính là thứ nhất rõ rệt ví dụ làm c u n g sở văn nhân tề thiên những thứ này tiên chi tiêu tử cùng một nam tân nhân theo triệu hạo sớm tiến vào cao cấp khu vực hắn hôm nay đã cùng tại chỗ những người này c h ê n lệch dần dần kéo dài mà đây cũng là ngay từ đầu chung quanh ly nguyệt thành chức nghiệp giả c h ấ n kinh tại sở văn nhân lại còn ngưng lại tại sơ cấp khu vực nguyên nhân thực sự dù sao sở văn nhân có đại địa á long kể bên người theo lý thuyết chiến lược cần phải đã sớm đầy đủ tiến về cao cấp khu vực mà không phải lưu tại nơi này xuống hồn thời gian theo cái này cũng, cũng có thể thấy được vì sao sơ cấp khu vực bên trong sẽ có nhiều như thế một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả mà những thứ này một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả ở giữa chiến lược khoảng cách cũng không giống nhau đây cũng là tề thiên bọn người không sắp tối ảnh cái tia khủng bố chiến tích coi là chuyện đáng kể căn bản có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ gia ảnh chiến lược tối đa cũng thì cùng bọn hắn tương đương đồng thời bởi vì gia ảnh là năm nay vừa tiến vào tân nhân nắm như thế thời gian có thể đạt tới một trăm tám mươi cấp chỉ sợ là nhờ vào thiên phú loại tình huống này chiến lược của hắn mạnh hơn cũng không có khả năng cùng bọn hắn những thứ này tích lũy nhiều năm người đánh đồng bất quá bởi vì sở văn nhân c h ấ n n h i ế p bọn hắn tại thời gian kế tiếp cũng không có bất luận cái gì dị động sau đó đến đón lấy vài phút bên trong toàn bộ ly n g u y ệ t thành bên trong đ ầ y trời kỹ năng cùng thành chủ phủ bên trong chu nghĩa bọn người càng ngày càng khó coi sắc mặt rất nhanh theo sở văn nhân khống chế đại địa á long phối hợp với mấy ngàn tên viễn trình chức nghiệp giả lần nữa phát động h ợ p kích thanh chủ phủ trên không phòng ngự đại trận tại lại giữ vững được sau năm phút theo một tiếng chói hai xé rách tiếng vang lên phòng ngự đại trận trong nháy mắt phân mảnh trong lúc nhất thời chu ngạo cùng chu minh đám người sắc mặt đều biến đến vô cùng k h ó coi chu minh thậm chí nói nhanh l ã o đại ta hiện tại lập tức mang lão tam cùng l ã o tứ chân thân vô n g xuống thế mà hắn lời nói vừa ra khỏi miệng chu nghĩa cùng chu ngạo đồng thời h ô không thể chu ngạo mắt nhìn chu nghĩa sau đó trịnh trọng nói ra lão nhị đối diện thế nhưng là bát đại gia tộc ngươi cảm giác đến bọn hắn liền không có phòng bị cái này một điểm sao chu minh sắc mặt vô cùng khó coi nói chẳng lẽ lại thì trơ mắt nhìn lấy những hải tử này chết đi chúng ta mấy cái lao bất tử chân thân vung xuống coi như đánh c ô n g lại tốt xấu có thể cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian chu ngạo vẫn như cũ lắc đầu vô dụng thì coi như chúng ta toàn bộ vung xuống lại có thể đỡ nổi bao lâu ngược lại lúc không ngừng chu nghĩa bọn hắn chạy không thoát thì ngay cả chúng ta chu ra cũng đem triệt để theo cái này thế giới xóa đi chẳng lẽ không có biện pháp nào sao chu minh lo lắng nói hắn giờ phút này đã không có g i n lại đi cỡ trách chu n h ĩ lòng tràn đầy đều nghĩ đến muốn thế nào giữ lại chu ra cái này còn sót lại nhân viên lúc này một bên chu nghĩa mở miệng nhị thúc chỉ muốn các ngươi cùng dạ ảnh không xuất hiện đối phương những lao ra hỏa kia đương nhiên sẽ không xuất hiện chu minh tức giận nói coi như thế đối diện trên một v ằ n g người chúng ta cái này tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn ba ngàn người đánh như thế nào chu nghĩa hít sâu một hơi hắn lại như thế nào không biết hắn biết bát đại gia tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ cũng sớm tính toán qua bát đại gia tộc chiến lược nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sở văn nhân cái này được vinh dự tương lai vĩnh sinh thứ hơi triệu h o n sư nữ nhân lại còn tại sở ra dấu diếm thật sâu chu nghĩa nội tâm đắm chát đây là hắn chu gia tình báo sai lầm mà cái này sai lầm thương đương trí mạ thế mà lúc này đã không có đường lui hắn cũng chỉ có thể dựa vào thành chủ phụ bên trong thiết bị tiến hành phòng ngự chỉ hy vọng có thể kéo thêm một chút thời gian cứ việc hắn biết cái này không đủ thời gian lấy trèo trống đến dạ ảnh trở về nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy coi như thật muốn tử hắn cũng muốn giết nhiều mấy cái h ồ i vốn trên thực tế giờ phút này tại t r à n g chu gia người cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau cho nên giờ k h ắ c này chúng người khí thế trên người ngược lại liên tục tăng lên sở văn nhân cái này vừa cảm nhận được thành chủ phủ bên trong chuyển đến khí thế đều là hào hào lắc đầu tiến đang càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà liếm môi một cái những người này tựa hồ còn không có tỉnh táo lại t h ế thiên trong tay cự kiếm nhẹ nhàng hoạt động đừng nói nhảm động thủ đi lần này sở văn nhân cũng không có ngăn lại lúc này vung tay lên chu ra hưởng vì liên minh quy tắc phá hoại nhân loại đoàn kết tùy ý giết hại ta lấy liên minh chỉ huy quan danh nghĩa hôm nay đồ diệt dứt lời thất đại gia tộc toàn thể bắt đầu chuyển động nguyên bản sớm đã vận sức chờ phát động cận chiến bộ đội phi tốc tiến lên sau lưng vẫn như cũng là xa như vậy trình bộ đội hỏa lực tác chế đúng lúc này thành chủ phủ bên trong một đạo năng lượng kinh khủng đ ỗ n g nhiên bắn ra sở văn nhân thấy thế trên mặt không có bất kỳ cái gì vẽ ngoài ý muốn cơ hồ cùng một thời gian ba ngàn đạo bóng người lơ lửng má lên một đạo to lớn năng lượng bao bọc trong nháy mắt ngưng tụ tại cận chiến bộ đội phía trước rầm rầm rầm cái kia khủng bố năng lượng đánh vào vòng phòng hộ phía trên phát ra dã thu gạo rú giống như điên cuồng gạo ghét sở văn nhân cười lạnh một tiếng ngây thơ thật sự cho rằng có thành chủ phủ bên trong ma tinh đại pháo có thể tạo được tác dụng ha ha cái đồ chơi này chúng ta b ả y tộc đã sớm chơi chán đồ vật cũng chỉ những thứ này còn kiến hôi coi hắn là làm bà bối hừ hôm nay thì dùng chu ra huyết lần nữa nói cho thế nhân cùng bắt đại gia tộc đối kháng lại là cái như thế nào x u ố n g tràng thế thiên mấy người lẫn nhau nói xong cũng là đồng thời xuất động thời gian nháy mắt bọn hắn cũng đã xuất hiện tại quân tiên phong phụ cận mà chu ra bên này nhìn lấy ma tinh đại pháo bị phong bị đến đều là tâm lý trầm xuống ngay tại chu nghĩa hạ lệnh tiếp tục phát xa lúc giữa không trung đại địa á long đã nhận được mệnh lệnh một đạo nóng rực như là lòng tức năng lượng sớm một bước phun tại ma tinh đại pháo phía trên phụ trách khởi động ma tinh đại pháo chu ra con cháu liền phản kháng đều làm không được liền bị cô năng lượng này hòa tan thành cho chu nghĩa nhìn chằm chằm trên không đại địa á long ánh mắt lộ ra một vệ lạnh lẽo thế mà coi như hắn chuẩn bị xuất thủ đối phó con sốc sinh này chẳng biết tại sao đại địa á long đột nhiên hai cánh chấn động tiếp theo tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới biến mất bên ngoài sở văn nhân giờ phút này băng lánh khuôn mặt nhiều một luồng hồng đại địa á long tuy nhiên cương đại nhưng tới đối ứng chính là đối triệu hoán sư ma lực giá trị có cực lớn yêu cầu nếu như sở văn nhân không phải là bởi vì tự thân thiên phú có thể giảm b ấ t triệu hoán vật tiếp tục hao ma hiệu quả chỉ sợ đại địa á long cũng chống đỡ không đến đánh nát phòng ngự đại trận một khắc này nhưng dù cho như thế năm phút đồng hồ không sai biệt lắm đã là cực hạn của nàng lại lại phát động một lần công kích về sau nàng chỉ có thể tạm thời đem đại địa á long triệu hoán chờ đợi ma lực đáng giá hồi phục có điều nàng cũng không lo lắng dù sao đối phương chỉ có hai ba ngàn người cho dù không có đại địa á long bảy tộc liên quân vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối nàng vừa v ẫ n có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi cái kia g i ảnh ả xuất hiện cùng những người khác không giống nhau tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt g i ảnh ả xuất thủ nhưng sở văn nhân xưa nay sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào thậm chí chỉ là thông qua có hạn t r ì n báo nàng đã có thể cảm giác được g i ảnh ả thực lực cũng không đơn giản thành chủ phủ bên ngoài bởi vì đại địa á long quấy nhiễu m a tinh đại pháo trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng nhờ vào đó công phu tề thiên đám người đã dẫn đại bộ đội đi tới thành chủ phủ bên ngoài mất đi phòng ngự đại trận bảo hộ lúc này thành chủ phủ còn sót lại vào ngoài thành tường thủ hộ nhưng ở tề thiên chờ người trước mặt thành này chân t ư ờ n g bản ngăn không được bọn hắn giờ k h ắ c này bao quát tề thiên ở bên trong sáu tộc đại biểu đ à o hào xuất thủ tề thiên thua tay ám kim đại kiếm tiếp lấy một đạo màu đen kiếm ảnh tự trên đại kiếm bắn ra kiếm ảnh thoát ly đại kiếm trong nháy mắt trực tiếp to lớn hóa gấp mười lần mãnh liệt nhìn về phía thành tường vê anh hào hào hào cái kia vô cùng kiên cố thành t ư ờ n g trong nháy mắt phá vỡ một cái miệng lớn ngay sau đó tiến đan hai tay đều nắm một thanh tản ra lánh mang đoàn kiếm nhảy lên mà vào hàn hiện bọn người theo sát phía sau từ bọn hắn đi đầu thời gian nháy mắt trên trăm tên chu gia con cháu đều bỏ mình qua trong giây lát tiến đang cái thứ n h ấ t đ ạ p vào nội thành tường trên đ ầ u thành liếc một chút liền thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch chu gia con cháu cầm đầu đương nhiên đó là dáng người mập ra chu nghĩa tại hắn hai bên thì là chu huyện cùng chu linh bọn hắn tiến đang liếc một chút thì nhận ra chu nghĩa đến khoe miệng nổi lên một bệnh khát máu n h a răng cười chu g i a đi địa ngục sáng hối ngu ngốc của các ngươi đi dứt lời hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống núi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người giống như quỷ ị phúc chốc nhảy đến chu nghĩa trước mặt hai đem đoàn kiếm hiện lên b ấ t quy tắc tư thế đối với c h u nghĩa khởi xướng công kích m á n h liệt đại bá cẩn thận v ũ gia cẩn thận